nhìn tay nàng đặt trên tay mình quân lâm n g u y ê n khanh nhữ m ạ y nhưng cũng không cảm thấy bài xích để mặc nàng đỡ mình ra khỏi m ì n h dẫn cư đi nửa đường hắn chợt hỏi nàng tô cẩm bình nàng muốn đi phải k h ô n g biết rõ rồi còn cố hỏi ạ tô cẩm bình thẩm đoán trong lòng nhưng cũng không thể nói ra thấy nàng không nói gì đáp án đã hiện rõ trên mặt hắn chậm rãi n ở nụ cười đẹp như bông tuyết đầu xuân tươi như mận đào cuối vụ nhưng cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa vì câu nói kia đã bị hắn giấu xuống đáy lòng tô cẩm bình chấm thực sự rất hâm mộ bách lý kinh hồng đi một q u o n g xa thấy mình cũng đỡ rồi hắn không muốn để tô cẩm bình dịu mình nữa về nghỉ ngơi đi tô cẩm bình gật đầu nhất thời cũng không biết nói gì cho phải chuyện đêm nay thực sự khiến nàng bị chấn động quá mạnh đêm nay cảm ơn nàng khu khu đây là lần đầu tiên hắn cảm ơn người khác nhưng cũng không thấy ngượng ngùng mà chỉ thấy mình thật may mắn từ lúc nàng đi theo sau hắn hắn đã phát hiện ra rồi lại cố tình làm như không biết hắn chỉ muốn chờ xem khi nàng biết tất cả mọi chuyện thì sẽ có phản ứng gì thật ra trong lòng hắn lúc đó rất mâu thuẫn cũng rất dối g i ắ m hắn muốn để nàng biết quá khứ của hắn nhưng cũng không muốn để nàng nhìn thấy hình ảnh thảm hại nhất của mình tô cẩm bình giả vờ thoải mái cười đùa ta phải cảm ơn huynh mới đúng chứ biết một bí mật lớn như vậy mà huynh vẫn còn để ta sống ha ha hắn khét cười trên môi vẫn còn vương vết máu cảm giác vừa xinh đẹp lại vừa thê lương nhìn tô cẩm bình cười nói nếu đã là bằng hữu sau này nàng muốn gì cứ nói cho trẫm chỉ cần chấm có chắc chắn sẽ không từ chối muốn gì cũng được à? quốc khố cũng được sao ánh mắt tô cẩm bình lập tức sáng rực lên hắn ngớ ngời ư một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của hắn cũng được muốn gì cũng được chỉ là nàng có thể đừng vội đi được không có thể ở bên chấm một thời gian ngắn không hắn không mong nàng chọn hắn càng không dám mơ ước viển vông rằng nàng sẽ ở bên hắn hắn chỉ hy vọng nàng ở lại một thời gian ngắn chỉ một thời gian ngắn thôi có điều yêu cầu thấp hèn đó hắn không thể nói ra lời được vậy mà cũng được à? quốc phố cũng không cần chẳng lẽ hắn không cần cả bắc minh nữa sao quốc phố là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giữ gìn hoàng quyền mà nhìn gương mặt hắn tươi cười d ạ n g d ỡ nốt ruồi son ở mi tâm như tỏa ra ánh sáng màu hoa anh đào tâm trạng tô cẩm bình rất phức tạp quân lâm viên ta muốn đi trâm biết hắn ngắt lời nàng đáy mắt thoáng hiện lên vẻ bi a y nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười động lòng người nhẹ nhàng nói yên tâm c h ấ m sẽ thả nàng đi hơn nữa c h ấ m cũng sẽ không để nàng ở đây uổng công đâu c h ấ m đảm bảo khi nàng rời khỏi đây sẽ không cảm thấy thiệt thòi đây là lời hứa của c h ấ m quân lâm n g u y ê n hắn còn một con át chủ bài không phải y nghệ thuật cũng không phải vương vị mà là con át chủ bài có thể dùng để thống nhất thiên hạ đủ lấy một địch một và ba ngay cả đám người hoàng phủ hoài hàn cũng chưa chắc đã làm gì được lá bài vương này trong tay hắn. hắn tất nhiên sẽ không để nàng chịu thiệt thòi để lại một câu đầy ẩn ý như vậy rồi không chờ tô cẩm bình lên tiếng hắn đã quay người bước đi tô cẩm bình đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn cô đơn hiu quặng mang theo sự đau buồn đến vô tận gió thổi những tán lá rụng nhẹ bay lên không trùng làm mở đi bóng dáng của hắn không biết vì sao nhìn hình ảnh này nàng lại trợn c â y xuống núi thật ra vừa rồi nàng quên nói với hắn rằng hắn thật sự là người rất tốt ba lúc rời khỏi đây sẽ không cảm thấy thiệt thòi ạ nàng hiểu ý của hắn là muốn cho nàng chút gì đó nhưng vừa rồi nàng rất muốn nói với hắn rằng quen biết một người bạn như huynh là ta đã không cảm thấy thiệt thòi rồi chỉ là hắn không cho nàng có cơ hội lên tiếng nữa nàng nghĩ nếu không có bách lý kinh hồng có lẽ nàng sẽ thực sự thích một thiếu niên xinh đẹp vui buồn ốm yếu như thế không phải vì thương hại mà là với một người như thế chỉ cần yếu đuối một chút sẽ khiến người ta thấy đau lòng dù cho có nhiều ân đoán đến mấy cũng sẽ không thể căm ghét hắn nổi nữa nghĩ vậy nàng lại vô cùng ai h oán nhìn về phương nam thấy vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời nàng lại không kìm được thầm mắng trong lòng tên khốn kiếp bách lý kinh hồng rốt cuộc c h ẳ n g có nghiêm túc tìm kiếm bà đây không hả hu hu hu nàng không hề biết rằng lúc này người ở nam nhạc xa xôi kia cũng đang ôm vàng nhìn vầng trăng sáng ấy toàn thân đã gầy gò hẳn đi hắn điều động toàn bộ mọi người trong dạ mạc sân trang đào tới ba thước đất nhưng vẫn không tìm được nửa phần tin tức của nàng đôi mắt xám bạc màu ánh trăng nhìn vàng ở trong lòng mấy ngày nữa chúng ta cùng đi tìm nàng được không ạ u vàng vui vẻ kêu lên một tiếng điện hạ phong không đồng tình lên tiếng điện hạ không tự đi tìm là vì ngày đại hôn ngài bị trọng thương sau đó lại xuống núi tuyết tìm thái tử phi mấy ngày trời nên bệnh mãi không trị r ứ t được thái y y đã dặn phải tính d ư ỡ n g thật cẩn thận mới có thể khỏi hẳn nhưng hiện giờ ngài ấy thường xuyên không ngủ cả ngày lẫn đêm sức khỏe sao có thể chịu đựng được đường xa vất vả nếu để điện hạ tự đi tìm thái tử phi thật e rằng còn chưa tìm được thái tử phi thì điện hạ đã hơn nữa đại điển đăng cơ của điện hạ sắp tới mới đăng cơ chính sự vô cùng bận điệu lần này ngài ấy đi không biết sẽ kéo theo những thai họa gì chuẩn bị một chút đi sau khi bản cung xuất phát chuyện của nam nhạc giao lại cho các ngươi giọng của hắn vẫn lạnh lẽo nhưng không còn du dương mờ ảo như khúc nhạc tiên thường ngày nữa mà ngược lại thấm đấm vẻ hư s ầ u buồn thương phong bước tới nói điện hạ nếu ngài đi tìm thật sức khỏe của ngài sức khỏe ư nàng không ở bên bản cung chẳng còn mang đến sống chết nữa lúc trước hắn vẫn c ố sống là vì biết mẫu phi ở nam nhạc chờ hắn quay về còn hiện giờ là vì nàng chỉ vì nàng thôi nàng đã không ở bên cạnh thì tính mạng của hắn còn có gì quan trọng điện hạ đừng khuyên giải nữa đi chuẩn bị đi hắn nhắm mắt lại không muốn nghe nữa phong ủ rũ lui ra vâng c h ư một trăm ba mươi sáu bích ngọc hồi hồn đan trời còn chưa sáng tô cẩm bình đã tỉnh dậy mở mắt nhìn lên đỉnh màn trong đầu nàng lại nhớ tới chuyện đêm qua nhất thời cảm thấy vô cùng phức tạp còn chưa ngồi dậy đã có cung nữ bước vào tay bê khay đựng v á y h o a áo gấm châm ngọc vòng p h ỉ thúy tô cẩm bình chưa kịp nói gì cung nữ kia đã không người hành lễ nô tì hầu hạ cô nương thay y hạ phục thế này là sao quân lâm huyên đâu cần phải đối xử tốt với nàng tới mức này chứ nàng ngại ngùng nói cứ đặt y hạ phục xuống đó các cô l u i đi nàng không quen để người khác hầu hạ mình mặc quần áo chỉ trong một ngày ngắn ngủi ban đầu là bị căm ghét đủ kiểu gây sự đủ điều giờ lại đột ngột xoay chuyển ngược hoàn toàn khiến nàng chưa quen ngay được cung nữ kia nghe vậy cũng đặt y phục xuống rồi lui ra ngoài tô cẩm bình thay y phục kia vào không chút khách sáo có quần áo tốt mà không mặc thì khác nào tự ngược đáy mình sau khi mặc quần áo xong xuôi nhìn mấy thứ châm hoa vòng ngọc bên cạnh nàng t ù y tiện chọn một cái đơn giản búi gọn tóc lên rồi đi ra ngoài cửa v ừ a mở hai cung nữ lại túi đầu cung kính chào Cô nàng đi theo cung nữ đến tẩm cung của thái hậu rồi đứng cửa chờ yết kiến chờ một lúc không ngờ huệ hương lại đích thân ra đón nàng cô nương thái hậu mời cô vào sắc mặt ngữ khí đều rất cung kính khiến tô cẩm bình còn nghĩ chẳng lẽ mình biến thành thái hậu rồi nàng bước vào trong tâm trạng bất an thấy thái hậu trên phượng tọa liền nhẹ nhàng hành lễ dân nữ bái kiến thái hậu đứng lên đi giọng nói hơi giả cối của thái hậu chậm d ã i c h u y ể n vào thai tô cẩm bình sau đó mấy tiếng ho khan lại vang lên xem ra chuyện đêm qua cũng khiến thái hậu bị choáng váng khá nặng nề tạ ơn thái hậu thật ra với tính cách của nàng thì nàng rất muốn tung một cước đá bay thái hậu đi để xả hận cho quân lâm uyên nhưng nàng không dám hiện giờ người ta vẫn còn là thái hậu còn nàng thì không phải vương thái hậu khe khe hít sâu một hơi rồi chậm dai nói ngươi có biết hai gia cho chuyển ngươi tới đây có chuyện gì không mụ biết uyên nhi đối xử với cô gái này rất khác biệt vài ngày trước tuy là cung nữ cọ rửa ngự dũng nhưng chỉ trong một đêm lại trở thành người có thân phận đặc biệt nhất hậu cung này không có phẩm hàm không có phi vị nhưng không ai không biết vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng ngay cả mụ là thái hậu cao quý cũng không dám tùy tiện đắc tội dân nữ không biết dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt ai ra muốn nhờ ngươi khuyên nhủ hoàng thượng giúp ai ra hiện giờ công chúa nhã bị bệnh nặng thật sự không hợp để gả đi nam cương hy vọng ngươi có thể khuyên hoàng thượng để hắn thu lại mệnh lệnh đã ban ra vương thái hậu t r ầ m r a i nói với tô cẩm bình thấy s ắ c mặt nàng không có gì biến đổi lại đành nói tiếp nếu ngươi giúp ai ra lần này ai ra sẽ không quên đ n ngươi chỉ cần có ai ra ở đây chắc chắn ngươi sẽ có thể sống vui vẻ thoải mái trong hậu cung này bất luận kẻ nào cũng không dám chạm đến một sợi tóc của ngươi nghe xong tô cẩm bình vẫn im lặng túi đầu không nói gì nàng cho rằng dù quân lâm viên có làm gì với họ thì đều là báo ứng của họ nên dù thái hậu có nói gì đi chăng nữa chắc chắn nàng cũng sẽ không thể đi cầu xin cho họ thấy nàng không nói gì vương thái hậu thoáng giận dữ sắc mặt cũng trở nên rất khó coi sao ngươi không tin ai ra à? thái hậu không phải dân nữ không tin ngài mà chuyện này dân nữ cũng bất lực ngài cũng biết tính hoàng thượng rồi nếu dân nữ bất c ầ n nói sai một câu thì cái mạng nhỏ của dân nữ sẽ tính tình quân lâm huyên vốn vui dận thất thường nên tô cẩm bình dùng lý do này cũng có thể chấp nhận được vương thái hậu nghe cũng thấy có lý nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định vậy ngươi tìm một cơ hội chỉ cần tìm một cơ hội góp vài lời với hoàng thượng thôi nếu việc này thành công ai ra tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi mẫu hậu có gì cần sao không nói thẳng với trẫm cần gì phải làm phiền người khác giọng nói du dương của quân lâm n g u y ê n vang lên ngoài cửa đôi mắt xếp hẹp dài liếc nhìn về phía tô cầm bình thấy nàng không sao trái tim vốn bất an rối loạn cũng bình tĩnh lại vừa nhìn thấy quân lâm n g u y ê n sắc mặt vương thái hậu liền biến đổi rất lạ thường như đau lòng như khổ sở đôi mắt giản mua hơi vẩn đục nhìn về phía quân lâm n g u y ê n như có vẻ e ngại lại như muốn nói gì đó mà không nói được mẫu hậu còn muốn nói gì với chấm không đôi mắt âm độc nhìn thẳng về phía người đang ngồi trên p h tọa ánh mắt ý g h ỉa như những con dao tầm độc dược vương thái hậu che miệng ho khan mấy tiếng giọng nói dàn mua mệt mỏi vang lên hoàng đế con thật sự không thể để cho mội mội một con đường sống sao mẫu hậu quốc thư đã gửi đi rồi không ai có thể thu lại được hắn nói không chút bận lòng vương thái hậu trợt kích động chẳng lẽ ngươi không nghĩ nếu mội mội ngươi gả tới nam cương nam cương vương mà biết con bé không còn là t r i n h nữ thì sẽ trở mặt với bắc minh ta sao dù nam cương là một nước nhỏ ở một khu riêng nhưng khả năng dùng cổ dùng độc là thiên hạ đệ nhất đối đầu với họ bắc minh cũng không được lợi gì mẫu hậu hậu cũng không được tham gia chính sự chuyện này chấm sẽ tự xử lý thỏa đáng đương nhiên nếu mẫu hậu cố tình muốn quay lại triều đình bung d è m chấp chính chấm cũng sẽ không phản đối không biết mẫu hậu có hứng thú không nói thì nói vậy nhưng đ ấ y mắt hắn đầy vẻ trào phúng vương thái hậu trắng b ệ ẹ h mặt làm sao không nhận ra vẻ trào phúng trong giọng điệu của hắn chứ mụ khẽ lắc đầu ai ra già rồi việc này ai ra sẽ không nhúng tay vào nữa vậy mẫu hậu cứ an phận mà ở hậu cung đi chuyện triều đình xin mẫu hậu đừng nhúng tay vào chuyện chấm đã quyết định không ai có thể xen vào được hắn h ừ lạnh một tiếng đưa mắt nhìn tô cẩm bình ý bảo nàng đ u ổ i theo tô cẩm bình cũng vội đi theo hắn ra cửa chưa được mấy bước hắn đã dịu dàng hỏi không sao chứ ngữ khí này đúng là hoàn toàn khác hẳn giọng điệu vừa rồi lại nói nàng cũng không quen với vẻ dịu dàng đó của hắn khẽ lác đầu đáp không sao sau khi nói vậy hai người chỉ nhìn nhau một lúc lâu cũng không nói gì quân lâm v i ê n chợt lên tiếng chậm đưa nàng đi xem thứ này thứ gì nàng ngẩng đầu nhìn hắn quân lâm v i ê n cười không đáp chậm rãi đi trước tô cẩm bình nghi hoặc đi theo sau hắn chuyện gì mà phải thần thần bí bí như vậy tuy là mùa thu nhưng hoàng cung vẫn chăm hoa đua nở tiếng chim hót côn trùng tê u vang bên thai không ngừng đi qua ngự hoa viên một đoạn rất xa là một khoảng rừng r â m mát tô cẩm bình nhìn rừng hoa mai trước mặt đã sắp đến mùa đông một vài nụ hoa mai đã như sắp hé nở thoạt nhìn vô cùng tươi đẹp nàng đi theo quân lâm viên qua trận pháp ngũ hành bắt quái rồi xuyên qua rừng mai không bao lâu sau liền nhìn thấy một gian nhà tranh phía trước gian nhà trồng rất nhiều thảo dược tô cẩm bình vốn không biết những thảo dược này là gì nhưng khi nhìn thấy một nhánh hoa ở giữa vườn thảo dược kia nàng khe nhữ mày đ ô n g hoa đó chỉ có một cành duy nhất cánh hoa giống sen mà lại không phải sen kỳ lạ nhất là dưới ánh mặt trời chiếu xuống nó như tỏa ra những tia sáng nhiều màu sắc lòng lánh trong meo rực rỡ lóa mắt hoa gì kia tô cẩm bình không khỏi cất tiếng hỏi quân lâm nguyên c ư ờ i khẽ nốt r ồ i son nơi mi tâm lại đẹp hơn xưa vài phần đó là hoa b í c huyết h phải dùng một trăm cây sen xuyên tâm nuôi dưỡng suốt năm năm thất bại thì gieo lại một năm bốn mùa không ngừng nghỉ mới có thể ra được hoa này chỉ cần trong quá trình có một chút sai sót nào thì sẽ sôi hỏng bằng không thêm mấy ngày nữa là có thể dùng làm thuốc dẫn rồi hoa này có công hiệu gì mất nhiều công sức như thế chăm sóc suốt năm năm mới ra được hoa chắc cũng phải có tác dụng kỳ diệu chứ nàng có từng nghe thấy bích ngọc hồi hồn đắn chưa trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười khẽ như biết chắc rằng tô cẩm bình sẽ cảm thấy hứng thú với chủ đề này vậy tô cẩm bình ngần người rồi hưng phấn mở to mắt chẳng lẽ nó có thể chế ra bích ngọc hồi hồn đắn sao vậy không phải mắt của tiểu hồng hồng được cứu rồi à đúng thế thấy nàng cao hứng hắn cũng vui vẻ nói năm đó sư phụ chỉ chế được ra ba viên là vì ông không có chỗ ở cố định quanh năm suốt tháng đi khắp nơi hành nghề cứu người không thể dừng lại ở nơi nào để dưỡng loại hoa này mà hoa này cũng có một đặc tính là trong vòng một nghìn dặm không thể sinh trưởng ra hai đoá hoa nên mỗi lần chỉ có thể nợ một đoá sau khi chấm đoạt lại vương quyền cũng luôn nghiên cứu giờ sắp thành công rồi một cây có thể chế được mấy viên nếu chế được nhiều liệu nàng có thể xin một viên được không một viên g ọ n g nói du dương vang lên thản nhiên nói ra hai chữ này thấy trên mặt nàng có vẻ mất mát hắn lại cười nói tiếp chấm có thể tặng cho nàng tô cẩm bình nhìn hắn không tin nổi vật quý giá như vậy mà hắn định tặng nàng sao huynh chắc chứ nụ cười khẽ nở rộ trên mặt hắn đương nhiên rồi mắt của bách lý kinh hồng chắc cũng cần loài hoa này nhỉ thân là thân y dìa lời kế đối với hắn nhìn nghe s ở hỏi đều có thể nhìn ra được manh mối như nhau hắn đã từng gặp bách lý kinh hồng đương nhiên có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của hắn nhưng mà thứ này quá quý giá đúng là nàng muốn có nó nhưng nàng hiểu đạo lý vô công bất thụ lộc nàng vốn đã thiếu quân lâm viên ơn cứu mạng giờ còn nhận đồ của hắn có phải không được hay lắm không thấy nàng như vậy quân lâm viên meo mắt cười nói nếu đã là bằng hữu thì coi như chấm tặng xính lễ sớm cho nàng cũng được mà sớm muộn gì nàng và bách lý kinh hồng chẳng thành hôn tô cẩm bình kích động bước tới nắm lấy tay hắn hương phấn nói huynh đối xử với ta tốt quá là tốt hơi ấm ở đầu ngón tay chậm rãi truyền từ lòng bàn tay lên khuôn mặt hắn vẫn giữ nụ cười khẽ nhẹ nhàng nói nàng thích là tốt rồi có thể khiến nàng vui vẻ thế này dù có là thứ quý giá mấy cũng đáng dù rằng tô cẩm bình cũng không biết trong lòng hắn nghĩ nhiều như vậy lại quay đầu nhìn cả khoảnh vườn sen xuyên tâm ở cách đó không xa còn có thể nhìn thấy cây bạc hà chật hơi ngẩn người nói nếu ta cũng biết ý n h ị thuật thì tốt quá thật ra kiếp trước mơ ước lớn nhất của nàng là trở thành một bác sĩ nổi tiếng thế giới nhưng cuối cùng lại vì thuật thôi miên phiền phức kia cùng với chuyện bố mẹ nuôi bị g i ế t mà không hoàn thành được thật ra xét trên một khía cạnh nào đó thì nàng và quân lâm viên cũng cùng một loại người cũng có cùng một sự bi hay quân lâm viên muốn làm quân tử lại bị dồn ép đến mức thành người như bây giờ mà nàng muốn làm bác sĩ cứu mạng người khác cuối cùng lại thành sát thủ máu lạnh vô tình Chẳng có thể dạy nàng hắn quay sang thản nhiên nhìn nàng mặt rất nghiêm túc không hề có chút đùa dân nào thật không nàng cũng biết một chút chuyện ở cổ đại đặc biệt là với những tuyệt kỹ mật môn đều không được truyền ra ngoài muốn làm đệ tử truyền nhân của thần y g i hải làm sao dễ dàng thế được nhưng nàng phải thể thần y g i hải môn từ trước đến giờ chỉ truyền cho một đệ tử duy nhất nếu nàng đã thể thì trong tương lai y ghi thuật của nàng cũng chỉ có thể truyền cho một người hơn nữa còn phải truyền toàn bộ sắc mặt quân lâm viên vô cùng nghiêm nghị được điều này chắc chắn có thể quân lâm viên khẽ gật đầu sau đó bước vào gian nhà tranh kia theo ta thật ra việc truyền thừa y lý thuật của thần y lý hải môn còn có một quy định nữa đó là truyền nam không truyền nữ hắn nghĩ nếu hắn dạy nàng thật e rằng sau khi hắn chết sư phụ hắn sẽ bị t r ọ c tức đến sống dậy mất nhưng dù sao cũng phải truyền lại y lý hải thuật này trừ nàng ra hắn chưa từng nảy sinh ý định dạy lại cho ai bao giờ sau khi vào nhà hắn đưa cho nàng một quyển sách nhỏ đây là y lý tô cẩm bình kích động nhận lấy vừa lật ra nàng lại ngớ ngửi ngượng ngùng ho khan mấy tiếng rồi chậm rãi nói trong ánh mắt kinh ngạc của quân lâm uyên à ta không biết chữ không biết chữ trong mắt hắn nàng là cô gái vô cùng trí tuệ sao có thể không biết chữ hắn hơi nghi hoặc hỏi lại thật sao nàng xấu hổ ho khan khu khu thật mặt hắn không chút biến đổi nhìn nàng một lát rồi chậm rãi rút lại quyển sách gì gì h học kia đặt về chỗ cũ sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa này sao huynh lại bỏ đi chẳng lẽ hắn hối hận quân lâm viên quay lại ánh mắt mang theo cảm giác cực kỳ bối rối dạy nàng biết chữ ha ha nàng cười ngốc nghiết rồi đi theo sau hắn cái gọi là dạy nàng biết chữ căn bản không giống như nàng nghĩ mà là một phòng học một phu tử để dâu rất dài đi qua đi lại tay cầm quyển sách nghiêng đầu lắc lư đọc tay kia để sau lưng còn cầm thêm một cây roi mây trong phòng có không ít các cô gái ngồi học đều là con cháu nhà quan có cả mấy vị công chúa trẻ tuổi nữa tô cẩm bình không khỏi cảm thấy bi ai nàng đã chừng này tuổi đầu rồi xuyên không tới cổ đại mà lại còn phải đi học nữa phu tử kia thì ra sức đọc chi hồ giả giã còn tô cẩm bình thì ra sức nhận biết chữ cố gắng tìm điểm chung giữa chữ giản thể và phun thể hơn nữa nàng còn phát hiện ra hình như những chữ này khác với chữ mình nhìn thấy ở đông lăng có vẻ đơn giản hơn một chút quân tử mạch ở cách đó không xa nhìn bộ dạng phiền muộn đó của nàng cảm giác muốn trụm đầu thì thầm buôn chuyện lại làm nàng ấy thêm ngưng ấy liền nhỏ g i ọ n g gọi này này vừa gọi hai tiếng phu tử kia đã nghe thấy bước nhanh đến trước mặt quân tử mạch quất mạnh một roi xuống mặt bàn nàng ấy khiến quân tử mạch giật mình kinh hãi nhìn thấy cảnh này mắt t u cẩm bình lộ vẻ càng thông giờ thì nàng thấy rồi thì ra không phải chỉ có giáo viên hiện đại không thích học sinh nói chuyện riêng trong lớp mà thầy giáo cổ đại cũng vậy công c h ú a mạch tiếng quát đầy khí thế vang lên quân tử mạch sợ hãi nhăn nhó mặt mày vội đứng dậy có học trò phu tử này là viện sĩ viện h à lâm cũng là người hung dữ nhất trong các phu tử rất ít khi nể mặt các học trò dù là con cháu của hoàng thất hay quý tộc lúc cần đánh vẫn đánh cần phạt vẫn phạt vì thế quân tử mạch vô cùng sợ ông trong các học trò trò là người không có trí tiến thủ nhất học tới tận bây giờ mà còn không biết đọc luận ngữ cơ bản nhất đã vậy còn nói chuyện riêng Trò bảo bản quan làm sao ăn nói với bệ hạ đây phu tử cực kỳ tức giận nói quân tử mạch túi đầu không dám hẹ răng nửa lời cũng không còn chút xíu vẻ nghịch ngợm nào như lúc đứng trước mặt quân lâm uyên học trò trời sinh đã sợ thầy giáo dù quân tử mạch bướng bỉnh đến mấy cũng không dám không nghe lời học trò biết lỗi rồi ạ quân tử mạch nhăn nhó cúi đầu nói phu tử thấy điệu bộ nhận lỗi của nàng đúng tiêu chuẩn thái độ thành khẩn cũng dịu đi một chút lạnh mặt nói nhớ hết những thứ h ô m qua học chưa quân tử mạch hơi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi h ô m qua học gì ạ vừa dứt lời thấy mặt phu tử biến sắc nàng vội cúi đầu đáp nhớ ạ nhớ ạ học trò nhớ hết ạ phu tử kia cũng không phải nhân vật dễ đối phó lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu lại nói vậy trò nói xem học nhi bất tư tắc võng tư nhi bất học tắc đ á i có nghĩa là gì học mà không suy tư át sẽ sai lầm suy tư mà không học gắt sẽ bế tắc quân tử mạch đảo mắt vòng quanh con ngươi cũng nhanh chóng chuyển động nhìn về phía tô cẩm bình cầu trợ g i ú p tô cẩm bình mấp máy miệng muốn lẳng lặng nhắc nàng ấy nhưng phu tử lại đột ngột quay đầu vì thế khẩu hình đang mấp máy của tô cẩm bình lập tức biến thành một c á i n g áp phu tử hư lạnh một tiếng lại quay đầu nhìn quân tử mạch công trốn mạch ngày hôm qua bản quan đã nói nếu vẫn có người không thuộc bài thì hôm nay sẽ bị phạt về thể xác công chúa mạch có nhớ thật không nhớ ạ nhớ ạ phạt thể xác tức là bị đánh vào lòng bàn tay hơn nữa phu tử này ra tay cực kỳ mạnh nàng không muốn bị đánh b à con ngươi đảo một vòng rồi vội vàng giải nghĩa theo mặt chữ câu này có nghĩa là chỉ học tập mà không suy tư thì sẽ biến thành cái lưới còn chỉ suy tư mà không học sẽ biến thành cái t ú i ạ trong tiếng trung từ lưới và từ võng có cách đọc giống nhau từ túi và từ đãi có cách đọc giống nhau phụ tô cẩm bình không kìm được liền phi cười không ít các học trò con cháu gia đình quyền quý phía sau nàng cũng đều tỏ vẻ buồn cười mà không dám cười câu trả lời này đúng là tư tưởng cực kỳ mới lạ mọi người đều buồn cười còn phu tử lại rất bực bội ông ta quay đầu hung giữ chừng mắt nhìn tô cẩm bình vừa không biết điều tùy ý bật cười một cái sau đó mới quay lại nhìn quân tử mạch xem ra những gì thần dạy ngày hôm qua công chúa điện hạ không hề nhớ một câu nào cả quân tử mạch run rẩy đưa tay mình ra chuẩn bị tốt tinh thần bị ăn đòn tô cẩm bình cũng không ngăn cản tiểu nha đầu này cũng nên bị rèn rũa một chút sau này còn biết chú tâm học tập dù sao câu nói thầy nghiêm có trò giỏi cũng không hề sai đét đét roi mây đánh mạnh vào lòng bàn tay quân tử mạch khuôn mặt nhỏ nhắn của quân tử mạch đỏ bừng lên vừa bị đánh đau cũng vừa vì cảm thấy rất mất mặt thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng bị đánh nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tô cẩm bình đi học mà nàng lại bị đánh thực sự rất mất mặt sau khi đánh xong phu tử kia vẫn chưa chịu bỏ qua nói các trò cũng đừng học theo công chúa mạch nếu học trò của bản quan đều như thế này thì danh hiệu phu tử giỏi nhất bắc minh của ta cũng vỡ nát mất câu nói này đánh thẳng vào thể diện của quân tử mạch không chút nề nang quân tử mạch cũng rất xấu hổ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà trôi xuống tiếng cười trộm lại vang lên khắp bốn phía một cô gái nhìn có vẻ lớn hơn quân tử mạch một chút đứng dậy ngẩng cao đầu nói thưa thầy chẳng qua chỉ là một công chúa do tiện t ì sinh ra ngu ngốc cũng là lẽ thường thôi bản công chúa hiểu ý câu nói kia tức là chỉ học mà không suy tư sẽ không hiểu gì chỉ suy tư mà không học hỏi sẽ tụt h ậ u tuy câu nói này không khó giải nghĩa thậm chí ở cổ đại này một đứa trẻ bình thường chưa đến mười tuổi cũng có thể hiểu được nhưng sau khi so sánh với quân tử mạch phu tử vẫn gật đầu hài lòng có điều sắc mặt ông ta lập tức nghiêm lại chắc hẳn định lốn nắn lại câu nói của nàng ta công chúa hiểu lễ nghi lại biết thân thiết muội muội như vậy ta nhất định phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng để hoàng thượng khen ngợi công chúa cho xứng đáng mới được tô cẩm bình như cười như không nói nàng vừa dứt lời con chim công tiêu ngạo kia lập tức biến sắc mặt tái nhợt như bị ốm hoàng huynh sùng ái quân tử mạch này nhất nếu để huynh ấy biết mình bắt nạt nàng thì chắc chắn sẽ bị trừng trị một phen có điều vì quân tử mạch yếu đuối chịu ở mức cũng không đi mách lẻo nên nàng ta mới không thèm nể nàng gì như thế còn cô gái không rõ lai lịch này ai có mắt cũng đều nhìn thấy nàng được hoàng thượng đối xử rất khác biệt nếu nàng mà tố cáo thì nàng ta thê thảm mất tô cẩm bình nói xong quân tử mạch liền nhìn nàng đầy cảm kích nhưng nàng lại không vui trả lại nàng ấy một ánh mắt xem thường giống như rất bất mãn vì sự vô dụng của nàng ấy vậy quân thiên mạch nớ người một chút rồi gượng cười vừa rồi bản công chúa chỉ lỡ lời chút thôi mà thưa thầy người ta thường nói biết sai biết sửa mới có thể thành việc lớn nàng ta có l ỗ i cũng nên nhận l ỗ i đúng không ạ tô cẩm bình nhìn quân thiên mạch như cười như không phu tử kia cũng khẽ n h ư mày đúng là có l ỗ i thì phải nhận lỗi nhưng dù sao đối phương cũng là công chúa cô gái này không hề e ngại chút nào sao quân thiên mạch lạnh mặt hỏi vậy cô muốn thế nào xin lỗi trước mặt mọi người mấy chữ chậm rãi v ă n g lên đôi mắt v ư ợ n g khóa chặt vào người quân thiên mạch như khiến nàng ta không dám từ chối nhưng nàng ta cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bảo b ả n công chúa xin lỗi đứa con gái của một tiện tỷ rửa chân sao đúng là nằm mơ giữa ban ngày vậy thì đành phải chờ tan học xong chúng ta cùng tới nhờ hoàng thượng phân xử vậy tô cẩm bình cũng không cho nàng ta chút đường lùi nào cô ba quân thiên mạch nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng một lúc lâu cuối cùng quay đầu miễn cưỡng nói với quân tử mạch hoàng bội hoàng tỷ lỡ lời mong hoàng bội thông cảm quân tử mạch gật đầu nói không sao ngoài mặt thì không sao nhưng trong lòng lại thấy vô cùng thoải mái lúc trước nếu nàng kể mấy chuyện này với hoàng huynh hoàng huynh đều trừng phạt rất nặng nên dần dần nàng không nói với hoàng huynh nữa không muốn chỉ vì chút cãi vã nho nhỏ mà dẫn đến cảnh đổ máu nhưng quân thiên mạch càng lúc càng vênh váo ngang ngược khiến nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi hôm nay có người ra mặt vì mình như thế thật tốt ta tin rằng từ nay về sau chắc hẳn cũng sẽ không có ai nói năng vô lễ với công chúa mạch nữa không biết chư vị nghĩ sao luồng khí chất vương giả ngạo nghễ trời sinh tỏa ra mọi người đều im lặng không đáp nhưng đáy mắt lại lộ vẻ thần phục không biết thần phục khí thế của nàng hay là thần phục hoàng đế ở sau lưng nàng lúc này ngay cả phu tử kia cũng nhìn tô cẩm bình đầy ẩn ý sắc mặt phức tạp lại mang theo không ít vẻ tán thưởng cô gái như thế không sợ phiền phức không sợ cường quyền nói năng có vẻ rất tùy tiện nhưng từng câu từng chữ đều đánh đúng trọng tâm nhìn có vẻ như không khoan dung nhưng lại đầy nghĩa hiệp chẳng trách hoàng thượng đối xử với nàng khác biệt như thế nghĩ vậy ấn tượng của ông ta về tô cẩm bình cũng tốt hơn một chút cho nói hữu bằng tự viễn phương lai bất diệt lạc h ồ mấy câu phổ thông này nàng vẫn nhớ rất rõ Tam nhân tắc tất hữu ngã sư đến học sinh tiểu học cũng biết vé sau của mấy câu này có bạn từ phương xa đến chẳng phải là điều vui mừng sao ba người cùng đi hai người tất là thầy của tôi phu tử khẽ gật đầu xem ra nàng học luận ngự không tồi trầm ngâm một lúc lâu ông ta lại chợt hỏi một câu mà chính ông ta cũng xứng người cho thấy hoàng đế và dân chúng bên nào quan trọng hơn tuy hỏi xong ông ta hơi giật mình nhưng bình tĩnh lại ngay hai mắt sáng rực nhìn tô cầm bình mong chờ được nghe một câu trả lời khác biệt từ miệng nàng mọi người đều nhớ mày câu hỏi này nên hỏi đàn ông đi hỏi phụ nữ làm cái gì hơn nữa câu trả lời không phải đã quá rõ rồi sao thân phận của hoàng đế đương nhiên cao quý hơn dân chúng gấp trăm nghìn lần ai ngờ tô cẩm bình lại khẽ cười nói dân là nặng quân là nhẹ xã tắc cũng xếp sau cần biết rằng dân như nước quân như thuyền nước có thể nâng thuyền nổi cũng có thể nhấn c h ì m thuyền phu tử nghe xong t r o nhưng g mắt dần i kinh hãi, lời biệt gái kia, ệ n lên đúng ông mong n là vẻ khác chờ h cô ta trả từ câu không Nhưng, ngờ đến này. lời câu mức trả lại ấy dường như tô cẩm bình cảm thấy ông ta vẫn chưa đủ kinh hãi lại nói tiếp nhân nghĩa là đạo trị quốc nhưng nếu gặp thời loạn nhân nghĩa không thể làm vua người làm vua phải có lòng thống nhất giang sơn phải có năng lực trị vì thiên hạ nếu trong thời bình thứ đất nước cần là đấng hiền vương còn trong thời loạn người mà đất nước cần là vị quân vương lòng mang trí lớn có năng lực nói năng ghiền Giang Sơn. Nghe nàng nói xong, giữ phu tử vô c ù nhìn g c tô nhiên sinh lại cẩm bình đầy tán thưởng rồi luôn miệng khen ngợi quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ đương thời kinh tài tuyệt diễm xinh đẹp tài năng tuyệt thế phu tử quá khen nói là quá khen nhưng trên mặt nàng không hề có vẻ khiêm tốn ngược lại lại rất đúng mực đầy khí thế phu tử thầm gật gù trong lòng ấn tượng dành cho tô cẩm bình lên tới mức cao nhất vớt tròm d â u dài của mình cười nói cựu thần dạy học bao nhiêu năm nay nhưng chỉ có duy nhất một mình chọn là có cách lý giải đó làm đệ tử của lão phu đúng là hưởng phí nhân tài phu tử khiêm tốn quá cái danh hiệu phu tử giỏi nhất bắc minh cũng đâu phải hư danh vô số ánh mắt ghen tỵ không cam lòng và hâm mộ đều hướng về phía tô cẩm bình phu tử lại nói tiếp trò đọc nội dung tiếp theo đi nói xong ông nhìn vào sách chờ tô cẩm bình đọc bài giờ thì tô cẩm bình không vui nổi nữa xấu hổ ho khan một tiếng nói phu tử trò không biết chữ nàng nói đùa sao đến buổi chiều tan học tô cẩm bình cảm giác như toàn thân mình vừa được cải tổ lại vậy đi học đúng là mẹ ệ chết đi được những ánh mắt nhìn về phía nàng vừa có hâm mộ vừa có ghen tỵ có cả khinh thường bao nhiêu năm nay chứ hoàng thượng ra thì tô cẩm bình là người đầu tiên được viện sĩ ưu ái như vậy nhưng không ngờ nàng lại không biết chữ đúng là quân tử mạch bám theo sau tô cẩm bình hoàng tẩu hôm nay cảm ơn tẩu còn nữa t ẩ u không biết chữ ta có thể dạy tẩu ừ tô cẩm bình gật đầu rồi vừa kịp nhận thức được lại vội vàng lắc đầu nhìn nàng ấy nói lung tung gì thế ta và hoàng huynh ngội chỉ là bằng hưu thôi quân tử mạch b i ễ u môi rõ ràng hoàng huynh thích nàng như vậy sao nàng lại không mềm lòng chút nào chứ ngay cả cách xưng hô chút thôi cũng không được được rồi được rồi mau về đi trong mấy ngày này nhất định ta phải học xong chữ như thế mới có thể sớm học được y d i t h u ậ t chữ b á c minh cũng không khác chữ giản thể quá nhiều nhưng vẫn có không ít những từ lạ thế nên chỉ cần chăm chỉ một chút muốn học xong cũng không phải việc quá khó đi đến n g ã rẽ hai người liền tách ra hai hướng quay về cung của mình khi tô cẩm bình vừa tới trước cửa tẩm cung của mình lập tức cảm thấy có một luồng khí mạnh mẽ dâng lên từ trong phòng khiến nàng có cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng luồng khí này lại rất quen thuộc khi ở đông lăng nàng đã từng cảm nhận được rồi mặt nàng thoáng hiện lên vẻ vui mừng liền đẩy cửa bước vào quả nhiên nàng nhìn thấy ngay lanh tử hàn mặc y phục màu đen ngồi rất thoải mái trên ghế vừa nhìn thấy nàng ánh mắt hắn sáng rực lên đứng dậy l u ố n cuống ọ i tiểu khởm đôi mắt đen lấy chất chứa tình cảm thâm sâu nhìn thẳng vào mắt nàng nếu không nhờ giật nói cho hắn biết nàng ở hoàng cung bắc minh thì hắn thật sự không thể nghĩ tới được dù sao núi tuyết cũng cách bắc minh đến vạn dạng đường trong khoảnh khắc nhìn thấy lãnh tử hàn trong lòng nàng vừa vui mừng lại vừa hụt hẫng vui mừng là vì gặp lại bạn cũ hụt hẫng là vì lãnh tử hàn tìm thấy nàng nhưng hắn lại vẫn chưa tìm thấy thấy nàng lộ vẻ hụt hẫng lãnh tử hàn thầm tự rêu chính mình nói tiểu cẩm nếu không nhờ giật nói cho ta biết thì ta cũng không tìm thấy muội hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ vừa tới thăm bắc minh hơn o báo tin nàng đang ở đây cho Do cho hoặc bảo hoàn toàn báo à nàng này. là nàng nàng nàng, n tin đang dùng tin hắn tới cũng chính vì việc này. Do hắn kỷ không muốn nói cho bách lý Kinh Hồng, hoặc là vì hắn cảm thấy bách lý Kinh Hồng không bảo vệ được nàng mới khiến nàng ngã xuống nên tin hắn không định Nam Nhạc. g giật giật gọi phủ Bách thấy Bách khi hề h của dạ biết, bù tới ít tức việc mới đây đưa được ở câu cảm vực, có có vì vì vệ về kỷ Lý Lý ý nữa hắn cũng tin rằng nếu bách lý kinh hồng là người biết tin của nàng trước thì gã đàn ông lòng dạ nham hiểm đó chắc chắn cũng sẽ không nói cho hắn biết chỉ là khi nhìn thấy vẻ hụt hẫng trên mặt nàng hắn lại chợt thấy hát y hận nghe hắn nói vậy sắc mặt tô cẩm bình mới dịu đi một chút tiểu cẩm ta đưa m u ộ i đi đây là mục đích hắn tới đây tô cẩm bình nhữ mày nghĩ về chuyện bích ngọc hồi hồn đan nàng liền nói tạm thời trong nhiều ngày tới ta còn chưa đi được lãnh tử hàn biến sắc bước tới vài bước nhìn thẳng nàng hỏi nàng thích hắn rồi sao hắn này đương nhiên là chỉ quân lâm n g uyên không phải là vì ta tô cẩm bình còn chưa dứt lời sắc mặt lãnh tử hàn lại thay đổi đôi mắt đen quét về phía cửa không bao lâu sau một cơn gió nổi lên cửa bị thổi bay ra giọng nói du dương lạnh lẽo của người vừa tới văng lên giáo chủ ma giáo đại giá quan g lâm chấm không tiếp đón từ xa quân lâm n g uyên ngươi biết bản tôn tới đây để làm gì mà lãnh tử hàn không nói nhảm với hắn đi thẳng vào chủ đề quân lâm n g uyên như cười như không chỉ cần ngươi có bản lĩnh hoàn toàn có thể đưa nàng đi đây là lời khiêu chiến sẵn lòng p h ụ c bồi chương một trăm ba mươi bảy thần binh bất tử nay tô cẩm bình muốn khuyên can nhưng hai người kia còn không cho nàng có cơ hội lên tiếng đã lao ra ngoài rồi xem ra họ lại muốn đi đánh nhau ba cô nàng nào đó ngẩn người đứng tại chỗ một loạt dấu chấm lửng chạy qua sau gáy nàng phát hiện ra chỉ cần những người đàn ông này gặp nhau là đặc biệt thích đánh nhau lãnh tử hàn gặp bách lý kinh hồng cũng thế mà quân lâm viên gặp lãnh tử hàn cũng thế nhìn hai bóng người một trắng nuốt một đen tuyền đi xa dần tô cẩm bình nhữ mày không biết làm sao nàng rất muốn buông tay mặc kệ họ nhưng lại sợ một trong hai xảy ra chuyện dù sao họ cũng đều là bằng hữu của nàng cả nàng hít sâu một hơi sau đó bước mạnh từng bước đi theo sau họ nghe danh giáo chủ là thiên hạ đệ nhất cao thủ đã lâu hôm nay may mắn được lãnh giáo đúng là vinh hạnh của trẫm giọng nói du dương của quân lâm u y ê n tràn ngập vẻ trào phúng lãnh tử hàn cũng nheo mắt nhìn hắn bác minh hoàng cũng là tài trí hơn yêu thông thái hơn thần lại là bế môn đệ tử của thần y hôm nay may mắn giao thủ bản Bình tôn cũng vinh không nghe đoạn trống rống, nghe thì như khen ngợi thấy rất Tô thoại cảm Cẩm cách của hóc mà mà họ thì vì đối dự. ở đó đầu xa, sao lúc ạ i biếm kia mới lời nói để đá kích đối phương. Hôm nay mới biết, đầy để đá đàn nay vẻ trầm thế. Trước thích thì rằng hôm như nàng nghĩ nữ dùng phương, ông cũng chỉ phụ kích h cứ có có ra vui đó. l ú này họ đang ở một khu rừng rậm trong hoàng cung không có nhiều thị vệ qua lại dù đứng xa nhìn thấy thì cũng không dám lại gần can thiệp chỉ k i ế g chân nghiêng nó g hy vọng không xảy ra chuyện gì không thể cứu vắn được m ờ i quân lâm viên nói m ờ i lãnh tử hàn đáp sau đó luồng gió cực mạnh phát ra và áo hai người đều bay phấp phới trên không trùng mái tóc đen cũng bay bay theo gió này hai người thực sự không cần phải đánh nhau mà ba nàng sẽ vô cùng đa tình mà tự hiểu lầm rằng mọi người như vậy đều là vì yêu nàng sâu sâu sâu đậm đến không thể k i ể m chế được mất hai người cùng quay đầu hai khuôn mặt tuấn tú khiến chúng sinh điên đ ả o kia cùng xuất hiện trước mặt nàng đồng thanh nói chuyện của đàn ông nàng đừng can thiệp vào rồi chuyện này thành chuyện của hai người họ còn vai chính là nàng đây lại biến thành vai phụ chẳng lẽ nàng không phải là nữ chính xuyên không sao không phải sao ok đây không phải là tiểu thuyết cho nên người xuyên không cũng không phải là tiêu điểm ở mọi nơi nàng chán chẳng buồn nhìn bọn họ quay thẳng người đi tiếng so chiêu vang lên bên h a i tô cẩm bình buồn chán tìm một cái cây rồi nhanh chóng phi thân lên chuẩn bị thảnh thơi ngồi xem họ so tài nhưng vừa mới ngồi lên một luồng khí mạnh mẽ đã xé gió lao tới hình thành những vòng khí tròn nối tiếp nhau đi tới đâu cây đổ tới đó cỏ dại đều cháy đen đương nhiên cái cây mà tô cẩm bình đang ngồi cũng không may mắn thoát nạn may mà nàng phản ứng nhanh nên mới không ngã xuống đất cô nàng nào đó chảy dài hai dòng nước mắt lẩm bẩm cực kỳ thật lòng không phải ai cũng có bản lĩnh ngồi xem kịch cũng không phải chuyện gì cũng tùy tiện nhúng tay vào được nhìn thấy cao thủ quyết đấu có thể trốn được xa bao nhiêu thì chắc chắn phải trốn xa bằng ấy ba nhưng nàng lại cũng sợ bọn họ xảy ra chuyện ôi r ồ i dăm quá đi ba một dòng khí nữa lại nổi lên tô cẩm bình đã không còn nhìn thấy bóng hai người kia nữa chỉ thấy một màu đen tuyển và một màu trắng tuyết liên tục thay đổi vị trí chớp nhoáng trên không trung đánh nhau hừng hực khí thế thi thoảng còn có mấy dòng khí nhỏ bay về phía nàng vì thế nơi đây lập tức hình thành trạng thái kỳ dị hai người đàn ông dốc toàn lực giao đấu muốn hạ gục đối phương một cô gái nhảy lên nhảy xuống lo bị chúng đòn bất ngờ giáng chiều tà như lửa nhuộn đỏ cả nửa bầu trời chia chiếu như lửa xuống người họ, người lửa ra nắng xuống đến lạ thường. đỏ đẹp lạ tạo Tô vẻ ẩ một Bình không nghĩ, Nam cũng khỏi thầm giao xem Mỹ m đấu cũng là một sự hưởng tiếng h thị ụ về g á c n u h h ư k ô n có mấy dòng k hai í í nhỏ thỉnh thoảng h lại ập p về phía mình k a hai Ẩm. Một tiếng, hai dòng khí chạm vào nhau hai người đều lùi về phía sau hơn mười bước nhưng mặt đều không đổi s á c lẳng lặng nhìn người kia lãnh giáo chủ quả là danh bất hư truyền câu nói đầy vẻ t r â m t r ọ c vang lên từ miệng hắn bác minh hoàng cũng đúng là thâm tàng bất lộ người đ ờ i đều biết y d ị thuật của quân lâm n g uyên vô cùng cao siêu nhưng không mấy ai biết võ công của hắn cũng lợi hại như vậy y d ị thuật và võ thuật cùng hội tụ trong một người người như hắn quả nhiên vừa giống thần lại vừa giống yêu ma nhưng khi nói những lời này đáy mắt lãnh tử hẳn cũng đầy vẻ dễu c ậ n đối với t ì n h địch không cần thiết phải tỏ ra hòa nhã nay tô cẩm bình lại muốn lên tiếng hai người đã không phân thắng bại thì thôi đừng đánh nữa nhưng vừa nói một chữ hai người kia đã cùng quay đầu sang tuy họ không nói gì nhưng sắc mặt đều không dễ nhìn gì tốt thôi nàng lại nhiều chuyện rồi hai người tiếp tục đi một hiệp nữa chuẩn bị bắt đầu quân lâm viên lại chợt biến sắc bước chân lảo đảo sau đó che miệng hò kịch liệt khuôn mặt vốn xinh đẹp thoáng tái nhợt đi nốt ruồi son ở mi tâm cũng như mất đi màu sắc không bao lâu sau có một chút máu còn xuất hiện giữa khe ngón tay trắng n o n như trong s u ố t của hắn lãnh tử hàn biến sắc đang định xuất chiêu lập tức rụt tay lại nhìn quân lâm viên là biết bệnh cũ của hắn tái phát lãnh tử hàn hắn ta không quen thừa cơ khi người ta gặp nạn tô cẩm bình vội chạy tới không sao chứ nghe tiếng nàng vang lên bên hai quân lâm n g uyên quay đầu nhìn nàng một cái đôi mắt xếp như dạng ngời hơn ho thêm vài tiếng mới c h ậ m dãi nói không sao hình ảnh này đập vào mắt lãnh tử hàn lại có cảm giác rất khác một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lỏng hắn thực sự không hiểu nàng có thể thích bách lý kinh hồng có thể thích quân lâm n g uyên nhưng vì sao lại chỉ ghét mình hắn một loại cảm xúc tên là ghen t ị bắt đầu dâng lên trong tim hắn lãnh tử hàn hắn thực sự không bằng họ sao đã bảo hai người đừng đánh mà dù ai bị thương thì cuối cùng cũng chỉ có ta lo lắng đều là bằng hưu của tô cẩm bình ta sao không thể nể mặt ta mà dừng tay lại chứ hai người không biết hai người làm như vậy người kẹp ở giữa như ta sẽ rất khó xử sao tô cẩm bình hùng hổ nói mày níu chặt như có thể kẹp chết một con rồi vậy nghe nàng nói vậy quân lâm viên bật cười lại ho thêm mấy tiếng nữa mới thở được còn l ã n h tử hàn ánh mắt vốn ảm đạm lập tức sáng ngời lên dù là ai bị thương cuối cùng người lo lắng cũng là nàng sao như vậy chứng tỏ trong lòng nàng chứ bách lý kinh hồng ra thì không ai nặng hơn mình à tiểu cẩm theo ta về tuy hắn đã tìm hiểu được những ngày gần đây quân lâm viên đối xử với tiểu cẩm cũng không tệ nhưng ở lại bên cạnh gã đàn ông buồn vui thất thường này thật sự không an toàn tô cẩm bình đang định giải thích quân lâm viên lại lạnh lùng nói sao hả lãnh đại giáo chủ coi hoàng cung bắc minh của ta là ma giáo của ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi có thể thoải mái đưa người ra khỏi cung sao lãnh tử hàn nhún g mày đôi mắt đen lấy nhìn thẳng quân lâm n g uyên bắc minh hoàng nghĩ với tình trạng hiện giờ của ngươi mà có thể ngăn được bản tôn ả dù có thiên quân văn mã thêm cả trăm cung t i ễ n thủ thì lãnh tử hàn hắn vẫn tự tin rằng mình có thể bình yên rời khỏi đây được về nguyên tắc nội lực có thể đẩy ngược mũi tên trong khoảnh khắc mũi tên bắn ngược về cũng đủ khiến người ta nhảy xa ra vài trăm thước người bình thường muốn đuổi theo cũng khó lần trước bách lý kinh hồng và tô cẩm bình gặp nạn bên vách núi ở nam nhạc phải chọn nhảy xuống để giữ mạng là vì họ bị dồn tới vách núi nên không thể chạy nhanh được thế nên lãnh tử hàn mới tự tin như vậy khu khụ tiếng ho lại vang lên đôi mắt quân lâm n g uyên như ánh lên nụ cười quỷ dị nâng mí mắt nhìn hắn ta chấm biết rõ vo công của lãnh giáo chủ rất cao cường bình thường không thể đối phó được nhưng nếu sức khỏe chấm không tốt đương nhiên cũng phải có chút biện pháp để bảo vệ mạng sống của mình lãnh giáo chủ có nghĩ thế không sắc mặt lãnh tử hàn hơi căng lại nhìn hắn khó hiểu ý của bắc minh hoàng là gì quân lâm nguyên không phải dạng người ngạo mạn kiêu căng tự đại nếu hắn đã dám nói ra như vậy thì chắc chắn vẫn có quân bài chưa lật không biết lãnh giáo chủ có từng nghe đến thần binh bất tử chưa đối diện với đôi mắt xếp của hắn lãnh tử hàn khẽ n h ư ớ n g đôi mày kiếm thân là người trong giang hồ đương nhiên hắn ta cũng từng nghe nói về thần binh bất tử thần binh bất tử là một lời đồn được lan truyền từ mấy trăm năm trước khi đó h i ê n viên thị thống nhất thiên hạ mà lợi thế lớn nhất của họ cũng chính là thần binh bất tử đó nghe nói dù dùng bất cứ biện pháp gì để tấn công thì thần binh bất tử kia cũng không chết cơ thể như tường đồng vách sát hàng trăm người tấn công cũng không công phá được không sợ nước lửa dù bị chém cũng sẽ lập tức liền ra bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thậm chí dù không ăn không uống ba tháng trời cũng không chết đói cách duy nhất để tiêu diệt họ chính là chủ nhân của họ bỏ mạng vì thế cũng có lời đồn rằng có được thần binh bất tử là có được thiên hạ nếu đặt câu nói này ở nhà dân thường thì chỉ là một câu nói chơi vì chỉ với một đám người đó hoàn toàn không thể đoạt được thiên hạ nhưng nếu đặt trong tay quân vương của một nước nào đó thì thật sự không thể xem thường được bốn nước đều có thiên quân văn mã đây là một sự cân bằng nhưng nếu có thần binh bất tử xuất hiện thì sự cân bằng này sẽ bị lật đổ lãnh tử hàn nhìn chằm chằm quân lâm n g uyên chầm rãi nói nghe nói sau đời quân vương đầu tiên của vương triều hiên viên qua đời toàn bộ thần binh bất tử đã tuấn táng theo chủ nhân không biết bắc minh hoàng nói vậy là có ý gì quân lâm nguyên cười lạnh một tiếng không đáp chỉ khẽ vô tay bốn người áo đen nhanh chóng xuất hiện bao vây lãnh tử hàn trong tay họ đều cầm trường kiếm mặt cũng bị khăn đôi mắt trống giống vô thần giống y như người máy chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân vậy lãnh tử hàn đưa mắt nhìn mấy người kia nói về võ công hắn có thể tự tin rằng mình tài giỏi hơn họ nhưng từ cơ thể mấy người này lại tỏa ra luồng khí âm ú lạnh leo y r ì a như mấy thây ma vậy chẳng lẽ đây là thần binh bất tử trong truyền thuyết có lẽ lãnh giáo chủ không biết thần y r ì a đầu tiên của thần y r ì a môn là người của hoàng thất hiên viên đôi môi mỏng của quân lâm v i ê n cong lên như cười như không nói lãnh tử hàn hiểu ngay thì ra cái gọi là thần binh bất tử chính là dược nhân do thần y r ì a dùng thuốc chế ra thần y r ì a đầu tiên có thể làm được thì quân lâm v i ê n cũng có thể làm được chuyện này khiến lãnh tử hàn không thể không đánh giá quân lâm v i ê n cao hơn một chút nhưng bắc minh hoàng cho rằng bốn người bất tử này có thể khống chế được bản tôn sao đương nhiên là không vừa dứt lời mấy trăm người áo đen mặc trang phục giống y như lúc lập tức xuất hiện từ chỗ tối vây chặt lấy lanh tử hàn dù sao lanh tử hàn cũng chưa từng thực sự giao thủ với người bất tử sắc mặt cũng nghiêm lại sắc mặt tô cẩm bình cũng không đẹp lắm theo quan điểm của nàng thì chuyện này rõ ràng là một sự tồn tại ngược hẳn với lẽ thường trên thế gian này lại có loại người bất tử sao nhưng nhìn vẻ mặt của lãnh tử hàn và quân lâm n g uyên lại không giống nói đùa chút nào lãnh tử hàn tạm thời ta chưa thể đi được vì cổ trùng trong người còn chưa lấy ra hơn nữa phải chờ bích huyết hoa nở mới có thể luyện bích ngọc hồi hồn đan được mấy từ thần binh bất tử này khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy nguy hiểm lãnh tử hàn đối đầu với họ chắc gì đã chiếm được thế thượng phong lúc này lãnh tử hàn mới hiểu vì sao nàng nói chưa thể đi được nhưng dù sao hắn ta cũng là thân vương của tây võ dù không thích quyền thế nhưng mộ dung thiên thu cũng là huynh trưởng của hắn ta nên hắn ta thực sự muốn lĩnh giáo một phen xem uy lực của thần binh bất tử này thế nào xin bác minh hoàng vui lòng chỉ giáo hắn ta vừa dứt lời quân lâm liên vung tay lên một màn giao đấu tập thể liền bắt đầu có thể thấy rõ năng lực của lãnh tử hàn vượt xa những người đó nhưng những người đó thật sự không thể nào đánh chết được dù dùng thủ đoạn gì sau khi ngã xuống lại có thể đứng lên lãnh tử hàn không làm gì được họ họ cũng không thể làm gì được lãnh tử hàn giao chiến kịch liệt một hồi lâu lãnh tử hàn càng lúc càng nhíu chặt mày vì đám người áo đen này hoàn toàn không biết mệt không biết đau chỉ biết điên cuồng lao tới nhưng thể lực của lãnh tử hàn lại chậm rãi tiêu hao đi hắn ta nhận thức rõ nếu cứ tiếp tục đánh như vậy người cuối cùng chịu thiệt chắc chắn là mình tô cẩm bình cũng khẽ nhớ mày nếu trong tay quân lâm nguyên có người lợi hại như vậy một hai người thì không tính nhưng hơn một trăm người đưa ra chiến trường chắc chắn sẽ trở thành công cụ giết người tiêu chuẩn bọn họ chỉ biết giết người lại không thể bị giết chết không cần n g h ĩ cũng biết họ sẽ tạo ra sức chiến đấu kinh khủng tới mức nào dừng tay đi không thể phân định cao thấp nhưng nếu cứ kéo dài thế này chắc chắn lãnh tử hàn sẽ chịu thiệt tô cẩm bình vừa lên tiếng quân lâm u y ê n lại phất tay đám người kia cũng dừng ngay lại đồng thời nấp người lại vào trong rừng không thấy bóng dáng đâu nữa lãnh giáo chủ thần công cái thế nhưng chấm cũng không phải kẻ vô dụng nên nếu muốn đưa người từ chỗ chấm đi e rằng lãnh giáo chủ cũng phải tốn nhiều tâm sức tuy nói vậy nhưng trong mắt quân lâm n g uyên không có chút khinh thường nào có thể giao chiến với thần binh bất tử của mình lâu như vậy mà không bị chút thương tích nào thực sự cũng khiến hắn không thể khinh thường mặt lãnh tử hàn xa sầm xuống tung hoành giang hồ bao nhiêu năm hôm nay là lần đầu tiên hắn ta chịu nhục thế này thần binh bất tử quả nhiên lợi hại ý ỉa như trong truyền thuyết quân lâm n g uyên thật quá nguy hiểm ba im lặng một lúc lâu giọng nói ngạo nghệ của lãnh tử hàn mới vang lên bắc minh hoàng quả nhiên là thâm tàng bất lộ hôm nay hôm ắ n hoàn toàn nhận tiên ta thức đã được, đầu tiên là c võ n hắn không thể coi thường, sau nữa là thần binh bất tử kia.、So、với Hoàng Phủ Hoài Hàn đang co thanh thế nhất, g của coi co Phủ sau kia. thể Hoài thế bất tử So với là ộ d u nay g cùng hồng vàng thiên thu như hổ rình bách、lý、kinh mồi, với lý d n thiên quân n h khắp hạ, thì u Lâm g ê n n hắn ì mình n ôn này nhất. nay có vẻ ôn hòa này mới là kẻ giấu mình sâu nhất. Hôm hòa h là mới giấu sâu ta đã nói câu này hai lần quân lâm n g u y ê n ho thêm mấy tiếng nữa mới c ư ờ i nói lãnh giáo chủ không cần đánh giá cao c h ấ m như thế chẳng qua vì sức khỏe của c h ấ m không tốt nên g i ấ u mấy quân bài bảo mệnh cũng không có gì là lạ, lạ. vẻ trao phúng hiện lên trong đôi mắt đen của lãnh tử hàn quân bài bảo mệnh à nói cái này là quân át chủ bài có thể giành lấy thiên hạ còn không đủ chỉ là không biết trong tay hắn có bao nhiêu người như vậy lời nói của bắc minh hoàng hôm nay bản tôn nhớ kỹ có điều bản tôn muốn hỏi bắc minh hoàng một câu nếu hôm nay bản tôn mang xích s ắ c nghìn năm đến thì liệu tình thế sẽ thế nào xích s ắ c nghìn năm vẫn có thể trói chặt được những thần binh bất tử này nếu chỉ hơn một trăm người thì không đáng ngại nhưng mục đích câu nói này của hắn cũng chỉ vì muốn thử xem rốt cuộc trong tay quân lâm uyên có bao nhiêu người như vậy thôi đương nhiên quân lâm uyên cũng hiểu mục đích của hắn là gì nhưng nếu đã là quân át chủ bài thì không thể lộ quá nhiều được đôi mắt xích khẽ nhau lại nốt ruồi son ở mi tâm cũng tỏa ra ánh sáng h ư n g nhạc lần sau lãnh giáo chủ có thể mang đến thử xem câu này của hắn vừa không để hắn ta biết trong tay mình có bao nhiêu người cũng hoàn toàn không yếu thế chút nào lãnh tử hàn cũng không dám chắc trầm mặc một lúc lâu sau mới nhìn hắn hỏi bắc minh hoàng để lộ quân át chủ bài này ra không sợ bản tôn nói ra ngoài sao ngươi cũng biết rằng nếu thần binh bất tử bị bại lộ ba nước dối loạn liên minh lại để cùng đối phó bắc minh thì cũng không phải là không thể nếu ba nước liên hợp lại với nhau thì dù có nhiều người như vậy bắc minh cũng không thể chống tự nổi hiện giờ lanh tử hàn hắn không thể đánh bại những thần binh bất tử k i a thật nhưng nếu hắn muốn đơn thương độc mã rời khỏi nơi này thì quân lâm uyên cũng không thể ngăn hắn lại vì thế hắn hoàn toàn có thể tung tin này ra ngoài quân lâm viên khét lời chấm tin rằng ngươi sẽ không nói ra vì nếu ngươi nói chắc chắn đám người hoàng phủ hoài hàn sẽ còn muốn có được những thần binh bất tử đó hơn cả tiêu diệt họ mà điều đó sẽ càng không an toàn cho nàng nói xong quân lâm viên liếc nhìn tô cẩm bình một cái lãnh tử hàn nghe vậy ánh mắt căng lên mặt đầy vẻ không tin nổi mấy người hoàng phủ hoài hàn muốn có thì sẽ không an toàn cho tiểu cẩm chẳng lẽ ý của quân lâm viên là muốn tặng số binh mã này cho tiểu cầm sao chuyện này có thể sao dù quân lâm n g uyên buồn vui thất thường nhưng lại không phải kẻ dối trá tô cẩm bình kinh ngạc vẫn chưa hiểu được chuyện này thì liên quan gì đến mình nàng nhìn hai người trước mặt đang định lên tiếng thì lãnh tử hàn trợt lạnh lùng nói với quân lâm n g uyên hy vọng bắc minh hoàng nhớ kỹ những điều mình nói hôm nay dứt lời bóng người vụt đi biến mất trong không trung hai huynh vừa nói gì vậy vì sao huynh có thần binh bất tử mà lại không an toàn cho ta nhìn nàng có vẻ dễ bị liên lụy làm sao nàng có còn nhớ c h ẫ m đã từng nói sẽ không để nàng uổng công ở đây không hắn quay sang mỉm cười nhìn nàng nét mặt tô cẩm bình cứng lại ý huynh là khi nào nàng học xong y di thuật của c h ẫ m lúc đó c h ẫ m sẽ tặng thần binh bất tử này cho nàng quân lâm viên thoải mái nói tô cẩm bình nhịu chặt đôi mày thanh tú không phải nàng khác người đâu nhưng người ta đã truyền hết y di thuật cho mình hoa trồng bao năm cũng tặng cho nàng giờ còn muốn tặng cả thần binh bất tử cho nàng nữa nàng có tư cách gì mà nhận nhiều thứ của người ta như vậy được dù có câu nói rằng có lợi mà không chiếm là thằng ngu nhưng tô cẩm bình nàng vẫn có nguyên tắc riêng của mình b í c h ngọc hồi hồn đàn ta có thể coi như là món quà h u y n h tặng ta như một người bạn nhưng thần binh bất tử này thì ta không thể nhận được nàng có từng nghe câu nói cả đời làm thầy bao giờ chưa quân lâm uyên không phản bác lời nàng ngược lại lại nhắc đến chuyện chẳng liên quan gì hết nàng chưa từng nghe câu này nhưng vẫn hiểu ý nghĩa của nó nên khẽ gật đầu quân lâm uyên lại nói tiếp vậy chấm dạy y n g thuật cho nàng có tính là sư phụ của nàng không có chứ tuy đột nhiên biến thành vãn bối trong lòng cũng hơi bất bình nhưng chút lợi nhỏ đó nàng vẫn s ẵ n lòng nhường cho người ta câu trả lời vừa vang lên quân lâm nguyên liền nở nụ cười khác hẳn với vẻ nhã nhặn xinh đẹp thường thấy của hắn còn mang theo chút gian xảo vậy nếu chấm đã là sư phụ nàng tặng quà cho đồ đệ cũng là chuyện bình thường đúng không hả tô cẩm bình nhất thời á khẩu thật ra nếu nghiêm túc bái sư thì có lẽ nàng sẽ mặt dạy mày dạn g đi đòi sư phụ chút q u à nhập môn nhưng đột nhiên biến thành thế này cảm giác rất kỳ quái nhìn nụ cười gian xảo của quân lâm n g uyên nàng lại như nhìn thấy người nào đó vô cùng đen tối kia vì thế không khỏi than đoán trong lòng chẳng lẽ đàn ông cổ đại đều có bụng dạ đen tối vậy sao được rồi trâm nói tặng cho nàng là tặng cho nàng không bao lâu nữa nàng đi rồi có biện pháp bảo mệnh cũng tốt hơn tô cẩm bình cũng biết nếu mình từ chối nữa thì thực sự khách khí quá mới gật đầu lại nói tiếp mấy người bất tử này là thế nào thực sự có người bất tử sao đều là dùng cổ độc và dược để luyện ra có điều chấm cũng tốn rất nhiều công sức nghiên cứu mười mấy năm mới thành công c h u y ê n nhân của thần y ghi hải môn có vô số nhưng luyện được ra người bất tử thì chỉ có hai người là thần y ghi hải đầu tiên và quân lâm nguyên này thôi thì ra là thế r ộ t r ộ t r ộ t bụng tô cẩm bình kêu lên quân lâm nguyên nhìn nàng như cười như không đi thôi đi dùng cơm không cần gọi ngự y thì khám bệnh cho huynh sao tô cẩm bình không thèm để ý đến vẻ trêu chọc trong mắt hắn lo lắng hỏi quân lâm huyên khét cười sắc mặt vẫn hơi tái nhợt đắp không cần họ không chữa được cho chớm có lẽ ta có thể tô cẩm bình cười nói nhìn hắn có vẻ nghi hoặc nàng lại nói tiếp chờ ta học hết y di thuật của thần y thì xong biết đâu lại chữa được bệnh cho huynh ha ha hắn cười không nói lại trêu ghẹo tiếp hôm nay dùng cơm có muốn nghe nhạc nữa không giọng điệu đầy vẻ trêu chọc Haha! nhiều g e Hàn Phu n tử ó mấy ngày nữa sẽ có bài kiểm mình kiểm chấm Lâm ngày này, dạy y nữa nàng nên cố gắng hết mình đi. Nếu không không Quân bài bài tra, qua tra sẽ sẽ có cố được đi. hết thuật hệ h đâu. u ngày nay tô cẩm bình học tập rất chăm chỉ nghiêm túc chuẩn bị cho bài kiểm tra mà quân lâm u y ê n nói kia nàng biết chữ của bốn nước đều có điểm khác nhau nhưng cũng không khác quá nhiều hơn nữa còn hơi giống chữ g i ả n thể cho nên học cũng không khó lắm học một ngày một đêm lại thêm trí nhớ tốt trời sinh nên nàng đã có thể nhận biết và viết được đến tám mươi phần trăm chữ nhưng cái t h ư bút lông này thực sự khiến người ta phát ghét tìm đủ mọi cách mà chữ nàng viết ra vẫn siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ khó coi chẳng khác gì g à t ớ i có điều sự tiến bộ của nàng cũng được phu tử nhìn nhận còn khen nàng có tư chất thông minh đúng là khen không ngất lời còn lanh tử hàn sau khi đến đây ngày ấy song cũng không đến nữa có lẽ hắn định chờ nàng làm xong việc rồi mới đến tìm nàng t r ă n g thật ra mấy hôm trước nàng rất muốn nói với lanh tử hàn nhờ hắn báo tin cho bách lý kinh hồng nhưng mấy lần lên đến miệng rồi lại ngại ngùng không nói ra được nàng cầm sách vừa nghĩ ngợi lan man vừa đi đến thư phòng ở bên cạnh quân lâm n g u yên càng lâu mới càng cảm thấy hắn không tệ vì hắn thực sự rất nghĩa khí chỉ cần người ta đối xử tốt với hắn một phần hắn sẽ đền đáp lại gấp một nghìn lần người như vậy thực ra trong nội tâm rất khao khát được người khác quan tâm đúng không còn đang nghĩ ngợi thì giọng nói của quân tử mạch vang lên từ rất xa hoàng tẩu tẩu đang nghĩ gì vậy nàng biến sắc cực kỳ chán nản nói gọi tên ta là được rồi cái gì mà hoàng tẩu với không hoàng tẩu quân tử mạch đĩu môi không cãi cọ với nàng mà nhắc đến một chuyện khác hoàng tẩu tẩu chuẩn bị xong chưa hôm nay kiểm tra phải qua được nữ giới và luận ngữ đấy cái gì tô cẩm bình ngạc nhiên trận trứng mắt hôm nay thi rồi ả sao không ai báo cho nàng biết nàng còn tưởng làm ấy ngày nữa chứ lại còn phải thi qua cả nữ giới nữa à cứ tưởng rằng chỉ cần thi đối luận ngữ hoặc ngâm thơ đối từ gì gì đó chứ nữ giới thì thực ra môn nào nàng cũng nghe rất chăm chú chỉ có mỗi nữ giới này là chưa từng để ý tới nàng đường đường là một cô gái xuyên không đến cổ đại chẳng lẽ lại thi c h ử sao ôi nói cũng thấy mất hết mặt mũi rồi nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng quân tử mạch biết ngay nàng chưa biết tin gì cả liền khẽ lắc đầu như thật sau đó lấy một tấm giấy nhỏ từ trong ống tay háo rộng thùng t h ì n h của mình ra cười rất bị ổi nói ha ha nhìn thấy không mọi chuẩn bị hết rồi quay cót à tô cẩm bình thật sự rất muốn vô ngực mà nói lần này thi trượt lần sau ta sẽ thi đô ta nhất quyết không quay cót nhưng đó là môn học gì là nữ rơi đ ấ y ba nếu nàng có thể trông chờ được vào chuyện mình học c h ă m sẽ có thể thi đô thì trước khi bước vào đến phòng thi nàng đã chết ngắc vì tự ghê t ẩ m chính mình rồi nhìn quân tử mạch cười thô bỉ như vậy miệng nàng run lên ta có thể nói với hoàng huynh m u ộ i để không cần thi nữ giới được không hiện giờ hoàng huynh đang lên triều tẩu làm sao nói với huynh ấy được hơn nữa hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng các học trò chúng ta đã học hết một năm sau khi thi xong dù là đỗ hay trượt thì cũng đều bị ghi vào trong sử sách cả nếu thi trượt thì thể diện mất sạch luôn cả mấy trăm năm nên hôm nay dù chết ta cũng phải thi đỗ sắc mặt quân tử mạch đầy vẻ quyết tâm bài kiểm tra cuối cùng còn ghi vào sử sách nữa chẳng phải là dồn nàng đến đường cùng phải làm bừa hay sao quân tử mạch cười t ủ n g tỉm đưa m ẫ u giấy cho tô cẩm bình muội biết tẩu không nghe mấy bài nữ giới lúc các ma ma giảng nữ giới tẩu toàn ngồi l u y n chữ nên muội cũng chuẩn bị cho tẩu một phần rồi có mấy câu trả lời trong này hơi khác với của muội để đến lúc đó đỡ bị phát hiện tô cẩm bình đấu tranh tư tưởng một lúc lâu thầm nghĩ trượt thì thôi từ trước tới giờ đã bao giờ nàng quay cốc đâu tuy nàng chẳng phải người tốt gì nhưng đây là lần đầu tiên trong đời đi quay bài trong lòng cũng cảm thấy bất an có điều nhớ tới mấy câu quân lâm viên nói nếu thi trượt hắn sẽ không d ạ y ý uy hiể cho mình hơn nữa bài kiểm tra này lại là cơ hội cuối cùng nàng cắn chặt răng lấy tờ giấy trong tay quân tử mạch quan tâm làm gì chứ dù sao quay c ố p cũng chẳng liên quan gì đến ai gì mà phải ngượng đi đến thư phòng các học trò đều đang xì xào nói chuyện có người có vẻ biết trước có người lại có vẻ bất an còn có người thì xã giao khắp xung quanh dường như chuẩn bị trước để đến lúc kiểm tra còn tiện hỏi bài không ngờ thi thố ở cổ đại cũng như thế có một số đồng chí còn chuẩn bị sẵn sàng xem sẽ quay cóp thế nào hơn nữa ngoài mặt không hề có chút vẻ xấu hổ nào khiến dũng khí của tô cẩm bình tăng lên vô tận liều thôi ba cách chỗ tô cẩm bình ngồi không xa là chỗ của quân thiên mạch quân thiên mạch ngẩng cao đầu nhìn có vẻ đã biết tin trước rồi không bao lâu sau phu tử đi tới phát bài thi cho từng người tất cả đều là câu thượng hoặc câu hạ của luận ngữ cùng với yêu cầu giải thích câu nói tô cẩm bình viết rất trôi chảy sau khi viết xong nàng ngẩng đầu liếc nhìn quân tử mạch ở phía trước thấy nàng ấy len lén nhìn ra xung quanh tìm thời cơ lại rút giấy trong tay háo ra chép vài câu xem ra nàng ấy là cao thủ quay q u ố c rồi cực kỳ có kinh nghiệm trong lòng nàng không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi một lúc sau hết giờ bài thi cũng bị thu hết lên từ trước đến giờ cuộc thi ở bắc minh không có giờ nghỉ giữa các môn thế nên vừa thu bài thi xong đám con trai đều ra ngoài thi cưới ngựa ban cung còn con gái ở lại thi tiếp nữ giới bài thi tiếp theo được phát xuống lần này giám thị là ma ma dạy học câu hỏi đầu tiên chính là tam tòng tứ đức là gì tòng cái đầu mẹ ngươi ba đức cái mông em gái ngươi tô cẩm bình cực kỳ muốn chửi ầm lên nhưng vẫn ép mình nhìn xuống lấy tờ giấy nhỏ trong tay háo ra nhìn sau đó loạt soạt viết xuống giấy câu tiếp theo thất xuất chi điều là gì c â u cẩm bình cũng vội vàng chép ra mà nét mặt vốn tự tin của quân thiên mạch ở gần đó chật cứng lại sau khi đọc xong câu hỏi nào đó câu này nàng ta không biết làm nhưng nếu trả lời xong hết mấy câu khác thì cũng có thể thi đỗ được có điều từ trước tới giờ nàng ta chỉ muốn làm mọi thứ hoàn mỹ hơn nữa thành tích lần này còn bị ghi lại vào sử sách đến lúc đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hoàn mỹ của nàng ta sao thế nên câu hỏi này khiến nàng ta cực kỳ lo lắng đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên từ góc độ của nàng ta nhìn thấy rõ tô cẩm bình đang quay c ó t đáp án ở ngay trong cổ tay áo hơn nữa nhìn như sắp làm xong hết cả bài thi rồi vậy suy nghĩ đầu tiên của quân thiên mạch là tố d ấ t nàng nhưng nhìn lại câu hỏi còn trống nàng ta do dự một chút rồi khẽ gọi tô cẩm bình này này tô cẩm bình quay lại vừa nhìn nét mặt nàng ta liền biết ngay mình quay c ó t bị phát hiện trên mặt thoáng có vẻ xấu hổ quân thiên mạch giơ tay ra hiệu với nàng ý bảo nàng đưa đáp án cho mình t u cẩm bình lắc đầu tỏ vẻ không đưa quan hệ của nàng và nàng ta đâu có tốt việc gì phải cho quân thiên mạch biến sắc giơ tay đầy vẻ uy hiếp khi ma ma giám thị vừa quay đi t u cẩm bình vội gật đầu sau đó chép lại đại khái câu trả lời mắt đảo một hồi nghĩ ra một ý hay ngươi muốn câu trả lời chứ gì ta cho nghĩ rồi nàng lẳng lặng ném thẳng câu trả lời về phía nàng ta quân thiên mạch vừa cầm lấy t u cẩm bình liền cao giọng nói ma ma nàng quay cót chương h n quân t i một m quân trăm h mạch i liền n t ba mươi tám tri kỷ khó cầu ma ma giam thị nghe vậy liền nhìn về phía tô cẩm bình đầy n g h i hoặc tô cẩm bình vội nói ma ma bài thi của trò đương nhiên không giống với đáp án kia xin ma ma trả rõ tô cẩm bình nàng là người có thể tùy tiện ức hiếp sao nực cười ma ma giam thị lấy bài thi của tô cẩm bình sang đối chiếu với đáp án kia tuy đại ý vẫn tương đồng nhưng có một số chỗ vẫn khá khác nhau quan trọng nhất là ở câu về thất suất chi điều đáp án của tô cẩm bình bị sai mất một điều hoàn toàn không giống trong tờ đáp án kia vì vậy ma ma giam thị lường quân thiên mạch một cái công chúa điện hạ đáp án này hoàn toàn không giống với bài thi của trò ấy công chúa điện hạ đã làm sai còn nói xấu người khác về điểm này lao thân nhất định phải ghi lại để cảnh cáo hy vọng các trò khác có thể biết mà tránh xa quân thiên mạch trợn t r ừ n g mắt không tin nổi không thể thế được rõ ràng là rõ ràng là tờ đáp án này trừ một số câu hơi sửa khác đi còn quân tử mạch vẫn chép nguyên si từ trong sách vở ra ma ma nhìn qua tờ đáp án lại nhìn sang bài thi của quân thiên mạch sắc mặt lập tức thay đổi công chúa điện hạ lao thân thấy bài thi giống với đáp án này là bài thi của trò m ớ i đúng sao lại vu hoan cho người khác xem ra công chúa không chỉ gian lận mà còn học cả thói vu hoan cho người khác nữa lao thân dù sao cũng là ma ma đã dạy cho nhiều năm giờ xảy ra chuyện thế này lao thân cũng khó tránh khỏi trách nhiệm chờ kỳ thi kết thúc lao thân sẽ tự đi nhận tội với thái hậu quân thiên mạch không thèm nghe giật bài thi của tô cẩm bình sang so sánh mới phát hiện ra đúng là không có quá nhiều chỗ giống nhau ngược lại bài thi của mình còn giống với đáp án này hơn lúc này nàng ta mới biết mình bị g á i bẫy lúc ấy cô gái kia không chỉ viết câu trả lời khác với đáp án còn sửa lại mấy câu trả lời rồi mới ném đáp án cho mình mục đích là để trả thù mình vì đã h uy hiếp nàng nàng ta thật sự không ngờ sống trong thâm cung bao nhiêu lâu lại bị người vừa tiến cung chưa được mấy ngày gài bẫy như vậy chuyện quay cóp ở trường thi có rất nhiều nhưng bị làm to lên như nàng khiến mọi người đều biết nàng ta quay cóp thậm chí còn bị mang tội vu hoan cho người khác thì nàng ta đúng là người đầu tiên nàng ta thầm nghĩ sau này chắc sẽ không bao giờ có thể tùy tiện ra đường nữa vì chỉ cần ló mặt ra sẽ phải đối mặt ngay với ánh mắt chế rêu và khinh bị của người khác ma ma giam thị lấy bài thi trong tay nàng ta ra đưa cho tô cẩm bình tô cẩm bình túi đầu tiếp tục viết có điều không có đáp án nàng cũng không biết viết gì nữa dù sao những câu trả lời nàng chép từ trong đáp án ra cũng đủ để nàng đố môn này rồi quân thiên mạch suy sụp ngồi xuống ghế ánh mắt sắc như đ a o bắn về phía tô cẩm bình Tỏ rõ sự thù mắt toàn tạo chút Tô rõ ra. sự hận và phẫn nộ của mình, nhưng ánh mắt này hoàn toàn không tạo được chút ảnh hưởng Bình, mình như không có chuyện nộ này nào nàng vẫn ngồi và với việc làm của được Cầm của có gì xảy、ra. Quân tử mạch thì sợ đến toát mồ hôi lạnh vì trên đáp án kia đều là chữ của nàng nếu bị phát hiện thì phiến to có điều hiển nhiên đây là lần đầu quân thiên mạch gặp phải tình hình thế này hoàn toàn không kịp phản ứng nên mới nhưng quân tử mạch lại không biết rằng dù quân thiên mạch có nhận ra vấn đề về chữ viết thì tô cẩm bình cũng có cách để giúp nàng thoát tội hết giờ làm bài bài thi được thu lên ma ma dám thị trừng mắt lường quân thiên mạch một cái rồi đi gặp thái hậu những người bình thường vẫn quan hệ tốt với quân thiên mạch lúc này thấy nàng ta gặp chuyện cũng đều lạnh lùng quay đi thậm chí có người còn châm chọc vài câu mọi người đều đi hết chỉ còn lại một thiên kim thế gia an ủi bên cạnh quân thiên mạch tình cảnh này so với cảnh tiền hô hậu ủng ngày xưa của nàng ta đúng là tiêu điều đến không thể tiêu điều hơn quân tử mạch và tô cẩm bình nhìn các nàng một chút rồi đi ra khỏi trường thi quân tử mạch vội nhỏ giọng hỏi tô cẩm bình xem chuyện là thế nào tô cẩm bình cũng lặng lẽ kể lại từ đầu đến cuối một lần khoe môi quân tử mạch run lên mấy cái thì ra là vậy lúc ấy mội thấy tàu đầy tức giận đòi ma ma làm chứng cho tàu mội còn tưởng tàu vô tội thật nữa nàng đã nghĩ ngay mà lúc ấy rõ ràng là mình đưa đáp án đó cho nàng ấy làm sao lại liên lụy đến cả quân thiên mạch tô cẩm bình khét cười tử mạch hôm nay ta dạy m ộ i một nguyên tắc trên thế gian này không có thứ gì đen hoàn toàn cũng không có thứ gì trắng hoàn toàn cái gọi là trong sạch hay không trong sạch chẳng qua chỉ là vấn đề thực lực của một cá nhân nếu thắng thì dù muội không trong sạch cũng biến thành trong sạch còn nếu thua dù muội trong sạch cũng sẽ thành không trong sạch đến lúc đó đừng trách trời trách đất chỉ trách mình vô dụng thôi nếu không phục thì sau này hăng hái một chút tránh để người ta gài bẫy năm xưa khi yêu nghiệt nàng mới bước chân vào giới sát thủ đã từng trải qua biết bao nhiêu lần bị h ă m h ạ i trong sạch à? ha ha nghe xong quân tử mạch n h ư mày rõ ràng không có cùng nhận thức với suy luận của tô cẩm bình nhưng không thể phủ nhận rằng những lời này rất có lý nhưng mà nhưng mà thấy nàng có vẻ nghi hoặc tô cẩm bình lại nói ví dụ như nếu xét về chân tướng quân thiên mạch chưa làm gì cả ngay cả tờ giấy đó còn chưa kịp mở ra cuối cùng lại bị bắt được chứng cứ xác thực mọi người đều nghĩ chuyện này là do nàng ta làm thậm chí còn bị mang tiếng vu hoan cho người khác hơn nữa muội phải biết rằng sau này thanh danh của quân thiên mạch mất sạch rồi nhưng trên thực tế xét về một khía cạnh nào đó thì chuyện này nàng ta vô tội trách cũng chỉ trách nàng ta đắc tội người không nên đắc tội trách là trách nàng ta quá yếu quá vô dụng thôi khi nàng bị người ta h ã m hại những thứ gọi là chứng cứ kia hoàn toàn bất lợi với nàng vào thời điểm nàng không còn đường chối cãi nàng đã khóc vì cảm thấy rất o a nữ nhưng sau đó nàng không còn rơi nước mắt một lần nào nữa vì nàng biết rằng khi bị người khác h ã m hại vấn đề lớn nhất không nằm ở phía người ta mà nằm ở phía mình cũng vì mình vô dụng vì mình bất cẩn thôi ba quân tử mạch gật đầu cái hiểu cái không ánh mắt nhìn tô cẩm bình càng thêm sùng bái tỉ hiểu nhiều thứ thật đấy đó là vì ta trải qua nhiều chuyện hơn m ộ i nên nhớ trên thế gian này bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt dù chính thai mội nghe thấy chính mắt mội nhìn thấy cũng không thể tin được cái gọi là chứng cứ xác thực đó cũng chưa chắc đã là chân tướng chưa chắc là sự thật nếu là người thông minh thì phải có đôi mắt sáng suốt hiểu h biết p â n rõ đúng n sai. h a đầu này thật sự quá đơn thuần nên tô cẩm bình không khỏi nói nhiều thêm vài câu những lời này rất thâm thúy nghĩ kỹ lại thì quả thật đúng là như vậy ví dụ như chuyện lần này của quân thiên mạch không phải cũng có chứng cứ rất xác thực sao hiện giờ thanh danh của nàng ta đã hỏng hết rồi chỉ có nàng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng ta lại không thể nói cũng chẳng ai tin nàng ta quân tử mạch lại cảm thán mấy người bình thường quan hệ tốt với tỷ ấy cũng chẳng ai an ủi tỷ ấy không an ủi đã đành c ò nhưng c châm, châm chọc chọc. n vị tôn tiểu thư kia luôn đối nghịch với tỷ ấy giờ lại ở bên cạnh tỷ ấy nên mội phải hiểu một đạo lý nữa khi mội thành công bên cạnh mội sẽ có rất nhiều người nhưng chỉ khi mội gặp xui xẻo những người còn ở lại bên mội mới là bằng hưu thực sự chơi với những người thường định b ợ b ợ đỡ mội cũng không sao nhưng tuyệt đối đừng thật lòng quá còn những người luôn không nói gì hoặc chê b a i châm chọc mội đến lúc mội có chuyện lại là người đầu tiên đứng về phía mội thì mới đáng để mội coi là bạn bè sống chết có nhau chuyện này ít ra cũng giúp quân thiên mạch hiểu được lòng người hiểm ác thế nào sau này cũng thu mình một chút nếu quân thiên mạch đủ thông minh nàng sẽ hiểu vị tôn tiểu thư mà mội nhắc tới kia mới là người thực sự đối xử tốt với nàng ta còn những kẻ bình thường chơi vui vẻ nhưng đến th á t ý điểm mấu chốt lại lạnh lùng quay đi không thấy bóng dáng đâu thì cũng chỉ là kẻ qua đường thôi quân tử mạch mù mờ gật đầu đúng thế bạn bè phải là người dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn tin tưởng mình sai tô cẩm bình lắc đầu sửa lại chuyện hôm nay vị tôn tiểu thư kia cũng nhìn thấy trong lòng nàng chưa chắc đã cho rằng quân thiên mạch đúng nhưng nàng vẫn đứng bên nàng ta điều này chứng tỏ rằng bằng hữu là những người mà dù cảm thấy muội sai cũng sẽ t h ầ m tìm lý do bao biện cho muội ép mình tin rằng muội đúng bằng hữu là dù xảy ra chuyện gì cũng bênh vực muội trong lòng họ không có khách quan chỉ có chủ quan điều quan trọng không phải là họ có tin mội hay không cũng không phải là rốt cuộc mội làm đúng hay sai mà là họ có sẵn lòng ủng hộ tín nhiệm mội vô điều kiện hay không đúng hay sai có gì quan trọng giữa những người bạn chân thành thì dù đúng dù sai cũng chỉ có sự ủng hộ và tín nhiệm vì giữa những người bạn chân thành với nhau họ luôn bênh vự xê lẫn nhau hết mình đời trước nàng chỉ có duy nhất một người bạn như vậy đó là yêu vật đến cổ đại thì không có lấy một người có lẽ cũng có nhưng vì nàng không thực sự rơi vào cảnh bị người đời chỉ trích nên những người đó cũng không có cơ hội ra mặt ủng hộ nàng quân tử mạch cảm thấy nhận thức bao nhiêu năm nay của mình bị đảo lộn hoàn toàn vậy ngẩn n g ư ờ i một lúc lâu mới ngập ngừng nói vậy rốt cuộc chuyện này tỷ đúng hay tỷ ấy đúng nàng sắp hôn mê luôn rồi ta vừa nói đ ấ y thôi chuyện gì cũng có hai mặt không tồn tại ai đúng ai sai thị phi chỉ là một thước đo trong lòng mỗi người nhận định thế nào cũng là chuyện của mỗi người đúng hay sai đều chỉ là tương đối trong đầu họ mà thôi ví dụ như hiện giờ đại đa số đều cho rằng nàng ta sai nhưng vị tôn tiểu thư kia sẽ không thực sự cho rằng nàng ta sai chuyện trên đời khó mà phân rõ đúng sai chỉ phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người thôi như chuyện của quân thiên mạch lần này nếu nhìn từ góc độ của tô cầm bình thì quân thiên mạch có sai sai là vì không nên uy hiếp mình cho nên cũng cần phải chịu chút giáo hấn nhưng nếu xét từ góc độ của quân thiên mạch thì là vì sao tô cẩm bình có thể quay c ố p còn mình thì không thứ quân tiên mạch muốn đạt được thật ra còn có hai chữ công bằng nữa thế nên nàng ta mới cho rằng tô cẩm bình đã chép được thì mình cũng phải chép được mà mình không thể chép được thì tô cẩm bình cũng không được phép chép bài vì vậy mới có hành vi uy hiếp nàng hai người đều có quan điểm riêng cả hai đều không thể nói là sai được thứ khác nhau duy nhất đó là ai thủ đoạn hơn có thể hãm hại người khác thành công hơn thôi ôi thật ra trong chuyện này hoàng tỷ cũng hơi đáng thương sau này ra ngoài không sau này có thể cũng không còn mặt mũi mà ra ngoài nữa tô cẩm bình con môi cười vậy thì còn phải xem khả năng thích ứng của mỗi cá nhân nếu ta là nàng ấy ta sẽ cảm ơn có người cho ta một bài học xương máu như vậy sau này mới có thể thông minh hơn một chút cũng đã bị thiệt thòi nhiều hơn chứ ta sẽ không suy sụp tinh thần khiến người thân đau lòng kẻ thù vui sướng m ộ i nên biết rằng điểm mấu chốt không phải là người ta đã trải qua bao nhiêu s ó n g gió mà là sau khi trải qua s ó n g gió người đó có học cách trưởng thành được hay không nói rất hay giọng nói du dương lại lạnh leo vang lên quân lâm viên mặc long bảo chậm rãi bước tới có vẻ vừa hạ chiều nên đi ngang qua đây đối với những suy luận của tô cẩm bình hắn là người đồng cảm nhất vì từ trước đến, đến giờ hắn căm ghét nhất những kẻ vô năng trong mắt hắn kẻ vô năng dù có bị hãm hại thê thảm đến mức nào cũng là xứng đáng năm đó cũng vì hắn vô năng mới bị mẫu hậu của mình gai bẫy cuối cùng bị bao nhiêu người dùng con mắt khinh bỉ phỉ nhổ mà nhìn hắn đến ngày hôm nay có rất nhiều người vẫn cho rằng trước đây mục đích của hắn khi tiếp cận vợ đỡ phùng trấn vũ là vì quyền thế mà sau khi giành được quyền thế lại giết chết phùng trấn vũ như con sói mắt tráng vong ơ n phụ nghĩa thứ họ nghe thấy nhìn thấy chỉ là một phần không ai biết được trong chuyện đó còn thấm đấm bao nhiêu máu và nước mắt nhưng hắn sẽ không than trời trách đất hoán giận người đời nghĩ o a n cho hắn vì tất cả chuyện này đều do năm xưa hắn vô năng mà ra không trách được người khác quan trọng nhất không phải là hắn phải chịu đựng bao nhiêu ánh mắt mà là hắn có học được cách trưởng thành hay không hiện giờ dù người đời có xì xào thế nào về hắn thì đã sao có bao nhiêu người dám nói trước mặt hắn thắng làm v u a thực lực quyết đê nhờ tất cả thấy mặt hắn lộ vẻ tán thưởng tô cẩm bình cười lại nói tiếp những câu nói đều là của người ta những thứ mình nắm trong tay mới là của mình nếu một người vĩnh viễn cảm thấy khổ sở vì những lời đồn đại cảm thấy rối loạn vì bị hiểu lầm thì cả đời này người đó cũng không thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác nếu thất bại càng khó khăn thì càng phải ngẩng cao đầu dù thế nào cũng không thể để người khác cười nhạo được còn nếu mềm yếu sẽ chỉ làm những người quan tâm đến mình đau lòng còn có thể mài mòn đi ý chí của chính mình nữa nàng vừa dứt lời trong mắt hai người đều xuất hiện vẻ tiếc gối đối với tô cẩm bình mà nói bách lý kinh hồng là người yêu lãnh tử hàn hoàng phủ dạ hoàng phủ giật là bằng hữu lang viễn sơn là ân nhân hoàng phủ hoài hàn không dễ xác định nhưng nàng không thích lắm thượng quan cẩn duệ là huynh trưởng còn quân lâm viên thực sự là c h i kỷ là người có sự đồng cảm trong tư tưởng với nàng như thế những người muốn nhìn thấy nàng suy sụp sẽ càng cao hứng hơn quân lâm viên đón lời cuộc đời gặp được một người c h i kỷ còn cầu gì hơn nữa tô cẩm bình cười cảm thán thật ra cuộc đời của nàng khá bất hạnh thường xuyên bị số phận đùa giỡn nhưng nàng cũng là người may mắn vì có rất nhiều người ở bên nàng có bằng hữu có huynh trường có c h i kỷ còn có cả người yêu hơn nữa nàng cũng tin rằng dù có một ngày nào đó cả thế giới cho rằng nàng sai thì những người này cũng vẫn sẽ đứng bên nàng ủng hộ tín nhiệm vô điều kiện con người ta có thể sống được đến bước này cũng nên cảm thấy đủ rồi quân thiên mạch kia cũng có khác gì cuối cùng vẫn có vị tôn tiểu thư kia ở bên cạnh cũng là một loại may mắn rồi những người khác cảm thấy thế nào thì có quan trọng gì đâu không cần để ý đến những kẻ khinh bỉ mình khi mình gặp nạ vì từ trước tới giờ họ đâu có quan tâm đến mình cũng càng chẳng coi mình là bằng hữu quân lâm viên cười gật đầu đôi mắt xếp ánh lên những tia sáng nhỏ cuộc đời gặp được một người tri kỷ tức là nàng chỉ có một người tri kỷ là hắn sao thích hay không thích yêu hay không yêu đều không quan trọng quan trọng là quân lâm viên hắn có một vị trí riêng biệt ở trong lòng nàng tri kỷ là tri kỷ duy nhất ba đối với quân lâm n g uyên tô cẩm bình là một sự ấm áp chỉ mong gặp gỡ không dám cầu có được còn đối với tô cẩm bình quân lâm n g uyên là c h i kỷ duy nhất thật ra có sự ràng buộc thế này cũng là một loại may mắn quân tử mạch nhìn hai người họ t i ế c rẻ thật ra nàng muốn họ phát triển thành phu thê cơ mà c h i kỷ gì chứ thật là ba hôm nay thi thế nào hắn đưa mắt nhìn hai người ban nay hắn nghe hơn phân nửa mấy lời tô cẩm bình nói nhưng vẫn không rõ ràng lắm tình hình cụ thể ra sao hỏi đến chuyện thi cử trên mặt tô cẩm bình lập tức hiện lên vẻ xấu hổ dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng quay quắt lại còn gây ra chuyện như vậy quả thật cũng không phải chuyện gì vẻ vang nàng đanh nhấp ú n g nói cho qua cũng tạm ổn đây là lần đầu tiên quân lâm n g u y ê n nhìn thấy nàng có bộ dạng này có vẻ rất xấu hổ trong trí nhớ của hắn dù gặp phải bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể tỏ vẻ như mình là người đúng sao hôm nay lại thế này trong lòng hắn không khỏi buồn cười nhưng nhìn sang quân tử mạch lại nghiêm túc hắn muội thì sao nha đầu này bị phu tử mách tội nhiều nhất khiến hắn khá phiền lòng quân tử mạch gật đầu như g à con mổ thóc hoàng huynh yên tâm chắc chắn muội đố m à vì nàng chép hết được đa tán ra rồi chờ có kết quả thi huynh sẽ dạy ta học y hề nhé tính này thì đến mai có thể dẫn ngọc thiềm cổ ra rồi chuyện học y hề cũng không thể kéo dài thêm nữa nàng vội vàng muốn học xong y gì thuật sau đó quay về bên hắn sao câu hỏi của quân lâm viên không kịp nghĩ đã bật ra khỏi miệng nói xong chính hắn cũng hơi xấu hổ vì giọng điệu rất khiêu khích mùi chua nồng nặc cảm giác ghen tuông quá mãnh liệt tô cẩm bình chỉ nghĩ rằng khó khăn lắm hắn mới có một người bạn nên không nỡ để nàng đi không để ý lắm k h ẽ lác đầu cười chỉ là một trong những lý do thôi còn một lý do khác nữa là ta mong sớm học xong y n h ệ thuật cũng tiện giúp huynh chữa bệnh chỉ có một người chi kỷ duy nhất ta không nỡ để mất huynh câu nói này như ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống người hắn vậy hắn không dám mơ ước viển vông gì vì hắn hiểu rằng con người sống phải biết đủ thì mới cảm thấy vui vẻ với hắn chỉ cần có những lời này của nàng cũng là đủ rồi sáng mai chấm dẫn ngọc thiềm cổ ra cho nàng xong chắc cũng có kết quả bài thi rồi có thể làm đồ đệ của chấm hay không còn phải chờ xem bản lĩnh của nàng tô cẩm bình tự tin gật đầu vừa gật vừa chột dạ nàng có thể xác định trăm phần trăm mình sẽ qua cuộc thi này nhưng mấy chuyện như quay c ố c này nọ thật sự khiến người ta xấu hổ cái gì tỉ muốn làm đồ đệ của hoàng huynh chẳng phải bối phận thấp đi một bậc sao quân tử mạch kêu to cực kỳ bất mãn tô cẩm bình nhìn nàng ngắn ngẩm thấp một bậc thì làm sao quân tử mạch còn định nói gì đó nữa nhưng cảm giác được ánh mắt không vui của hoàng huynh quét về phía mình liền phẫn nộ ngẩm miệng lại nàng chỉ vì muốn tốt cho hoàng huynh thôi mà vì sao hoàng huynh còn không vui chứ đúng là muốn tốt cũng không được không sao cả m ộ i thuận miệng cảm thán vậy thôi t i ể u nha đầu biễu môi có vẻ rất mất hứng tô cẩm bình khét c ờ i cũng không muốn nói nhiều chỉ cười hỏi mấy lời ta nói hôm nay muội nhớ hết chưa ừ n nhớ rồi nàng nhớ kỹ từng câu từng chữ một quân lâm viên cũng cười nói tử mạch muội nên cảm thấy may mắn vì có người dạy muội những đạo lý này nếu không để bản thân muội tự lần mò không biết sẽ vấp ngã biết bao nhiêu lần quân tử mạch nghiêm túc gật đầu rồi quay sang giả vờ giả vịt nói với tô cẩm bình đa tạ nữ phu tử dạy dỗ cho nhớ rồi ạ tô cẩm bình vỗ vào đầu nàng một cái nghịch ngợm quân tử mạch lẹ lưới làm mặt quỷ rồi chạy đi Chờ nàng ấy đi khuất quân lâm viên mới nói với tô c ầ m bình tử mạch thực sự nên cảm thấy may mắn có rất nhiều chuyện nếu tự mình trải nghiệm sẽ phải trả cái giá rất đắt có lẽ những lời ta nói với m ộ i ấy hôm nay cũng chỉ có thể giúp m ộ i ấy tỉnh táo hơn một chút sau này m ộ i ấy có gặp chuyện này nọ thì mới trưởng thành hơn được nhưng dù sao cũng coi như một lời cảnh tỉnh cái giá của việc trưởng thành đều rất tàn khốc nếu có thể nàng thật sự hy vọng cả đời này mình cũng đừng lớn lên làm một cô gái đơn thuần đáng yêu như quân tử mạch dù phạm lỗi gì mắc khuyết điểm gì cũng có quân lâm viên làm chỗ r ử a cho nàng ấy nhưng mà mỗi người đều khác nhau có những chuyện hâm mộ cũng không được quân lâm viên nhìn nàng mặt đầy vẻ đồng cảm cái giá của việc trưởng thành đều rất tàn khốc câu nói này hắn hiểu rõ hơn ai hết được rồi hôm nay thi cử cũng mệt mỏi về nghỉ ngơi đi thư giãn tinh thần ngày mai dẫn cổ ra nghe hắn nói vậy Tô Cẩm b ì nàng h hổ, lại trợn n xấu có mệt mỏi vì thi cử thì một nửa lý do cũng là vì quay c ố t mà ra nàng gật đầu rồi chạy vội về phòng như chạy nạ mất mặt chết đi được nam nhạc đỉnh thái sơn đại điện đăng cơ đang được cử hành bách lý kinh hồng mặc long bảo trên mặt không có cảm xúc gì quanh người tỏa ra luồng khí lạnh như băng bước từng bước một lên đỉnh thái sơn đến trước bàn lễ tư nghi bắt đầu đọc chiếu thư đăng cơ thế trời đất dân hương sau đó đón nhận ngọc tỷ từ tay tư n h i bay xuống nhìn mọi người. mọi tay áo bào tung bay đầy vẻ ngạo nghễ đối với người đời bách lý kinh hồng lúc này không còn mang vẻ lãnh đạo cô độc nữa mà cực kỳ khí phách ngạo nghễ luồng khí vương giả trời sinh bao phủ toàn thân hắn đứng trên đỉnh núi nhuộm trong ánh mặt trời y ỉa như vị thần từ trên trời giang xuống lại giống như một vị đế vương trời sinh mọi người quỳ xuống hô v n thuế không ít người còn run người kích động vì họ không quên n ă m xưa quốc sư mạc khiếu đã từng nói nam nhạc mà có bách lý kinh hồng làm hoàng đế thì sẽ có hy vọng thống nhất được thiên hạ quốc gia của mình thống nhất được thiên hạ chính là giấc ngộng của mỗi vị nhân sĩ yêu nước thế nên họ đều vô cùng kích động bách lý kinh hồng đưa mắt nhìn mọi người dáng người thẳng tắp như chi lan ngọc thụ toàn thân đẹp như ánh trăng sáng lại trói như ánh mặt trời trong mắt hắn lúc này chỉ còn triều thần và dân chúng hắn đã đứng ở vị trí cao nhất nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó thiếu gì nhỉ Thiếu! thiếu mất nàng đứng bên cạnh mình các khanh bình thân giọng nói thanh lạnh vang lên các triều thần không hề cảm thấy áp lực giữa quân và thần mà lại cảm thấy hắn cao quý như thần tiên một người quân vương như vậy khiến bọn họ phải ngẩng đầu nhìn lên chứ không phải chỉ là tán thành có lẽ hắn không phải là một vị quân vương k é o léo hòa nhã nhưng hắn lại là thần của nam nhạc một vị thần không thể khiến cho bất cứ kẻ nào xâm phạm đại điển đăng cơ kết thúc một chiếc xe ngựa trắng m u ố t chậm rãi đi ra khỏi hoàng thành tu và vẫn đã bị triệu hồi lại có một trung thần như tề quốc công vân gia nên việc bách lý kinh hồng rời chiều ít ngày cũng không gây dối loạn gì hắn vốn định cao ốm nhưng vì vừa lên ngôi sợ gây ra tin đồn hoặc hỗn loạn hơn nữa nên đành thản nhiên nói rời chiều bách lý kinh hồng ngồi trong xe ôm vàng đang ngủ gật nghe tiếng động bên ngoài xe ngựa người có nghe nói gì không bệ hạ của chúng ta rời chiều đi tìm hoàng hậu nương nương rồi hoàng hậu hoàng hậu nào sao ta không biết khi bệ hạ còn làm thái tử đã thành thân con gì ngày đó có chuyện xảy ra nên bị phá hỏng sau đó thái tử phi tương lai mất tích nhưng bệ hạ lại nói đó là vợ duy nhất của ngài ấy cũng là hoàng hậu duy nhất của nam nhạc nên dù thế nào ngài ấy cũng phải tìm được nàng về ban đầu các đại nhân không đồng ý nhưng người biết hoàng thượng nói gì không ngài ấy nói đến người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ được bá tính muốn d â n lúc đó các đại nhân mới á khẩu không nói được gì nữa chuyện này ta có nghe nói bệ hạ của chúng ta đúng là si tình chưa từng có chỉ mong ngài ấy sớm tìm thấy hoàng hậu nương nương nếu không bệ hạ không ở đây chưa biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa yên tâm ông trời sẽ phù hộ để bệ hạ sớm tìm được hoàng hậu nương nương mà đúng thế c ầ u t r ờ i phù hộ bàn tay xương gầy chậm rãi vớt lông vàng giọng nói thanh lạnh vang lên họ đều nói ông trời sẽ phù hộ cho chấm tìm được nàng ngươi có nghĩ thế không vàng vốn đang ngủ say trợt mở to đôi mắt xanh biếc của mình ra ngủ ồ ô, ô một tiếng rồi rúc vào lòng bách lý kinh hồng cọ, cọ. tỏ ý chắc chắn sẽ tìm thấy một nụ cười nở rộ trên đôi môi mỏng của hắn cầm nhi ta sẽ tìm thấy nàng chắc chắn hôm sau kết quả thi đã có tô cẩm bình đỗ luận ngự với điểm số cao nhất tuy nữ giới không cao không thấp nhưng cũng coi như đạt khi nhận được tin này quân lâm viên chỉ cười trong lòng hiểu rõ đối với nàng mà nói nữ giới chẳng qua chỉ là thứ bỏ đi thôi nhỉ dù chỉ đủ điểm đũ nhưng hắn vẫn nghi ngờ không biết trong chuyện này có gì gian lận không có điều dù thế nào thì đô vẫn là đô hắn sai người truyền chỉ cho tô cẩm bình đi thẳng sang gian nhà tranh trong rừng mai tô cẩm bình quen đường đi thẳng vào gian nhà tranh kia nhìn thấy hắn đặt một chiếc hộp trên bàn chờ nàng bước vào hắn liền ra hiệu cho nàng đưa tay ra kim đâm xuống máu đỏ trào ra tô cẩm bình dần nhìn thấy trên cánh tay mình có thứ gì đó hốn é o nhìn vô cùng ghê tởm cuối cùng thứ đó rơi ra qua miệng vết kim đâm là một con sâu trong suốt ra khỏi cơ thể nó bỏ vào trong hộp kia sau đó b ố néo mấy cái nữa rồi chết tô cẩm bình trận trứng mắt sao lại chết rồi ngọc thiêm cổ đi tu bổ kinh lạc cho người khác là dùng toàn bộ tinh hoa trong cơ thể mình lấy hết ra để tu bổ cho người sau khi làm xong tinh hoa trong cơ thể nó đã tiêu hao hết đương nhiên sẽ không sống được nhưng thi thể của nó vẫn có tác dụng nếu chế thành cao thì đó là loại dược chữa bệnh xương cốt tốt nhất vậy thứ này chắc chắn rất quý báu phải không thứ thần kỳ thế này chắc chắn không nhiều lắm quân lâm n g u y ê n cười đáp nghe đồn là có một đôi nhưng không ai biết một con nữa ở chỗ nào con này cũng là ta vô tình có được thôi lúc minh cứu ta hình như chỉ mong ta chết đi cho rồi sao lại nỡ bỏ ra thứ quý giá như vậy thành bằng hưu tô cẩm bình cũng bắt đầu nói năng không thận trọng nữa vừa nghe câu này khuôn mặt diễm lệ của hắn thoáng có vẻ xấu hổ ho khan mấy tiếng mới nói thứ này cũng không có tác dụng gì với chớm dùng cũng không sao À, sau khi dẫn ngọc thiềm cổ ra rồi mấy ngày nữa thân thủ của nàng mới có thể khôi phục lại bình thường tô cẩm bình biết mình hỏi vấn đề khó trả lời ngại ngùng gật đầu rồi hỏi tiếp thế có thể nói cho ta biết huynh bị bệnh gì không muốn chữa bệnh cho hắn thì cũng phải biết hắn bị bệnh gì chứ phổi bị tổn thương còn gọi là chứng đ g i ệ m huyết cũng là bệnh nan y h ỉa quân lâm n g u y ê n nói không mấy bận tâm thật ra tô cẩm bình không thích dáng vẻ này của hắn không thích hắn tỏ vẻ không quan tâm khi nói đến sinh tử của mình như vậy ta sẽ cố gắng ừ hắn hiểu rõ ý nàng muốn nói nàng có thể tùy ý xem sách y rìa ở đây nếu không hiểu gì cứ tới hỏi chấm nói xong hắn chỉ vào số sách trên giá tô cẩm bình gật đầu bước tới xem đột nhiên ngẩng lên nhìn thấy một cái hộp vừa cầm lấy một luồng nội lực cực mạnh đã ập tới hút chiếc hộp kia đi sắc mặt quân lâm viên hơi mất tự nhiên thứ trong này dựa vào m ô n quy phải chờ sau khi sư phụ qua đời mới có thể chuyển cho thần y rìa tiếp theo tô cẩm bình cảm thấy sắc mặt hắn không bình thường hơi nghi hoặc nhưng lại nghĩ đúng là môn phái cổ đại hay có mấy cái quy quy củ củ gì đó nên cũng không băn khoăn lâu l ậ t xem quyển sách khác có điều cũng hơi bận tâm một chút một người đứng chăm chú xem sách một người ngồi lẳng lặng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng trong phòng yên tĩnh cũng bình an hiếm có lòng của quân lâm n g uyên không hiểu sao cũng bình lặng lạ thường đ ỗ n g nhiên một người áo đen xuất hiện quỳ xuống nói hoàng thượng không ổn rồi đã xảy ra chuyện chương một trăm ba mươi chín quốc khố bị trộm vì hàng năm quân lâm viên đều ở trong rừng mai một thời gian ngắn để nghiên cứu y thể học người bên ngoài không được vào xung quanh đều có sắp xếp hạ nhân đến bẩm báo chuyện lớn nhỏ trong cung khi quân lâm viên không biết người á o đen kia chính là người phụ trách hôm nay tô cẩm bình hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn xảy ra chuyện ư hoàng thượng vừa rồi người canh giữ quốc khố truyền tin đến nói quốc khố bị mất trộm mọi thứ bên trong đều mất sạch không còn gì người á o đen túi lầu nói cái gì tô cẩm bình kinh ngạc quốc k ố bị trộm như vậy thì mất biết bao nhiêu tiền chứ sắc mặt quân lâm n g uyên cũng xa xầm xuống xảy ra từ bao giờ người canh quốc khố nói chuyện xảy ra từ sáng sớm hôm nay họ đều đang canh gác đột nhiên bị một mùi thơm lạ làm mê đi mùi hương kia mạnh hơn hẳn bình thường khiến họ không chống cự được sau đó có người lẻn vào thậm chí còn không động chạm đến cơ quan bên trong đã có thể thuận lợi lấy hết mọi thứ đi hiện giờ thừa tướng đại nhân và các vị đại nhân đều đang chờ ngài trước cửa ngự thư phòng quốc khố bị mất trộm mà ly kỳ hơn nữa là mất sạch không còn lại chút gì ai có thể có năng lực lớn đến mức vận chuyển hết mọi thứ bên trong đi lại còn không kinh động đến bất cứ ai đôi mắt xếp của quân lâm viên lóe lên tia sáng kỳ dị sau đó đứng dậy đi ra ngoài tô cẩm bình cũng vội đuổi theo đến cửa ngự thư phòng các vị đại thần đều đã chờ sẵn sắc mặt mỗi người đều không đẹp lắm từ trước tới giờ chìa khóa quốc khố đều nằm trong tay quân vương bây giờ quốc khố bị mất trộm hơn nữa nhìn tình hình có vẻ là có người trộm được chìa khóa để vào chắc chắn quân lâm n g u y ê n khó mà tránh được trách nhiệm nhưng dù vậy cũng không ai dám chất vấn đế vương sắc mặt quân lâm n g u y ê n vốn không được tốt nhìn thấy họ xong sắc mặt lại càng xấu hơn hắn nheo mắt lạnh lùng hỏi sao các vị đại nhân rảnh rỗi làm à? quốc khố này là tài sản của quốc gia cũng là tài sản của quân vương họ chạy hết tới đây làm cái gì khởi bẩm hoàng thượng chuyện quốc khố bị mất trộm không phải là chuyện nhỏ chúng thần vô cùng lo lắng nên mới tiến cung cầu kiến xin hoàng thượng thứ cho chúng thần lỗ mãng lao thừa tướng lên tiếng thừa tướng đứng về phía quân lâm nguyên nên lời nói cũng có sức thuyết phục nhất định ông ta vừa dứt lời quân lâm nguyên cũng không hỏi thêm nữa quân lâm nguyên lại nhìn qua bọn họ mấy lần rồi mới bước vào trong ngự thư phòng những người còn lại lập tức theo sau tô cẩm bình biết thân phận của mình không được phép vào cùng nên đành nhữ mày đứng ngoài cửa chuyện này thực sự rất nghiêm trọng nàng chỉ đứng ngoài cửa cũng thấy được từng đám đại thần ra ra vào, vào còn cả ngự lâm quân và thống lĩnh cấm vệ quân đi ra đi vào nữa xem ra những người trước là đến để bàn bạc đối sách những người sau là để huy động đi điều tra xem thủ phạm là ai nhìn s ắ c mặt khó coi của mọi người cũng có thể tưởng tượng được tình cảnh hiện giờ của quân lâm n g uyên dù sao chìa khóa quốc khố nằm trong tay hoàng đế nếu muốn hỏi tội thì người chịu tội đầu tiên chính là hoàng đế hơn nữa mất quốc khố rồi hắn lấy gì ra mà thống trị gìn giữ quốc gia đã là bằng hữu đương nhiên tô cẩm bình cũng không muốn hắn phải nghĩ ngợi nhưng trong chuyện này dường như nàng bất lực rồi không có cách chắc chắn phải có còn đang mải suy nghĩ thì quân tử mạch nghe tin cũng chạy tới nhìn thấy tô cẩm bình nàng lập tức hỏi hoàng tẩu tẩu có biết xảy ra chuyện gì không lúc này nghe nàng gọi hoàng tẩu tô cẩm bình cũng chán chẳng muốn phản bác nữa chỉ trả lời câu hỏi của nàng quốc khố bị trộm hiện giờ các đại nhân và hoàng huynh m g ụ y đang cùng bàn bạc đối sách dù tô cẩm bình thông minh tuyệt đỉnh thì quả thật cũng không biết trong chuyện này còn có thể bàn bạc được ra đối sách gì nhưng mà hôm nay quân tử mạch cũng chỉ nghe nói đã xảy ra chuyện lớn đi qua đi lại loáng thoáng nghe vài câu nhưng không ngờ lại là chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng mà với năng lực của hoàng huynh làm sao quốc khố bị trộm được trong đầu nàng đột nhiên nhớ tới bóng đen mà nàng nhìn thấy đêm qua ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ kỳ quái người trộm quốc khố át phải có năng lực xuất chúng còn có thâm thù đại hận với hoàng huynh hội chuyện này rõ ràng muốn đẩy quân lâm n g uyên vào thế nước sôi lửa bỏng chưa nói đến tầm quan trọng của bạc trong quốc khố chỉ bàn đến vấn đề ngay cả chiếc chìa khóa mà hoàng đế cũng không giữ được cẩn thận thì cũng đủ để người ta xì xào rồi nhưng ai lại có thù hận thâm sâu với quân lâm u y ê n còn có bản lĩnh lớn như vậy quân tử mạch nhữ đôi mày liễu nói đêm qua ngội thấy có bóng đen đi về phía tẩm cung của hoàng huynh không biết có giao thủ với nhau không chẳng lẽ chính là người đêm qua chờ lát nữa hoàng huynh ngội ra là biết thật ra tâm trạng của tô cẩm bình là xấu nhất vì quân lâm u y ê n đã đồng ý sẽ tặng quốc khố cho nàng tuy rằng không thể tin hoàn toàn được nhưng ít ra lúc đi vẫn có thể nhét túi được ít bạc ai ngờ cái tên này đến quốc khố cũng không quản cẩn thận c h ư ớ c mắt một cái đã thành người nghèo rồi âm mưu lừa gạt hắn để phát tài cũng tan biến như này còn biết làm sao đây qua trưa những người trong phòng vẫn chưa bàn bạc đối sách xong tô cẩm bình và quân tử mạch đã sớm đói bụng đến mức bụng dính vào lưng chợt nhớ ra sức khỏe của quân lâm nguyên không tốt e rằng không thể chịu đói được liền quay sang nói với quân tử mạch chúng ta đi ngự thiện phòng lấy chút gì đó cho hoàng huynh muộn ăn đi quốc sự quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng khó khăn lắm mới có một người bằng hữu lỡ bị đói rồi nguy hiểm đến tính mạng thì nàng còn lo thêm quân tử mạch khẽ lắc đầu hoàng huynh không ăn đâu ta muốn hắn ăn thì hắn phải ăn nếu đã đồng ý để ta chữa bệnh giúp hắn đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của hắn dám không ăn ta cho hắn biết mặt tô cẩm bình nghiêm mặt hùng hổ đi về phía ngự thiện phòng quân tử mạch kinh ngạc há hốc miệng không phải chứ gì mà hùng dũng vậy hoàng tẩu tẩu quan tâm đến hoàng huynh ta như vậy chắc chắn là tẩu thích huynh ấy rồi tô cẩm bình ở phía trước chợt dưng bước quay lại nhìn nàng hơi đau đầu nói tử mạch muội nghe này trên thế gian này trừ tình yêu ra còn có rất nhiều thứ đáng quý khác sự ràng buộc giữa người với người không nhất thiết phải dựa vào hai chữ tình yêu để gắn kết nếu hiện giờ người không chịu ăn cơm làm muội ta cũng sẽ làm giống như vậy vì ta coi hắn là c h i kỷ coi muội là muội quân tử mạch gật đầu nửa h i ể u nửa không hoàng tẩu muội h i ể u rồi bút nàng cốc một cái vào chán nàng ấy đừng có gọi ta là hoàng tẩu nữa hoàng tẩu tẩu không cho ta gọi là vì t r ộ t dạ đúng không nói chuyện với con nhóc quỷ này m h chết đi được tô cẩm bình không thèm để ý đến nàng nữa đi thẳng về phía ngự thiệt phòng quân tử mạch lại lén cười trộm sau lưng nàng ấy thật ra nàng biết tô cẩm bình không thích hoàng huynh nhưng cứ cố tình nói như vậy chỉ mong có một ngày có thể khiến tô cẩm bình quên phản bác thật sự cho rằng nàng ấy và hoàng huynh là một đôi như vậy mục đích của nàng cũng thành công bê đồ ăn tới cửa nàng giao lại khay đồ ăn cho hạ nhân ngoài cửa nhưng hạ nhân kia do do dự dự không dám vào thậm chí còn không dám vào thông báo nữa tô cẩm bình nhìn ý gì ở đầy khinh bỉ rồi đẩy thẳng cánh cửa ra đám hạ nhân biết thân phận của nàng đặc thù cũng không dám ngăn lại cửa phòng vừa mở tô cẩm bình đã nghe một giọng nói g i à n mua truyền đến n g a khí đầy vẻ khiêu khích cựu thần cả gan xin hỏi hoàng thượng rõ ràng chìa khóa quốc khố nằm trong tay ngài vì sao lại rơi vào tay kẻ trộm lẽ nào đ ù i đại nhân nghi ngờ chấm tự trộm quốc hố đôi mắt x í c loé lên tia sáng lạnh thấu xương giống như những lưới dao độc đầy sát khí đại thần kia vẫn túi đầu nên không nhận ra sát khí và vẻ giận dữ trên mặt hắn tiếp tục nói đương nhiên cựu thần không có ý đó nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ có quân vương nào làm mất chìa khóa quốc hố vậy hạ vừa nói tới đây lão lại bị một giọng nữ trong trẻo ngắt lời vị đại nhân này đúng là to gan đến mức khiến người ta phải c ắ lưới nói xong tô cẩm bình chậm rãi bước vào mọi người đều quay đầu nhìn nàng ngự thư phòng là nơi các đại thần nghị sự sao có thể để phụ nữ bước vào được khi quân lâm n g uyên nhìn thấy chiếc khay trên tay nàng ánh mắt thoáng hiện lên nụ cười tô cẩm bình bước tới đặt khay lên ngự án của hắn sau đó quay đầu nhìn đại thần vừa gây sự kia quốc hố là tài sản của quốc gia hoàng thượng là vua một nước tài sản đó cũng chính là của hoàng thượng nhà hoàng thượng bị mất trộm các vị thân là đại thần chẳng những không an ủi hắn ngược lại còn tới đây chất vấn là ý gì thật ra tiền tài này cũng không phải của một mình quân lâm n g uyên mà là của dân chúng bắc minh trong lòng tô cẩm bình cũng biết chuyện này thật sự là vấn đề của chính quân lâm n g uyên nhưng hắn là bằng hữu của nàng mà trước giờ nàng vốn rất bênh vực người thân bằng hữu gặp chuyện trong nhà có thể chỉ trích hắn nhưng ngoài mặt nhất định phải bảo vệ bộ dạng chính nghĩa của nàng khiến các đại thần chỉ muốn cào tường gào ghét thật ra nếu quân vương hiền minh thì họ còn có thể phản bác lời nói của nàng được vì tài sản quốc khố không phải của riêng quân vương nhưng nếu quân vương không hiền minh họ mà nói ra chẳng khác nào muốn chết mà hoàng đế bệ hạ của họ b u ồ n vui thất thường chẳng biết được là hiền minh hay không hiền minh cho nên hiện giờ cũng không ai dám phản bác mấy lời này cả có một vị đại thần đột ngột bước ra nói với tô cẩm bình ngươi là phụ nữ dám chen lời vào chuyện quốc sự là thế nào hoàng thượng đạo lý đến phụ nữ còn hiểu mà đại nhân lại không hiểu thật đúng là nực cười Các vị đại n hay â đây n luôn miệng nói mình tới đây là tới vì n n g u của quốc gia, nhưng nếu quốc khố đã bị chống cũng cũng gia, tra, nếu điều khố nhưng Hoàng thượng cũng đã người rồi, phái nào thế đã đã đây bị dù là v i ệ các đã được. vãn rồi, lại không thể cứu c đại để đi đây lại lại giúp dối, tới nhân không nghĩ xem làm thế nào để giúp Hoàng thượng quáng Hoàng thượng, thế này thế khố, trách thế gỡ gì? xem làm mà mù móc là lý gì? Hay là quốc bù các Hay vị đại nhân cho rằng hoàng thượng tình nguyện để quốc khố của mình bị người ta trốn mất tô cẩm bình nghiêm mặt lạnh lùng nói các đại thần này tuy không phải người trong cung nhưng cũng có nghe nói gần đây hoàng thượng có y ê u ái một cô gái mới nhập cung một cách lạ thường nói vậy chắc hẳn là cô gái này những điều nàng vừa nói khiến người ta á khẩu không thể đáp lời miệng há ra ngậm lại vài lần cũng không thể phản bác được đúng thế chẳng lẽ hoàng thượng lại tình nguyện để quốc khố bị trộm sao điều này cũng không sao nhưng giờ đã qua giờ cơm trưa các vị đại nhân tới tới lui lui đã vài lượn người ta vừa rời đi các người lại đến tiếp nếu ta đoán không nhầm thì không ít người trong các vị đại nhân cũng đã ăn uống no say rồi có lẽ cơm no rượu say xong mới đến chất vấn hoàng thượng phải không chẳng lẽ các vị đại nhân không biết sức khỏe của hoàng thượng không tốt cứ luôn miệng kêu mình trung thành với bắc minh tận trung với thánh thượng nhưng không ai ý thức được là hoàng thượng cần phải dùng nữa sao tô cẩm bình càng nói càng tức nếu tiểu hồng hồng nhà nàng mà gặp chuyện thế này chưa biết chừng nàng còn g i ậ n đến mức hành hung người ta nữa họ làm hoàng đế có dễ dàng gì đâu không ít đại thần đỏ bừng mặt mặc dù mấy người thừa tướng vẫn luôn ở đây nhưng đúng là không ít người ăn uống no nê rồi mới tới bọn họ tới muộn phần lớn là vì thu được tin chậm chứ không phải vì cố tình ăn no nê rồi mới tới gây sự nhưng bị cô gái này nói vậy khiến bản chất lại khác hẳn thừa tướng cũng không khỏi nhìn tô cẩm bình nhiều thêm một chút mấy năm gần đây ông vẫn luôn chú ý đến chuyện của bệ hạ nếu không phải vì mười năm trước bệ hạ cầu xin cho thì tiên hoàng sẽ không tha cho tính mạng cả họ nhà ông ông cũng sẽ càng không có địa vị hiện giờ thế nên dù nói thế nào thì ông cũng vẫn tận trung với bệ hạ chỉ trung thành với bệ hạ hôm nay đến đây chẳng qua cũng vì muốn bàn bạc đối sách nhưng không ngờ các vị đại thần càng nói càng lạc đề biến thành chất vấn hoàng thượng dường như hôm nay bệ hạ cũng bị việc này làm dối lòng nên cả nửa ngày cũng không phạt họ tội bất kính trong mắt ông những chuyện mà bệ hạ gặp mấy năm qua cũng với việc bệ hạ đi lên từng bước một thật sự không dễ dàng gì có người quan tâm bệ hạ như vậy thì việc ngài ấy đối xử với nàng khác biệt cũng không có gì lạ cả Thấy nhìn à n luận n g lý bảo vệ m ì trên mặt quân lâm nguyên cũng thoáng hiện lên chút tấm thèm tự rồi Nguyên lên lên quân cũng hiện hắn cũng không thèm để ý mọi người vẫn đang đứng ở đây, tự cầm đua lên dùng n Lâm mỉm mọi cầm đây, cười khẽ h áp, để đua ý bữa. ở thấy quân lâm nguyên bắt đầu ăn cơm lúc này các vị đại thần mới biết mình đã bất chi bất giác chọc giận đế vương nếu không ngài ấy cũng sẽ không lẳng lặng dùng bữa không nói tiếng nào như thế hiện giờ ngài ấy cũng đã thể hiện rõ sự bất man đối với họ nói cách khác nếu cô gái này không bước vào nói mấy câu vừa rồi có lẽ họ còn không biết hoàng thượng đã cực kỳ giận dữ tiếp tục chọn giận ngươi chỉ e hôm nay cả đám bọn họ đều bị lôi ra ngoài chém mất tuy quốc khố đã bị t r ồ n g sạch nhưng hôm nay cũng sẽ có tiền thuế nộp vào hơn nữa hoàng thượng là người nắm giữ quyền hành muốn lấy mạng họ còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến vì vậy chúng đại thần lập tức biết điều nói hoàng thượng từ từ dùng nữa chúng thần cáo lui chờ chút tô cẩm bình cười tươi như hoa ngăn họ lại các vị đại thần thầm giận dữ chúng ta ở lại thì ngươi bất mãn chúng ta đi ngươi cũng không cho rốt cuộc ngươi có chịu thôi đi không nhưng hoàng thượng còn không lên tiếng họ cũng khó mà nói được gì một đại thần cố nén giận hỏi không biết cô nương còn gì cần chỉ giáo không phải các vị đại nhân đều lo lắng cho quốc sự sao quốc khố mất trộm là chuyện rất nghiêm trọng các vị đại nhân còn chưa bàn bạc ra đối sách thì sao có thể đi được mà thực ra tiểu nữ cũng có một kế này tuy giọng điệu của tô cẩm bình vẫn ôn hòa nhưng ngự khí lại rất khiêu khích đầy vẻ gây gỗ cố gắng tạo ra hình tượng bất chấp không thèm nói lý lẽ nữ khí này đương nhiên sẽ không khiến người ta thoải mái một vị đại thần bị nàng kích động khẽ cười lạnh vậy không biết cô nương có cái gì cứ nói ra để mấy người chúng ta mở mang đầu vóc ta chờ chính câu này của ngươi lấy ba tô cẩm bình cũng cười lạnh nói tiểu nữ không hiểu chính sự chỉ nói nhăng nói cội mà thôi nếu có chỗ nào không ổn xin chư vị đại thần thứ lỗi ta thấy các vị đều lo lắng cho quốc sự như vậy hiện giờ quốc khố chống giống sao không xuất một phần của cải của các vị ra để giúp hoàng thượng theo tiểu nữ được biết đ ồ n g lộc của triều thần không thấp nếu thật sự là những người yêu nước chắn hẳn sẽ không từ chối đề nghị này của ta đương nhiên cũng có những nhân tài thanh liêm cứ có bạc là đi giúp dân chúng nên trong tay họ chẳng có tiền tài gì nhưng cũng có một số người không có tiền không phải vì không yêu nước mà vì tùy tiện tiêu xài quá nhiều đã có thói quen tiêu tiền thì rất có thể lại là tham quan ô lại vì thế tiểu nữ cho rằng quốc hố mất trộm chưa chắc đã là không tốt việc này có thể giúp hoàng thượng nhận ra được có bao nhiêu đại thần trung thành với hắn cũng có thể điều tra những vị đại thần nói không có bạc để giúp hoàng thượng đó xem họ là những cao nhân thần sĩ hay là tham quan ô lại đây là biện pháp nhanh nhất và tiện nhất để giúp quân lâm n g uyên gom được tiền ngay với tính cách cao ngạo của quân lâm n g uyên chắc chắn sẽ không tự mở miệng yêu cầu các đại thần gom góp tiền bạc hơn nữa dù muốn hay không thì các đại thần đều có chút oán hận với hắn chưa biết chừng còn vì bị chạm đến lợi ích cá nhân mà muốn tạo phản nhưng nếu để tô cẩm bình nói ra thì hoàn toàn khác nàng không làm quan trong triều có đắc tội mấy người này cũng có quân lâm viên che chở bọn họ không dễ gì mà làm gì mình hơn nữa nếu có chỗ nào không ổn cũng có thể nói là vì nàng là con gái không hiểu chuyện triều chính bất luận ra sao cũng sẽ không tạo thành sóng to gió lớn nghe nàng nói vậy ánh mắt thừa tướng sáng lên thật ra ông cũng đã nghĩ đến cách này nhưng nếu ông nói ra các đại thần xét đều oán hận g ông, ông sẽ trở thành mục tiêu công kích dù ông có danh vọng cao đến đâu thì cũng khó mà đứng vững trên chiều được vì thế ông không tiện lên tiếng nhưng hiện giờ cô gái này nói ra thì tất cả đều khác hẳn ánh mắt của một số đại thần cũng sáng lên cảm thấy cách này không tệ nhưng s ắ c mặt của đại đa số các đại thần đều rất xấu dù sao chuyện yêu nước và chuyện này cũng là hai chuyện khác hẳn nhau cân nhắc giữa lợi ích cá nhân và lợi ích quốc gia cũng là chuyện khác hẳn thế nên họ đều có thái độ do dự thừa tướng lên tiếng trước tuy cách này chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng có chút tác dụng cựu thần thấy khá tốt cựu thần tình nguyện góp sáu mươi vạn lượng vào quốc hố nhà đại thần đương nhiên cũng có chút của cải nhưng sáu mươi vạn lượng chắc chắn không phải là con số nhỏ ngay cả đối với thừa tướng cũng vậy e rằng sau khi xuất ra số bạc này cuộc sống của ông sau này cũng không còn dư g i ả nữa quân lâm nguyên nhữ mày chuyện này không phải không có cách giải quyết bắc minh vốn là đất nước rộng lớn và giàu có nhất trong bốn nước Bạc ba bạc lại. của quốc được nước còn lại. Tiền thuế năm nay thu được cũng chiều chính hoàn toàn không có nay nay, Vừa qua ra thuế thu đều thuế thu duy vui khố không không khi hàng hôm hoàn hắn chẳng thấy mình và vấn vì toàn là nàng tiền Tiền trong trì tiếng mặt thôi. rồi giúp đề năm lần năm nộp lên dùng lên đó để gấp gì. mấy sẽ nhưng nếu thừa tướng đã xuất ra nhiều tiền như vậy tuy bổng lộc của thừa tướng cao thì chắc chắn cũng không đến được mức đó điều này tương đương với việc ông ta thừa nhận mình đã nhận không ít lễ vật thậm chí còn có thể bị nghi ngờ vì nhận hối lộ nhưng làm được tới nước này cũng là người thực sự đứng về phía h ắ n đã vậy h ắ n đương nhiên không thể thu của thừa tướng nhiều bạc như vậy được chấm ghi nhận tấm lòng của thừa tướng chuyện quốc khố hắn còn chưa nói xong vị thừa tướng đại nhân kia đã lần đầu tiên trong cuộc đời dám cả gan ngắt lời quân vương hoàng thượng thường lộc của đế vương phải giúp đế vương hóa giải âu lo tất cả của thần đều là do bệ hạ cho giờ xảy ra chuyện lớn như vậy thần sao có thể khoanh tay đứng nhìn ông vừa dứt lời những đại thần khác dù thật hay giả cũng đều hưởng ứng vài câu đồng thời vừa rơi lệ trong lòng vừa lấy ra hơn nửa tài sản để đóng góp nếu hoàng thượng mà lên tiếng yêu cầu bọn họ họ còn có thể không đồng ý nói là quân vương không hiền minh thậm chí còn có thể mưu phản vì lợi ích bị xâm phạm nhưng hiện giờ bị một cô gái nhỏ không hiểu chính sự nói ra hơn nữa thừa tướng đã nói vậy rồi nếu họ còn không xuất tiền nữa thì không phải quân vương không hiền minh mà là bọn họ bất trung quân lâm nguyên nhìn mọi người như cười như không trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười mấy đại thần của hắn ai ai cũng vô cùng gian xảo thế mà hôm nay bị tô cẩm bình nói vài câu đã chịu thiệt thòi nặng nề thế này lát nữa về nhà có khi tức hộp máu ấy nhỉ họ đã nói vậy đương nhiên hắn sẽ không từ chối nữa nếu chư vị ái khanh đã tận trung như vậy thì chấm sẽ ghi nhận tấm lòng của mọi người có mấy vị ái khanh chưa dùng cơm chưa chấm cũng không giữ lại nữa chúng thần cáo lui còn cơm nước gì họ tức đến phát no rồi còn tâm trạng gì mà dùng cơm chưa nói lời cáo t ừ xong trên mặt họ đều cười rất tươi nhưng trong lòng lại khóc như trời sập rồi lui xuống chỉ duy nhất thừa tướng còn ở lại lâu thêm một chút nhìn vẻ mặt tô cẩm bình tuy ư ơ n g ngạnh nhưng hai mắt lại sáng rực h i ệ n nhiên chuyện này đều do nàng cố tình sắp đặt cái gì mà không hiểu quốc sự cái gì mà nói sai thì xin thứ lỗi thật ra chỉ là cố tình tạo ra hình tượng mình không hiểu biết gì cả để đạt đến mục đích cuối cùng thôi một cô gái như vậy thực sự rất hiếm có tài hoa đời mình dung mạo xuất chúng nếu có thêm xuất thân cao quý nữa thì dù làm mẫu nghi thiên hạ cũng không đủ nghĩ vậy ông khẽ mỉm cười với tô cẩm bình rồi lui xuống chờ lao thừa tướng đi rồi tô cẩm bình mới nói với quân lâm n g uyên xem ra thừa tướng này của h u y n h quả thực là đại trung thần hiếm có quân lâm n g uyên khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của nàng quốc khố bị trộm sạch sẽ thực sự là chuyện rất lớn hoàn toàn có khả năng các hạ thần sẽ phản lại quân vương nhưng thừa tướng lại kiên định đứng về phía hắn người như vậy đúng là đáng tin cậy có manh mối gì không nàng vừa hỏi vậy quân lâm viên khẽ nhún mày có lẽ hắn cũng rất phiền lòng tô cẩm bình không tiện hỏi thêm nữa được rồi ăn cơm đi đừng để ta còn chưa kịp học y di thuật thì sư phụ đã chết đói trước nàng ăn chưa hiện giờ tâm trạng của hắn tốt hơn rất nhiều hôm nay nàng không chỉ mang cơm cho hắn còn bảo vệ hắn như vậy dù thế nào cũng đáng để hắn vui vẻ chưa tô cẩm bình thấy hắn ăn ngon lành nhưng trong mắt vẫn có chút phiền muộn thấm hít sâu một hơi sau đó l ư ờ m hắn một cái được rồi được rồi vì hôm nay tâm trạng của huỳnh không tốt ta sẽ nể mặt đưa huỳnh đi ăn đồ ngon nói xong nàng kéo hắn ra ngoài tuy quân lâm v i ê n biết là vì nàng thấy mình bị trộm quốc khố tâm trạng không tốt nên mới có hành động này nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ quốc khố bị trộm thì ra cũng là chuyện tốt mùi thịt nướng thơm phương phức lan tỏa khắp rừng mai đây là tuyệt kỹ sở trường của tô c ầ m bình khu khu là tuyệt kỹ duy nhất nên mới gọi là tuyệt kỹ sở trường con thỏ nướng bóng bẩy mỡ màng chất lỏng màu vàng sáng trong veo chạy từ thân con thỏ rơi xuống đống lửa phát ra những tiếng lách cách hương vị cực kỳ thơm quân lâm n g uyên huynh hơi bị tốt phước đấy đời này bà đây cũng chỉ mới nướng cho hai người ăn một người là bách lý kinh hồng một người là huynh nếu không phải vì thấy hôm nay tâm trạng của huynh không tốt thì còn lâu bà đây mới làm tô cẩm bình vừa nướng thỏ vừa nói đ ỗ n g nhiên nàng lại chợt nhớ ra một chuyện hình như nàng còn nướng cho cả vàng ăn nữa bách lý kinh hồng quân lâm uyên vàng Khu khu. quân lâm nguyên nghe vậy khẽ cười vô cùng xinh đẹp khiến tô cẩm bình nhìn hoa cả mắt lập tức tán thưởng quả nhiên không hổ danh mỹ nhân rắn r i ế t đẹp thật đấy nếu không có bách lý kinh hồng chưa biết chừng ta sẽ theo đuổi huynh mất nàng tùy tiện nói xong lại dùng gậy khơi lửa lên nghe nàng nói vậy ánh mắt quân lâm nguyên trợt lóe lên thất thần một chút lại làm cho một mẩu than bắn vào bộ y lý phục màu bạc của hắn vệt thành một vệt đen tô cẩm bình l ư ờ n hắn một cái ta chỉ tùy tiện nói chơi vậy thôi huynh kích động thế làm gì chỉ là tùy tiện nói chơi thôi sao nàng đâu biết rằng nàng tùy tiện nói chơi cũng có thể dễ dàng làm mặt hồ phẳng lặng trong tim hắn dậy sóng như cùng phong báo tắt chứ trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác mất mát nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi hơi bất cẩn thôi mà nướng chín rồi nàng đưa thỏ cho hắn ăn đi cơ hội hiếm có đấy chắc đợi này bà đây cũng không nướng cho huynh ăn lần thứ hai nữa đâu hắn đưa con thỏ lên mũi ngửi mùi cay nồng sộc và o mũi chợt nhớ đến thứ bột gì đó lúc nãy nàng rắc lên trên liền hỏi cay à sao thế có chuyện gì à đồ nướng ăn cay mới ngon chứ không hắn khét cười bắt đầu ăn một cách tao nhã tô cẩm bình cũng cầm lấy một con thỏ khác ngồi bên cạnh vui vẻ ăn nói gì thì nói đồ mình nướng ăn vẫn ngon nhất quân lâm n g uyên thật ra chuyện này ta vẫn phải nói đây đúng là lỗi của huynh chìa khóa nằm trong tay huynh mà lại để người ta trộm mất quốc hố ít nhiều gì huynh cũng có trách nhiệm chúng ta là bằng hưu trước mặt người khác đương nhiên ta phải b ê n vực huynh nhưng giờ chỉ có hai người ta vẫn phải nói vấn đề này là do huynh sau này nhất định phải cẩn thận một chút ừng quân lâm nguyên gật đầu mặt lại nở nụ cười tô cẩm bình ăn mấy miếng x o n g trợt cảm thấy mất ngon tiện tay cầm một que t u ổ i quay lưng về phía hắn ai toán vẽ vòng tròn trên mặt đất thấy nàng đang yên đang lành lại quay lưng về phía mình cầm que không biết làm gì khoe môi quân lâm nguyên khẽ run lên tình huống gì thế này nàng sao thế cô nàng nào đó nghe vậy liền quay đầu mặt như sắc khóc nếu sớm biết quốc khố của huynh bị trộm dễ như vậy thì ta đã làm trước rồi giờ thì hay rồi người ngoài được lợi làm ta đau lòng chết đi được、Phụ. hắn không kìm được bật cười thành tiếng thực sự có cảm giác muốn bổ đầu nàng ra xem trong đó chứa cái gì mà suy nghĩ cũng khác xa người bình thường như vậy hắn cười mấy tiếng xong lại trợt ho sụ sụ sắc mặt cực kỳ khó coi không bao lâu sau lại bắt đầu ho ra máu tô cẩm bình cuôn cuồng không hiểu vì sao hắn đang bình thường lại bắt đầu ho cũng không bận tâm đến chuyện quốc khố bị trộm nữa vội hỏi sao thế không sao nói vậy nhưng hắn lại tiếp tục ho mạnh mấy tiếng thôi thôi đừng ăn nữa về nghỉ ngơi đi nói xong tô cẩm bình dịu hắn đứng dậy hắn ho một lúc mới thuận khí được cười nói với nàng không sao một vệt máu vẫn vương bên khỏe môi tạo nên một vẻ đẹp đến t h ê lương tô cẩm bình khẽ nhũ mày quân lâm n g uyên tin ta ta sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh trâm tin nói xong mắt hắn tràn ngập nụ cười nhìn nàng thấy hắn đã ổn hơn một chút t ô cẩm bình lại nói ta còn nhớ lúc trước huynh đã hứa sẽ tặng quốc khố cho ta giờ quốc khố bị trộm mất rồi đến lúc ta đi huynh cũng phải cho ta một ít bạc đấy được hắn thoải mái đáp ứng rồi lại túi đầu ăn con thỏ kia ý gì như những lời nàng đã nói hôm qua bằng hữu là người sẽ đứng bên cạnh mình cho tới khoảnh khắc cuối cùng dù biết do hắn s a i nhưng vẫn ra sức bênh vực hắn trước mặt người khác hắn là bằng hữu của nàng hắn thật sự rất may mắn ba ăn xong tô cẩm bình cười hỏi thế nào tay n g h ề của ta không t ồ i chứ không t ồ i hắn cười gật đầu thôi huynh về xử lý quốc sự đi ta tự vào mai viên cũng được nói xong tô cẩm bình đứng dậy phủi phủi bùi trên mông rồi đi vào trong mai viên sớm học thành tài sớm chữa khỏi bệnh cho hắn cũng sớm quay về được nam nhạc quân lâm viên cười nhìn theo bóng nàng cho đến khi nàng đi xa thật xa rồi vẻ mặt mà hắn gắng gượng giữ bình thường mới tàn biến túm lấy ngực áo ho một lúc lâu phun ra một búng máu xong mới thở lại bình thường được hắn huệ phải nhìn lên không trung đáy mắt như xuất hiện vẻ bị thương sắp được giải thoát tính toán ngày cũng không còn mấy nữa bậy hạ bên phía lanh tử hàn đã không còn đi tìm hoàng hậu nữa rồi trên lý thuyết thì lanh tử hàn tìm hay không cũng chẳng có một xu quan hệ nào với họ nhưng đang bình thường lao đi tìm kiếm như sắp phát điên đột nhiên lại như hoàn toàn không để ý đến chuyện này như vậy nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc thế nên thủ lĩnh mới để hắn ta tới bầm báo đôi mắt s á m bạc khẽ mở ra đôi mày đẹp nhữ lại lãnh tử hàn không tìm nàng nữa là từ bỏ sao không thể nào như vậy thì chỉ có một cách giải thích chính là hắn ta đã tìm thấy rồi suy nghĩ này vừa xuất hiện trợ t khiến tim hắn chua s ó t đến không chịu nổi nếu đúng là lãnh tử hàn tìm được nàng trước mình liệu nàng có cảm thấy mình quan tâm đến nàng không nhiều như lãnh tử hà n không hắn nào biết rằng nếu không có hoàng phụ giật mật báo thì lãnh tử hàn cũng không thể nào biết được tô cẩm bình đang ở bắc minh vậy hạ thấy hắn không nói gì diệt lại hỏi bách lý kinh hồng im lặng một chút mới nói tiếp tục tìm nhưng p h ả i người theo dõi chặt lãnh tử hàn nếu lãnh tử hàn tìm được trước mình thì thế nào cũng sẽ đi gặp nàng hoặc lộ ra sơ hở nào đó vâng xem ra điện hạ nghi ngờ lãnh tử hàn đã tìm được hoàng hậu nếu thế thật thì ngày họ tìm được hoàng hậu cũng không còn xa diệt đang định ra ngoài bách lý kinh hồng lại chợt đứng dậy bậy hạ ngài muốn đi hỏi lãnh tử hàn sao bách lý kinh hồng không liếc hắn ta lấy một cái chỉ mang cả vàng đi mất tất nhiên hắn sẽ không tìm lãnh tử hàn để hỏi mà với bản lĩnh của lãnh tử hàn để mấy người diệt theo dòi hắn ta cũng chẳng có hiệu quả gì cách tốt nhất chính là tự hắn đi giám sát thế nào cũng có lúc lộ sơ hở chương một trăm bốn mươi tự sát à? có chết không cả đêm không ngủ hả giọng nói ôn hòa của quân lâm nguyên vang lên ngoài cửa nhìn vẻ mặt chăm chú của tô cẩm bình ánh mắt hắn như vui mừng cũng như quan tâm tô cẩm bình hơi giật mình mải xem quá nên không biết có người tới nàng liếc nhìn ngoài trời đã sáng mất rồi ta xem chăm chú quá nên không để ý canh giờ không nghĩ trời đã sáng rồi ở cổ đại lâu ngày nàng phát hiện cách nói chuyện của mình cũng bị cổ đại hóa theo quân lâm v i ê n khét l ờ i chậm rãi bước tới rút lấy quyển sách t ì trong tay nàng nghỉ ngơi một lát đi tô cẩm bình cũng cảm thấy hai mắt không mở ra được khẽ gật đầu bước đến bên bàn gục đầu xuống ta gục xuống nghỉ một lát là khỏe ngay vừa dứt lời còn không chờ hắn lên tiếng đã nhắm chặt hai mắt lại thật ra nàng biết nàng thực sự không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đêm qua xem sách gì g ì lại thêm sắc mặt của quân lâm n g uyên nàng đã biết nếu nàng vẫn không tìm được cách nào thì hắn thật sự không còn nhiều thời gian nữa dưới tình thế như vậy nàng làm sao còn tâm trạng mà kê cao gối ngủ ngon quân lâm n g uyên nhũ mày nàng gục đầu xuống ngủ ở đây chắc chắn sẽ không thoải mái muốn bảo nàng về phòng ngủ lại thấy hơi thở của nàng đã đều đều ngủ say rồi hắn khẽ cười rồi bất đắc dĩ lắc đầu hắn ngồi xuống lật xem sách gì g ì một lát sau tay lại chạm vào chiếc hộp mà tô cẩm bình đã cầm lên ngày hôm đó hắn mở hộp ra bên trong có một quyển sách tí chỉ có vài tờ giấy mỏng nội dung ghi trên mấy tờ giấy này chính là tâm huyết sư phụ đã bỏ cả nửa cuộc đời để nghiên cứu đôi mắt xếp thoáng hiện lên vẻ bối rối tay đưa lên muốn xé nó đi nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được nếu h ủ nó thật sư phụ sẽ trách hắn nhỉ nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng hắn cười khổ đặt nó vào lại trong hộp đóng nắp cảm xúc trong đáy mắt càng mơ hồ hơn một cơn gió lạnh thổi vào tô cẩm bình đang gục đầu trên bàn không khỏi run người hắn cong cong khoẹ môi c h ậ m rãi cởi áo bảo của mình ra khoác lên người nàng trong khoảnh khắc này hắn chợt có một suy nghĩ trong đầu nếu để bách lý kinh hồng nhìn thấy liệu hắn có ghen không phải làm hắn ghen chứ nếu hắn không ghen thì ai trả lại cho mình sự đấu kỵ mà mình phải chịu mấy ngày qua trong lúc ngủ say tô cẩm bình chợt sổ xịt mũi dáng vẻ này rất đáng yêu hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo hoặc l ệ n h lùng thường ngày của nàng hắn lại n ở nụ cười cầm một quyển sách ngồi xuống ghế đối diện nàng lảng lạng l ậ t xem thật ra hắn cũng rất yêu y y học nhưng không biết từ bao giờ trong tim hắn đã quên sạch thứ này chạy theo quyền thế báo thủ rất hiếm khi xem lại những quyển sách y y y n thuật ấy bắt đầu từ lúc nào nhỉ từ lúc trái tim hắn chất đầy hận thù đúng không hôm nay tô cẩm bình ngủ rất ngon giấc với sự cảnh giác vốn có của nàng dù ngủ ở chỗ nào nàng cũng vẫn giữ chút đề phòng nhưng ở bên cạnh người đối xử thật lòng với nàng nàng lại ngủ rất t i ế n ổ n còn quân lâm uyên ngồi bên cạnh thường che miệng ho vì gió lạnh thổi vào nhưng hắn vẫn cố kiềm chế âm thanh không đánh thức nàng hắn ngẩng đầu c h ậ n phát hiện lông mày nàng n h í u lại như mơ thấy chuyện gì khó chịu quân lâm uyên đưa tay r a định xoa lên nếp nhăn trên mi tâm nàng nhưng rồi lại từ từ rụt về trong lòng chua sót không chịu nổi nếu làm cho nàng tỉnh dậy thì hắn nên giải thích về hành vi của mình như thế nào hắn hít sâu một hơi túi đầu tiếp tục đọc sách đến giữa trưa tô cẩm bình mới tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn thấy ngay khuôn mặt diễm lệ của người kia khuôn mặt mạ vàng, vàng đẹp như không giống người trần nốt ruồi son trên mi tâm làm lu mở hết vạn vật thế gian toàn thân lại khiến người ta cảm thấy trắng bệnh như trong suốt cứ như chỉ một giây sau hắn sẽ bay theo gió vậy môi tô cẩm bình mấp máy mãi cuối cùng vẫn không thể nói ra câu nào dậy rồi à hắn liếc nhìn nàng mặt thoáng có chút vui vẻ dậy rồi t ô c ẩ m bình gật đầu dây dây cánh tay đau nhức nàng ngủ đến tê cả tay giờ không còn cảm giác nữa rồi nhìn thấy áo bào khoác trên người mình nàng cười rồi cầm áo trả cho hắn cảm ơn người này cũng biết gã lản đấy chứ t r ả xong nàng lại hơi nghĩ ngợi hắn bị bệnh cùng sạch sẽ như vậy liệu có khi nào không dùng cái áo này nữa không ai ngờ hắn lại đón lấy mặc áo vào rồi đặt sách ri ri trong tay xuống trong ánh mắt trợn t r ừ n g của tô c ẩ m bình nhẹ nhàng nói vừa rồi thấy nàng nhớ mày gặp ác ngộng ạ t ô cẩm bình ngẩn người một chút rồi gật đầu đúng là ác ngộng vừa rồi nàng lại nằm mơ thấy bệnh tình của hắn nặng nề hơn toàn thân yếu ớt như tờ giấy trắng nhưng làm bằng hữu nàng lại bất lực hoàn toàn tìm hết mọi cách cũng không chữa được bệnh cho hắn cuối cùng đành c h ơ mắt nhìn hắn chết vì bệnh tật sau đó bừng tỉnh vì cơn ác ngộng này nhưng nàng làm sao nói cho hắn biết cơn mơ đó được hiện giờ việc duy nhất nàng có thể làm đó là mau mau học giỏi y lý thuật rồi nghĩ cách cứu hắn thấy nàng gật đầu hắn liền lật mấy tờ trong quyển sách trước mặt rồi đặt trước mặt nàng trong này có phương thuốc giúp t an thần rất tốt trị chứng mất ngủ ruột v i ế n trí hạt táo chua hạt sen đá và ruột thủy tiên ta nói đúng không tô cẩm bình không đảo mắt nhìn quyển sách kia đã nói vanh vách với quân lâm n g uyên quân lâm n g uyên ngẩn người không ngờ nàng nhớ hết xem ra nàng thực sự rất chú tâm đọc sách hắn sững sờ một lúc mới cười gật đầu không tồi nhưng triệu chứng của nàng không phải là mất ngủ mà là tâm trạng bất an có điều dùng cái này cũng có chút tác dụng hiệu quả không kém lắm vậy chị chứng bất an tâm khí không ổn định thì dùng sưng ơ bù viễn trí bỏ ruột thêm hai phân phục linh ba lạng nhân sâm trộn lẫn bốn vị này d ã nhuyễn dây mịn mỗi lần uống một thìa nhỏ uống ngày ba lần có thể trộn với mật viên thành viên nhỏ như hạt lô đồng mỗi lần uống sáu bảy viên khoảng năm ngày là đỡ tô cẩm bình lại đọc một tràng dài rồi cười hỏi ta nhớ đúng không không sai chút nào hắn gật đầu mắt đầy vẻ tán thưởng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà nàng nhớ được nhiều thứ như thế không chỉ có chi nhớ siêu phàm mà cũng rất ra sức học tập nhưng mà vì sao nàng lại cố tình nhớ kỹ phương thuốc này để đọc cho mình nghe phương thuốc này cũng có tác dụng với bệnh của huynh chứ tâm khí không ổn định tâm thần bất an sắc mặt quân lâm nguyên hơi thay đổi hắn không hề ngờ đến nàng vì nguyên nhân này hắn vui vẻ con con khỏe m u i nhưng vẫn trả lời thật vốn cũng có tác dụng nhưng giờ vô dụng rồi tô cẩm bình hơi ủ rũ thật ra nàng cũng biết hiện giờ phương thuốc này đến tám chín phần là vô dụng vì bệnh của hắn giờ đã gọi là điệp huyết hoàn toàn không chỉ đơn giản là tâm khí không ổn nữa rồi hơn nữa cũng đã chuyển biến thành tình trạng cực kỳ xấu phương thuốc này dù có chút tác dụng cũng chỉ có thể giúp hắn đỡ nôn ra máu một chút làm dịu đi cảm giác đau đớn một chút thôi còn không có tác dụng chữa khỏi bệnh ta đã đọc qua hết sách ở đây rồi nhưng không có q u y ể n nào ghi lại chứng bệnh điệp huyết cả chưa thế nào bây giờ đây mới là điều khiến tô cẩm bình lo nhất hiện giờ nàng hoàn toàn không biết triệu chứng của điệp huyết như thế nào kiên kỵ những gì hoàn toàn không hiểu nên không có cách nào buộc thuốc theo bệnh được nên nàng phải học bắt mạch nữa có rất nhiều thứ không chỉ dựa vào sách dí ý hề mà kết luận được mạch tượng của mỗi người mới thực sự là phương pháp để tìm cách chữa trị tô cẩm bình gật đầu ta hiểu rồi chờ ta thuộc hết sách dí ý hề huynh dạy ta bắt mạch nhận mặt thảo dược nhé được hắn vừa dứt lời một hãng ý hề nhân lại xuất hiện lần này là tới đưa đồ ăn hai người im lặng ăn cơm quân lâm nguyên hoàn toàn không tỏ ra chút ngạo khí nào của đấng quân vương ngược lại chỉ giống như những h ả o hữu tốt cùng hành tẩu giang hồ tùy tiện thoải mái ăn cơm chưa xong tô cẩm bình lại tiếp tục đọc sách hôm qua nàng chỉ xem qua một lượn nhưng y thuật là thứ không thể qua loa đại khái được phải t h u ộ c kỹ hiểu thấu mới được đột nhiên nàng lại nhìn thấy chiếc hộp kia vừa đưa mắt nhìn nó một chút giọng quân lâm nguyên đã vang lên chiếc hộp kia chấm để ở đó chấm tin nàng sẽ không động vào nó trước khi chấm chết quân lâm huyên thực sự rất biết cách nắm bắt lòng người nếu hắn nói thẳng với tô cẩm bình rằng không được đụng vào thì chưa biết chừng tô cẩm bình sẽ mở ra thật nhưng giờ hắn lại nói tin tưởng tin nàng sẽ không đụng vào thì nàng làm sao phụ lòng tin của hắn được yên tâm nếu huynh không đồng ý ta tuyệt đối sẽ không chạm vào còn nữa huynh sẽ không chết nói thì nói vậy nhưng trong lòng nàng cũng thấy rất bất an hắn sẽ không chết ít nhất là nàng không hy vọng hắn chết chút nào nhưng nàng lại không tìm được cách cứu hắn giấc mơ hôm nay cũng khiến nàng cảm thấy sợ hãi trên nóc sơn trang tao nhã lãnh tử hàn mặc y phục đen tuyển gối hai tay lên sau đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao đôi mắt đen lấy như lấp lánh sáng đột nhiên hắn ta lên tiếng nói với hư không nam nhạc hoàng bám theo bản tôn nhiều ngày như vậy chẳng lẽ yêu thương bản tôn rồi sao giọng nói ngạo nghễ tả tứ mang theo khí phách bê nghệ thiên hạ lại thêm vẻ trào phúng như có như không vang lên giữa không trung hắn ta vừa dứt lời một người đàn ông mặc y g h phục trắng nuốt ôm con sói nhỏ màu vàng chậm rãi bước từ trong bóng đêm ra y g h phục trắng tuyết kết hợp với dung mạo như trăng sáng giống như một vầng trăng chiếu rọi bầu trời đêm khiến màn đêm tối tăm như bừng sáng thêm vài phần lãnh giáo chủ thừa biết mục đích của chấm giọng nói thanh lạnh vang lên trong trẻo như tiếng trời cao khiến người ta vừa cảm thấy lãnh đạm xa cách lại cũng cảm thấy không thể với tới được lãnh tử hàn cười lạnh vung tay h áo bảo một luồng gió mạnh nhập tới vẻ ngông quần b ộ c lỗ hết lật người ngồi dậy nhìn người ở cách đó không xa nam nhạc hoàng quả nhiên xứng đáng với danh tiếng tài c h ấ n tứ quốc diễm kinh c ử u châu bản tôn chỉ lộ ra một chút đã bị ngươi tốn được sơ hở rồi chuyện này đúng là tại hắn ta tính toán không cẩn thận sau khi tìm được tiểu cẩm hắn ta lập tức không để thủ hạ tiếp tục tìm kiếm nữa lại không ngờ bách lý kinh hồng không chỉ tìm tiểu cẩm khắp thiên hạ mà cũng theo dõi nhất cử nhất động của mình hắn ta đột nhiên không tìm nữa chẳng phải gián tiếp nói cho hắn biết mình đã tìm được rồi sao lãnh giáo chủ quá khen giọng nói không mặn không nhạt vang lên hắn đi theo lãnh tử hàn cũng biết sớm muộn gì đối phương cũng phát hiện nên hôm nay cũng chẳng ngạc nhiên gì nhưng hắn cũng không nói được lời gì hay ho vì giờ dù hắn có nhận thua lãnh tử hàn thì hắn ta cũng sẽ chẳng nói cho hắn biết tin tức của cầm nhi nam nhạc hoàng đang chờ bản tôn lộ sơ hở sao lãnh tử hàn nhìn hắn như cười như không dáng vẻ tao nhã kết hợp với dung nhan ngông cuồng sắc bén tạo nên cảm giác gáp bức khiến người ta không thể chạm tới được nhưng phong thái này của hắn ta cũng hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì tới bách lý kinh hồng hắn vẫn lạnh lùng nhìn hắn ta như cũ đôi mắt màu bạc càng như lóe sáng dưới ánh trăng nhẹ vớt ư v e vàng không trả lời hắn ta thấy hắn ta không trả lời ngược lại còn ung dung như vậy lãnh tử hàn chỉ cảm thấy như vừa đấm thẳng vào b ị t đông không tạo ra chút uy lực nào khiến hắn ta hơi bực bội nhưng tính cách hắn ta trời sinh vốn rộng rãi cũng không tính toán gì nhiều chỉ nói tiếp chắc nam nhạc hoàng phải thất vọng rồi chỉ cần ngươi đi theo lãnh tử hàn ta một ngày thì chắc chắn ta sẽ không để lộ cho ngươi một chút nhược điểm nào như vậy ngươi cũng không thể đi gặp nàng được giọng nói hắn thở ớt như không mấy bận tâm đúng thế ta không gặp được thì ngươi cũng đừng hy vọng gặp nàng như vậy chẳng phải rất công bằng sao nhưng lãnh tử hàn thì không nghĩ như thế hắn ta cảm thấy như mình đang bị uy hiếp vậy đôi mắt đen lấy nhau lại nhìn bách lý kinh hồng khó chịu bách lý kinh hồng ngươi có biết ngươi như ngươi khiến người ta cảm thấy rất căm ghét không giọng điệu hắn ta đầy vẻ ghét bỏ lãnh đại giáo chủ cũng có được c h â m t h í c h đâu hắn lạnh lùng đáp lại giọng nói không có chút cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy trào phúng đến khó hiểu đúng thế chính cảm giác này càng khiến lãnh tử hàn căm ghét hơn bản tôn ghét cái phong thái giả dối như thể không để ý đến bất cứ chuyện gì này của ngươi cũng căm ghét cái kiểu rõ ràng là lòng lang giả sói lại luôn giả vờ vô tội của ngươi ghét nhất là cái cho rõ ràng tức giận với người khác nhưng vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì cả ấy những lời nói không mặn không nhạt lại đủ khiến người ta hớt nghẹn đến chết ba tính cách lãnh tử hàn khá thẳng thắn không thích là sẽ nói thẳng nguyên nhân không thích không cần biết người ta có nghe hay không nhưng nếu nghe kỹ ra thì mới thấy trong lời nói của hắn ta không có nhiều ác cảm mà còn có phần trêu chọc điều này chứng tỏ tuy lãnh tử hàn không thích bách lý kinh hồng nhưng cũng không đến mức thù địch đối phương đã nói cụ thể nguyên nhân không thích hắn như vậy hắn mà không đáp lại một câu thì chẳng phải thất lệ l à m sao đôi mắt sáng bạc liếc nhìn một thân y d ị phục đen như mực của lãnh tử hàn đôi môi mỏng hơi hé mở chấm ghét ngươi vì ngươi dám mơ tưởng đến cầm nhi chỉ có một nguyên nhân duy nhất nhưng cao thấp lập tức rõ ràng lãnh tử hàn nghẹn h ọ n mình có hàng trăm nghìn nguyên nhân căm ghét cái tên này là vì trong lòng hắn chứa quá nhiều thứ ngay cả trong nhận thức của chính mình hắn ta cũng phải cân nhắc rõ loại người nào khiến mình không thích nhưng hắn lại chỉ có một câu không thích mình mơ tưởng đến tiểu cầm giống như mọi khái niệm và mọi sự việc trong cuộc sống của hắn chỉ có duy nhất tiểu cầm vậy tất cả mọi thứ đều xoay quanh một mình nàng không có yêu hay ghét mình không thích lãnh tử hàn hắn ta cũng chỉ là vì không thích mình mơ tưởng đến nàng mà thôi không có lý do gì của cá nhân hắn thậm chí bản thân lãnh tử hàn như thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn đương nhiên lãnh tử hàn cũng sẽ không tự kỷ nghĩ rằng vì bản thân mình quá tốt nên đối phương mới không có ý kiến gì với mình thế nên chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là dù lãnh tử hàn hắn ta như thế nào thì cũng không lọt được vào mắt bách lý kinh hồng trong mắt người đó chỉ có tiểu cầm m à thôi lãnh tử hàn trợt cảm thấy vô cùng thất bại nhất thời cũng không nói rõ được là vì mình không biết ăn nói như người ta hay vì mình thật sự không yêu tiểu c ẩ m được nhiều như người ta nhưng hắn ta dám chắc rằng nếu không có tiểu c ẩ m thì dù bách lý kinh hồng có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến lãnh tử hàn hắn ta tuyệt đối không có chuyện yêu hay ghét như vậy kết luận là không phải bản thân mình không để ý đến tiểu c ẩ m như hắn mà là khái niệm trong lòng mình cho đến giờ cũng không rõ ràng nên không thể nói một câu đánh thẳng trọng tâm như hắn thôi bản tôn còn chưa chúc mừng nam nhạc hoàng đã lên ngôi tuy thua một câu nhưng lãnh tử hàn cũng không chịu nhường bước bách lý kinh hồng nghe xong đắp lời không mấy bận tâm đa t ạ hai chữ không vui không buồn lạnh canh không lộ ra nửa phần sơ hở hắn hiểu rõ vì sao lãnh tử hàn nói điều này lên ngôi hoàng đế rồi e rằng hậu cung cũng phải tam cung lục viện chứ nhỉ bách lý kinh hồng đã không cho được nàng vị trí duy nhất ngươi dựa vào cái gì mà tranh tiểu cẩm với bản tôn đôi mắt đen lấy đầy vẻ trào phúng lạnh lùng nhìn hắn hắn ta vừa dứt lời sắc mặt bách lý kinh hồng vẫn rất thờ ơ thậm chí còn không thèm ngước mắt lên đắp trâm đã hứa hẹn chỉ có một thì chắc chắn chỉ có một câu vĩnh viễn không chia xa không phụ lòng của hắn hắn vẫn nhớ rõ cũng luôn khắc sâu trong đáy lòng không phải chỉ là nói cho qua chuyện lãnh tử hàn mật người thực sự không ngờ hắn làm hoàng đế còn có thể quyết tâm như vậy sự bất mãn đối với hắn vốn có trong lòng cũng vơi đi vài phần hắn ta hít sâu một hơi Khẽ, thật a n khẽ, h t ra nói đi nói lại dù là bản tôn hoàng phủ dạ hoàng phủ giật hay thậm chí là hoàng phủ hoài h ẳ n cũng không kém ngươi nửa phần bản tôn thực sự không hiểu nổi sao tiểu cẩm lại nhìn chúng ngươi nếu hắn ta đoán không nhầm thì biểu hiện đó của quân lâm viên cũng nhưng những lời này hắn ta sẽ không nói cho bách lý kinh h ồ n g nghe nói ra chẳng khác nào nói cho hắn biết tiểu cẩm đang ở đâu câu nói này mang theo vị chua nồng đậm chính lanh tử hàn cũng chẳng muốn che giấu sự ghen tị của mình nói ra không kiên Đương nhiên, hắn ta nói xong, cũng không nghe ra rẻ. ta chút thấy câu trả lãnh ờ lời, i Kinh Hồng. Tính cách của hắn vốn nhạc, lại kiệm của Bách cách của nữa, Hồng. Tính hắn lạnh nhạc, Lý lòng l vốn hơn trong tử hàn c ũ ngước đã Lãnh có câu trả lời rồi, cần trả tử rồi, phải lời hỏi hắn. Lãnh tử hắn n gì g lên nhìn bầu trời đêm tuy vẫn thoải mái như t r ư ớ c nhưng lại có vẻ hơi ủ rũ hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ thua cuộc bản tôn có thể hiểu được vì họ không đặt tiểu cầm ở vị trí quan trọng nhất trong lòng họ còn giật lại không đủ mạnh mẽ không nắm giữ được cả vận mệnh của chính mình tiểu cầm không thích cũng chẳng có gì lạ còn bản tôn tuy cũng đặt tiểu cầm ở vị trí cao nhất nhưng dù sao cũng kém ngươi một chút ít nhất bản tôn dù có đau lòng có muốn khóc một trận c h o thỏa thì cũng không thể bật khóc ngay trước mặt mọi người không chút bận tâm như ngươi được dù có không thích đối phương cũng không thể chỉ vì một lý do như ngươi có điều nói tới đây hắn ta t r ợ t ngẩng đầu nhìn bách lý kinh hồng ánh mắt đầy vẻ vui cười trên sự bất hạnh của người khác chắc chắn ngươi sẽ không biết được rằng hiện giờ có người đối xử với tiểu cẩm không hề kém ta và ngươi thậm chí chỉ cần nàng m u ố n thì hắn có thể cho nàng mọi thứ vô điều kiện không cần báo đáp không hề k h ắ c khe cũng không mơ ước xa xôi gì điểm này cả ta và ngươi đều không thể so được mấy ngày nay hắn ta không tiến cung nữa là vì hắn ta biết quân lâm viên đối xử với tiểu cẩm thật sự rất tốt hắn ta thậm chí còn cảm thấy mình kém người đó vì người đó sẵn sàng bỏ ra tất cả không nhu cầu gì bích huyết hoa y nghệ thuật thậm chí cả thần binh bất tử nhưng lại không hề đòi hỏi gì ở tiểu cẩm người như vậy lãnh tử hàn hắn ta làm sao so bị được hắn ta và bách lý kinh hồng đều giống nhau đều kém quân lâm viên một chút đó là bọn họ đều muốn có được đều muốn được ở bên tiểu cẩm nhưng quân lâm viên lại như chưa từng ao ước đến điều đó chỉ là bách lý kinh hồng không đồng ý với quan điểm của hắn ta hắn khẽ nhữ đôi mày đẹp đôi môi mỏng khẽ nhét lên thế nên cả đời này hắn cũng sẽ không có được tình yêu của cầm nhi vì hắn yêu đến mức quên đi một điều r ằ n g đã yêu thì nên ở bên nhau tình yêu có thể không vụ lợi thậm chí yêu không toan tính mới là vĩ đại nhất nhưng nếu trong lòng không thể xác định rõ ràng không thể thiếu nàng không phải nàng thì không thể cưới người khác nhất định phải ở bên nàng sau đó lại khổ sở tìm kiếm đuổi theo thì đâu xứng để gọi là tình yêu lãnh tử hàn hơi kinh ngạc nhưng trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ không đồng tình có điều hắn ta cũng không nói thêm điều gì vì đối với t ự yêu mỗi người đều có khái niệm của riêng mình hắn ta không thể ép người khác cùng chung quan điểm với mình cũng như bách lý kinh hồng không thể ép lãnh tử hàn nhất định phải nhận thức giống như hắn được vẻ không đồng tình của hắn ta đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của bách lý kinh hồng nhưng hắn không thèm bận tâm giọng nói thanh lạnh lại chậm rãi vang lên trâm không cần biết có bao nhiêu người mơ tưởng đến nàng cũng không cần biết những người đó có thể vì nàng mà làm đến mức nào trâm chỉ quan tâm trong lòng nàng tình yêu nàng dành cho ai còn những gì các ngươi có thể làm cho nàng c h ấ m cũng sẽ không thua các ngươi nửa phần giống như lời lãnh tử hàn nói nhưng đổi một góc độ khác nếu người nàng yêu không phải là mình bách lý kinh hồng cũng sẽ sẵn lòng yêu một cách vô tư sẵn sàng trả giá không hối hận như thế nhưng nàng đã yêu mình cũng đã chọn mình có thể ở bên mình hắn cớ gì lại không cầu không mong điều này thì lãnh tử hàn công nhận hắn ta tin rằng nếu tiểu cầm muốn gì tên bụng dạ đen tối này cũng sẽ không ngại ngần gì hết nhưng lúc này hắn ta lại thoáng nổi hứng đùa dai nếu mà tiểu cẩm động lòng thì sao hắn ta không thể xác định rõ tình cảm mà tiểu cẩm dành cho quân lâm n g uyên là gì nhưng hắn ta biết rõ tình cảm của tiểu cẩm dành cho mình cho bách lý kinh hồng đều không giống thái độ của nàng và quân lâm n g uyên đối với mình là nghĩa khí như huynh đệ với bách lý kinh hồng là hoạn nạn có nhau còn quân lâm n g uyên bên dưới thái độ dành cho bạn bè còn có chút thương xót điểm này cả mình và bách lý kinh hồng đều chưa từng nhận được từ tiểu cẩm người có ý gì những lời này rõ ràng đã khiến bách lý kinh hồng bị kích động không nhẹ tia sáng u ám bùng lên trong đôi mắt s á n g bạc mơ hồ khó hiểu từ lời nói của lãnh tử hàn vừa rồi hắn có thể hiểu được hiện giờ bên cạnh cẩm nhi có một người khác hơn nữa còn có thể làm những việc vĩ đại không thua kém gì mình giờ nghe câu này hắn càng chắc chắn hơn về sự phán đoán của mình lúc này lãnh tử hàn càng thấy vui vẻ hơn dường như nhìn thấy bách lý kinh hồng không thoải mái là chuyện khiến hắn ta sung sướng nhất trên đời vậy hắn ta lại nói hiện giờ hai người đó ở bên nhau cực kỳ tốt b ạ n tôn không chen vào nổi nửa bước lần trước ta muốn đưa tiểu cầm đi nàng còn không đồng ý đôi mắt đen lấy hiện lên chút giả dối tuy những lời này là thật nhưng hắn ta lại cố tình giản lược đi một số chi tiết giấu đi mục đích tiểu cầm muốn ở lại đó có điều suy cho cùng thì lời hắn ta nói cũng làm gì có nửa phần giả nào chứ không phải sao chẳng lẽ chỉ có bách lý kinh hồng ngươi được hãm hại ta còn không cho lãnh tử hàn ta đáp trả sao hắn ta vẫn nhớ rõ g ố i thủ phóng hỏa p h ụ tam hoàng tử lần trước cả đời này lãnh tử hàn hắn ta chưa tê nd NG ê bị người ta gài bẫy như vậy bao giờ đương nhiên phải đòi lại rồi suy nghĩ đầu tiên của bách lý kinh hồng khi nghe mấy lời lãnh tử hàn nói là không thể nào ba tình cảm của nàng dành cho hắn không hề có chút giả dối hắn không nốc không thể nào không cảm nhận được hơn nữa hắn cũng dám chắc rằng chỉ với việc nàng bằng lòng gả cho hắn cũng đã nói lên rằng đối với nàng hắn là duy nhất chưa cần bàn đến câu nói đời đời kiếp kiếp chỉ một mình chàng của nàng trong ngày đại hôn hôm đó nếu vậy làm sao có thể xuất hiện một người như thế chứ dù người kia có làm nhiều tới đâu hắn cũng không tin nàng sẽ bỏ mình nhưng trong đầu hắn đột nhiên lại xuất hiện cái tên khiến hắn kiêng kỵ từ rất lâu rồi yêu vật ba một người nàng đã tâm tâm niệm niệm rất, rất lâu dù ra ngoài thả hoa đang cùng hắn cũng không quên cầu phúc cho hắn ta dù chúng thiên đoạn tuyết nằm dưới thân hắn cũng chưa từng quên hắn ta trong khoảnh khắc tim hắn chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi sợ hãi một cách rõ rệt hắn im lặng một lúc rất lâu lâu đến mức lãnh tử hàn nghĩ tay này đã bị mình đã kích thành công thì giọng nói thanh lệnh của hắn mới lại vang lên là yêu vật ư yêu vật yêu vật là ai lãnh tử hàn hơi ngạc nhiên nhưng lại chợt nhớ đúng là quân lâm nguyên có tiếng thông minh hơn thần trí tuệ hơn yêu hai chữ yêu vật này quả thật không sai chút nào nghĩ vậy hắn ta liền gật đầu cái gật này đối với bách lý kinh hồng mà nói thực sự không khác gì xét đánh giữa trời không dù là hoàng phủ dạ hoàng phủ hoài hàn hoàng phủ giật hay lanh tử hàn thì hắn cũng chưa từng coi họ là đối thủ vì hắn tự tin mình có thể chiến thắng họ nhưng chỉ duy nhất yêu vật là hắn không dám chắc điều gì hắn không biết người đó là ai cũng không biết người đó như thế nào thậm chí không biết quan hệ của hắn ta và c ẩ m nhi là gì nhưng hắn lại biết trong lòng c ẩ m nhi người đó chiếm một vị trí rất khác biệt hắn không khỏi suy nghĩ miên man nếu nàng còn sống nhưng lại không nghĩ cách quay về bên mình thậm chí còn không truyền một chút tin tức nào về nam nhạc chẳng lẽ là vì tên yêu vật kia vì có người kia nên mình chỉ là thứ thừa thãi lòng hồ phẳng lặng không gợn sóng dần dần c u ộ n lên từng cơn sóng lớn chua sót bi thương một lúc lâu sau hắn mới hỏi tiếp nàng đang ở đâu lãnh tử hàn lường hắn một cái như cười như không d ễ c ậ n sao hả không phải ngươi nói rằng những gì chúng ta có thể làm cho nàng ngươi cũng sẽ không thua nửa phần sao nếu nàng yêu người khác ngươi cũng sẽ giông chúng ta sẵn sàng làm mọi chuyện không mơ ước xa xôi gì sao giờ có một người như thế rồi ngươi còn tìm nàng làm gì đừng trách lãnh tử hàn hắn không tử tế lúc trước bách lý kinh hồng gài bẫy chính mình có khi nào tử tế đâu còn hại mình bị tiểu cầm đạp cho một cái hơn nữa còn bị tiểu cầm lạnh lùng bao nhiêu lâu có thù không báo không phải là phong cách của người trong ma giáo hắn ta ánh mắt lãnh đ ạ m của hắn quét về phía hắn ta dường như không nghe thấy vẻ dễ ê u cận của hắn ta chỉ lạnh lùng nói dù thế nào những lời này ta vẫn muốn nghe chính miệng nàng nói ý nam nhạc hoàng là không tin bản tôn cho rằng lãnh tử h ắ n ta sẽ nói dối sao đúng là hắn ta không nói sai chẳng qua chỉ là cắt câu cắt tử gậy ông đập lưng ông thôi mà đôi mắt sáng bạc lẳng lặng nhìn hắn ta trừ phi chính miệng nàng nói ra còn không dù là kẻ nào nói trẫm cũng không tin dù trong lòng hắn rất sợ hãi lo sợ lời lãnh tử hàn nói là thật dù hắn biết trong lòng nàng yêu vật có vị trí khác biệt nhưng mà hắn cũng nhớ rất rõ ngày đó nàng đã từng nói nàng không thích hắn nghi ngờ nàng hy vọng hắn có thể cho nàng đủ sự tín nhiệm thế nên hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không vì mấy câu nói của lãnh tử hàn mà xác định chuyện này phủ nhận toàn bộ tình cảm của họ lãnh tử hàn cũng nhìn rõ thái độ của hắn không tin là một chuyện nhưng trong lòng thấy khó chịu lại là chuyện khác chứ ngay cả lãnh tử hàn hắn ta biết chuyện từ đầu tới cuối còn thấy không vui vẻ gì huống chi là bách lý kinh hồng không biết tin tức gì còn bị mình cắt câu cắt t ừ chỉ là trong lòng hắn không thoải mái thì mình lại vô cùng sung sướng ha ha ha nàng ở đâu hắn lại hỏi lại sắc mặt lệnh đến cái người dù lãnh tử hàn nói thật hay giả thì những lời đó cũng nên từ chính miệng nàng nói cho hắn biết để hắn tìm được tiểu cẩm không phải mình sẽ bại lộ sao bản tôn không có nghĩa vụ phải nói cho người biết ngươi tự đi mà tìm đương nhiên c h ấ m sẽ tự tìm nhưng c h ấ m cũng sẽ đi theo ngươi nếu hắn ta không thể gặp thì hai người họ cũng sẽ không gặp nhau được nhưng mà yêu vật kia huynh không thấy hai loại thảo dược này rất giống nhau sao tô cẩm bình nhữ mày hỏi quân lâm nguyên khét cười đương nhiên là có ta muốn xem nàng làm cách nào phân biệt được thôi nhiều ngày nay tô cẩm bình đã học thuộc hết sách rìa thuộc lòng các phương thuốc thông qua nội dung trong sách rìa nàng cũng bắt đầu hiểu biết sơ qua về mạch đậm Cách bắt mạch cẩm thực cùng việc dược, phán bệnh、rồi. Hiện giờ thứ tô cẩm bình thiếu là kinh nghiệm thực tiễn, cùng với việc nhận diện thảo bắt tô tiễn, làm sau đó diện rồi. giờ với là quân e xem n Nhưng nếu không xem cẩn thận, thì hoàn toàn không nhận ra sự khác nhau.、Giờ、nàng mới biết học y còn khó hơn học giết người. Hơn nữa, nàng vốn rất kém trong với việc mới mùi Giờ biết giết kém của dược. khác học học ra thảo thì rất khó h gì sự y p biệt thực vật, vất học phần này khá vất vả. nên này Quân lâm n g u y ê n cũng nhìn thấu được sự vội vàng của nàng nghiêm mặt nói tĩnh tâm không được vội vàng vội vàng là điều tối kỵ trong học y sắc mặt tô cẩm bình cứng lại cũng biết mình quá gấp gáp nhưng từ trước đến giờ nàng học gì cũng rất nhanh chưa từng bị đả kích như thế này bao giờ hơn nửa ngày vẫn bị lẫn lộn mấy loại thảo dược nên nàng cảm thấy vô cùng thất bại hơn nữa sức khỏe của hắn cũng không thể kéo dài thêm nên nàng mới vội vàng như thế nàng chấn tĩnh lại một chút rồi gật đầu sư phụ ta biết rồi lần đầu nghe nàng gọi mình là sư phụ quân lâm viên cũng hơi buồn cười không nói rõ được cảm giác trong lòng là gì ngọt bùi đắng cay đều đủ cả nhưng cũng không nói nhiều chỉ cúi đầu tiếp tục dạy nàng phân biệt đột nhiên nàng đưa tay chế ngự mạch môn của hắn đồng thời nhữ m ạ y lại không ngờ nàng lại không cảm nhận được mạch đập của hắn nhớ đến những thứ đọc trong sách nàng lại dùng sức thêm một chút mới có thể cảm nhận được mạch của hắn yếu đ ớt không dùng sức thì hoàn toàn không cảm nhận được khí huyết hao tổn thường xuyên nôn ra máu tức là đã bị tổn thương vào trong phổi tâm khí bị tổn hại quân lâm nguyên chậm rãi rút tay mình ra sắc mặt hơi có chút phức tạp nhưng chỉ thoáng qua rồi lại mỉm cười ra vẻ thoải mái hỏi có thăm dò được gì không tô cẩm bình nhìn hắn cũng biết một b i ế t hai nhưng cơ thể của huỳnh k a m quá phải bồi bổ nhưng dùng cái gì để bồi bổ lại là một vấn đề lớn đúng là thân thể hắn phải bồi bổ nhưng căn bản không có loại thuốc nào đạt được hiệu quả cần có hơn nữa không ít loại thuốc đều là một nửa có tác dụng bồi bổ thân thể một nửa xung khắc với chứng bệnh của hắn dễ dàng tạo thành hiệu quả ngược thế nên đó cũng là lý do hắn rất ít uống thuốc bổ có lẽ dược thiện có thể có tác dụng tô cẩm bình nói vậy nhưng chính nàng cũng biết dùng dược thiện có tác dụng cũng chỉ như m ố i bỏ biển đối phó với bệnh này chỉ như châu chấu đá xe không có hiệu quả gì lớn quân lâm n g u y ê n nghe vậy cũng không nói gì khẽ mỉm cười tô cẩm bình cũng hỏi một câu mà nàng băn khoăn đã lâu vì sao không có sách ghi lại chứng bệnh điểm viết này về lý mà nói nếu quân lâm n g u y ê n đã biết mình bị bệnh gì thậm chí còn có tử ngự chuyên môn như vậy thì hẳn là trong sách cũng có ghi mới đúng nhưng nàng lật xem hết tất cả sách vở mà không tìm được một câu một chữ nào quân lâm n g u y ê n hơi xứng lại trong mắt thoáng gượng gạo một chút sau đó mới nói vốn là có nhưng khi từ núi tuyết quay lại bắc minh chấm sơ ý đánh mất rồi trong sách khác cũng không ghi gì cả chỉ nói là triệu chứng của bệnh điệp huyết thôi không nói cách c h ữ a à không có thuốc nào c h ữ a được câu nói nhẹ nhàng cất lên không chút do dự hắn vừa dứt lời không gian y ê n t ĩ n h hẳn tô cẩm bình cũng không biết phải nói gì mới ổn nhiều ngày nay nàng đọc không ít sách thuốc thậm chí còn ghi cả về bệnh tim phổi gì đó nhưng điều kiện chữa trị ở cổ đại dù sao cũng có hạn nên bên dưới cách điều trị mấy bệnh đó chỉ viết là phương thuốc giảm bớt triệu chứng ghi chú cũng đều là không có cách chữa trị bệnh này của quân lâm n g uyên còn phức tạp hơn bệnh tim bệnh phổi rất nhiều dù n g mấy chữ này cũng không có gì lạ thế nhưng không có cách chữa trị nàng làm sao đối diện được với mấy chữ này lúc trước chính nàng quả quyết rằng chắc chắn mình sẽ chữa khỏi cho hắn ba nàng hít sâu một hơi sau đó tự cổ vũ chính mình trên đời này không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền ba nàng nói xong quân lâm n g uyên vẫn cười không nói đột nhiên hắn hơi nheo mắt nhìn về phía bích huyết hoa ở cách đó không xa cánh hoa còn lại đang chậm rãi nở rộ ánh hào quăng màu đỏ máu như bao phủ đông hoa thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp tô cẩm bình cũng nhìn thấy dị c h ẳ n g này hai mắt sáng lên hương phấn nhìn quân lâm n g uyên hoa nở rồi ả ừ nở rồi sau khi hoa nở ánh sáng ngũ sắc bao phủ nó sẽ kéo dài hai mươi b ố canh giờ chờ khi ánh sáng biến mất là có thể hái xuống làm thuốc hoa nở nàng cũng sắp đi rồi hai mắt t u cẩm bình sáng rực lên chờ hai ngày nữa là có thể điều chế được bích ngọc hồi hồn đan vậy mắt của tiểu hồng hồng sẽ được cứu rồi ba nhìn vẻ d ạ n g d ỡ trên mặt nàng khuôn mặt xinh xắn như tràn ngập sinh khí xinh đẹp động lòng người trong veo như nước hồ thu cảm giác uất trong lòng hắn cũng vơi đi một chút chợt nhớ tới một chuyện nàng biết tây võ hoàng sao tây võ hoàng không biết biết một tên đông lăng hoàng cũng đã đủ xui xẻo lắm rồi biết nam nhạc hoàng là xui xẻo lần thứ hai đến khi biết bắc minh hoàng cũng lo lắng để phòng bao nhiêu lâu nếu không phải thiết yếu thì nàng thực sự không muốn quen biết tây võ hoàng nữa vì nàng t r ợ t phát hiện ra quen biết các hoàng đế cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì không biết ư quân lâm huyên hơi nghi hoặc nếu không biết mộ dung thiên thu sao mộ dung thiên thu lại phái người tìm nàng khắp nơi sao thế thấy hắn có vẻ nghi hoặc tô cẩm bình hơi ngạc nhiên quân lâm nguyên lắc đầu không có gì chỉ muốn nhắc nàng là nếu không cần thiết thì tránh xa hắn ra một chút người đó rất nguy hiểm mộ dung thiên thu là người hung tàn nhất trong bốn vị hoàng đế hơn nữa từ trước đến giờ hắn không ngại bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích nên cách xa hắn ta ra một chút nguy hiểm hơn cả huynh sao tô cẩm bình nổi hứng trêu chọc thiên hạ này còn có người nguy hiểm hơn mỹ nhân rắn giết nữa sao nói trở mặt là trở mặt một giây trước còn cười vui vẻ dây sơ đã lấy mạng người ta rồi nghe nàng nói vậy quân lâm viên chợt ngại ngùng quả thật so với mộ dung tiên h thu trong mắt người đời quân lâm viên hắn mới là vị vua buồn vui thất thường thay đổi khó lường nhất cho nên dường như hắn còn nguy hiểm hơn hắn ho khẽ một tiếng mới thành t h ậ t đáp không nguy hiểm như trẫm nói xong khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của hắn hơi ửng hồng tô cẩm bình cũng không quan tâm hắn có xấu hổ hay không chỉ tự nói rơi vào tay mỹ nhân rắn giết nhà huynh mà ta còn không xảy ra chuyện gì chứng tỏ ta phúc lớn mạng lớn nên dù có rơi vào tay người kia thật thì ta cũng không xảy ra chuyện gì đâu chưa biết chừng còn chơi vui tương bừng nữa ấy chứ nàng đâu biết rằng câu nói đùa hôm nay của mình lại thành sự thực ở tương lai không xa nhìn dáng vẻ đầy tự tin của nàng quân lâm viên cũng thấy buồn cười nhưng không nói thêm gì nữa chuẩn bị xong hết những thảo dược khác chưa nàng chợt ngầm đầu hai mắt sáng n g ờ i nhìn hắn hắn hiểu ngay nàng hỏi về chuyện bích ngọc hồi hồn đan khẽ gật đầu chuẩn bị xong hết rồi chờ bích huyết hoa thôi ừ n vậy ta yên tâm rồi nàng vừa dứt lời một hắc y ghi hề nhân lại xuất hiện trước mặt họ quỳ một gối xuống đất nói、H. hoàng thượng công chúa nhã tự vẫn có chết không quân lâm nguyên thản nhiên hỏi lại như hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của người m u ộ i m u ộ i này hắc y ghi hề nhân kia ngạc nhiên rồi lập tức đáp không ạ được thái hậu cứu thái hậu nhắn ngài tới thăm nàng không phải hoàng thượng rất sùng ái công chúa nhã sao sao lại hỏi như vậy quân lâm nguyên cười châm chọc không chết thì bảo ả tiếp tục đi nói cho ả biết hiện giờ tuy quốc khố của chấm bị cướp sạch nhưng vẫn đủ bạc để cho ả chiếc quan tài mỏng tô cẩm bình không kìm được khẽ bật cười người này cũng độc miệng ra phết nếu nàng đoán không nhầm thì đây chẳng qua chỉ là một màn kịch của mẹ con n h à kia nếu không sẽ không cho người đến bẩm báo quân lâm n g uyên tới thăm nhìn phản ứng của quân lâm n g uyên bây giờ hẳn cũng nhận ra điều này có điều e rằng khi lời của hắn được chuyển sang bên kia thì quân mộng nhã tự tử không chết cũng sẽ chết vì tức Hạ chiếc y, y, miếng sau đó bất quay n nhìn y, y, mất, Tô quay đầu m bút ì gì n đang định nói gì đó lại biến sát, ho khe mấy tiếng, phun ra một ngụm máu rồi ngất ngay tại chỗ. Quân huyền con gân này, dám bất kính h ho khe chỗ. hậu Chiếc đó ra lửa của ta. lại rồi tại với lâm trợt sát, một Trước to bất b máu mấy dám mẫu xịu lông sói trượt từ bàn tay của người thanh niên nhã nhặn như ngọc kia ra ngòi bút vạch một vạch mực đen lên tờ giấy tuyên h à n h bức tranh tươi màu bị hủy hoại trong trước mắt cô gái trong tranh có dung mạo tuyệt sắc khuôn mặt trái xoan với đôi lông mày lá liễu mặc bộ váy trắng nhìn vừa giống tiên lại vừa giống yêu một nguyệt kỳ đã nhìn thấy khuôn mặt đó không ít lần trong những bức tranh của thượng quan cần duệ nhưng khác với trước kia mấy ngày gần đây con ngươi của cô gái trong tranh đều mang màu đen như bảo thạch chứ không còn là màu xanh t h ẳ m như trước nữa bức tranh mỹ nữ vốn rất dịu dàng lúc này cũng thoáng tỏa ra khí thế anh hùng ngay từ trong ánh mắt trên tường trong thư phòng chỉ cần nhìn qua sẽ thấy ngay muôn hình vạn trạng của cô gái kia hoặc yêu kiểu hoặc giảo hoạt hoặc mơ màng hoặc hào khí hoặc mà người vẽ nên chúng lúc này lại ngồi s ư n g sờ ánh mắt lạnh lùng nhìn ông cụ trước mặt vì sao không nói sớm một chút giọng nói vốn nhã nhặn ấm áp lúc này chỉ khiến người ta thấy lạnh kiếp người ngữ điệu này thậm chí còn lạnh hơn cả giọng điệu như băng của hoàng phụ hoài hàn thường ngày ông cụ kia hơi giật mình sau đó mới đáp thiếu chủ hạ thần chỉ sợ ngài để lỡ đ ạ i sự nghiệp lớn của họ đã bị thiếu chủ hủy trên tay cô gái kia rất nhiều rồi từ chuyện lộ thực lực đến binh quyền ở nam nhạc thậm chí còn đối đầu với quân lâm n g uyên nếu bẩm báo sớm không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa nếu không phải vì nghĩ chuyện cô gái kia rơi xuống vực đã qua lâu rồi dù thiếu chủ có điên cuồng cũng không đến mức đào ba thước đất lên để tìm thì hôm nay lão cũng sẽ không nói chuyện này ra một nguyệt kỳ đứng bên cạnh chỉ cúi đầu nhìn bức tranh vừa bị hủy của hắn mặt thoáng lộ vẻ tiếc m ố i bức tranh này hắn vẽ mất mấy ngày rồi nhìn dung nhan phong thần tuấn lãng của hắn đã không còn nụ cười nàng hơi trầm mặc một chút rồi cất tiếng an ủi tướng ra họ cũng chỉ vì muốn tốt cho ngài dầm thượng quan cẩn duệ đập mạnh xuống bàn đôi mắt đen lấy như buốc lên ngọn lửa rừng rực tức tối quát ông cụ kia muốn tốt cho ta à ông đừng quên thân phận của nàng so với ta thì nàng mới thực sự là thiếu chủ của bộ tộc nam cung cũng là huyết mạch chính thống của bộ tộc nam cung từ xưa tới giờ ông cụ chưa từng thấy hắn giận dữ đến mức này bao giờ chân n luôn ra quỳ sụp xuống nhưng mặt không có chút hổ thẹn nào chỉ trầm giọng nói tất nhiên hạ thần biết rõ dòng máu chảy trên người ai mới là huyết mạch của hoàng gia nhưng thiếu chủ nàng không thể làm được việc gì cả đạo lý này ngài cũng phải hiểu chứ làm sao họ lại không biết tô cẩm bình mới là người họ nên tận tâm tận lực vì trong người nàng có huyết thống của hoàng thất nhưng từ biểu hiện của tô cẩm bình kia là có thể nhận thấy nàng quá l ụ i tình thậm chí còn muốn gả cho con của kẻ thù người con gái như vậy sao có thể làm được việc lớn cựu thân bọn họ muốn khôi phục lại vinh quang của bộ tộc nam cung không quan trọng là ai lãnh đạo quan trọng nhất là có thể đạt được mục đích của họ hay không thượng quan cẩn duệ hít sâu một hơi kiềm chế l ử a giận trong lòng rồi mới nói tài năng của cẩm cẩm không hề thua kém ta nàng như vậy chẳng qua là vì không hiểu rõ nội tình mà thôi hắn biết rằng cẩm cẩm không thể gả cho người của hoàng phụ gia cũng không thể gả cho người của bách lý gia nhưng hắn lại nghĩ nếu nàng đã quên thì cứ để một mình n à m cung duệ hắn gánh vác chuyện này đi không còn ân đoán tình thủ cuộc sống của nàng sẽ rất thoải mái nhưng hiện giờ làm sao thiếu chủ d á m chắc được rằng sau khi công chúa biết do nội tình sẽ không ngoan cố tiếp tục ở bên bách lý kinh hồng kia không chịu thay đổi chứ các lao chủ nhân ở trên trời cao có linh thiêng chắc chắn sẽ không tha thứ cho những gì mà công chúa đã gây ra nói xong cơ thịt trên khuôn mặt giàn u a của ông cụ kia cũng run lên thực sự phẫn nộ vì sự kém cỏi của tô cẩm bình trên thiên hạ này có thiếu gì đàn ông tốt dù không gả cho thiếu chủ thì lãnh tử hàn mộ dung thiên thu quân lâm n g uyên có ai là kém hơn bách lý kinh hồng hay người của hoàng phủ ra đâu nhưng nàng lại đi chọn đúng con trai của kẻ thù câu hỏi này khiến thượng quan cẩn duệ trợt nghẹn lời cũng hơi suy sụp nếu biết t r ư ớ c bách lý kinh hồng không đủ năng lực để bảo vệ nàng thì dù thế nào hắn cũng sẽ không để nàng đi nam nhạc vì hắn tin dù thế nào người đàn ông kia cũng sẽ đối xử tốt với c ẩ m c ẩ m nên mới muốn để ân đoán đời trước kết thúc ở đời này trọng trách khác cứ để mình hắn gánh chịu nhưng không ngờ khi nàng ở ngay trong mắt bách lý kinh hồng mà hắn cũng để nàng bị rơi xuống v ợ c được im lặng một lúc lâu tiếng quát giận dữ mới vang lên từ miệng thượng quan cần duệ đi tìm đi dù thế nào cũng phải tìm cho ra cơn giận như thế này quả thực trước giờ chưa từng có lần này nếu tìm thấy cẩm cẩm hắn sẽ không buông tay nữa hắn sẽ không bao giờ để cẩm cẩm rời khỏi tầm mắt của mình nữa nếu bách lý kinh hồng không có bản lĩnh bảo vệ nàng thì để thượng quan cẩn duệ hắn làm cơn giận dữ hiếm có của hắn khiến ông cụ kia rất sợ hãi trầm giọng nói thiếu chủ tình cảnh hiện giờ của chúng ta vốn rất bất lợi hoàng phủ hoài hàn và quân lâm n g uyên đều phát hiện ra binh mã chúng ta giấu khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được nhưng giờ cũng đang ở trên đầu sóng ngọn gió nếu còn gióng trống khua chiêng tìm người nữa thì chỉ khiến hoàng phủ hoài hàn nghi ngờ nhiều hơn thôi ông là chủ hay ta là chủ giọng nói ấm áp đã không còn du dương như tiếng suối chảy nữa chỉ mang theo cảm giác gây gắt và vô cùng tàn khốc ông cụ kia t ú i lầu đáp thiếu chủ chờ lão vương ra trở về chắc chắn sẽ không đồng ý để ngài làm b ữ a như vậy người đâu thượng quan cẩn duệ đã hoàn toàn tức giận không bao lâu sau hai hắc y y h ề nhân tiến vào thiếu chủ bất tuân mệnh lệnh chủ nhân giết sắc mặt hắn lúc này đã bình tĩnh trở lại không còn vẻ xúc động vừa rồi nữa đôi mắt đen lấy như ngọc toát lên vẻ trí tuệ đáy mắt lạnh leo khiến người ta không dám nhìn lâu hai hắc y gì hệ nhân kia đều kinh ngạc ông cụ này là đại thần mấy lời rồi muốn giết là giết sao nhưng họ vẫn phải ngoan ngoãn lôi ông cụ kia ra ngoài sắc mặt ông cụ suy sụp hẳn nhưng cũng không hề cầu xin một tiếng nào vì lao biết hôm nay lao đã làm quá uy quyền của chủ nhân đều phải dựa vào sự kính cẩn của hạ nhân mới có thể buộc lộ và duy trì những lời lao nói chẳng khác nào coi thường chủ nhân chờ ông cụ kia bị lôi ra ngoài rồi thượng quan cẩn duệ mới nói với hư không đi tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác vâng trong chỗ tối có người lên tiếng đáp sau đó một bóng đen lóe lên rồi rời khỏi gian phòng khi mọi người đều đã rời khỏi phòng thượng quan cẩn duệ hơi suy sụp ngồi phịch xuống ghế hắn không biết phải làm gì tiếp theo hay nói đúng hơn là nếu không tìm thấy cẩm cẩm thì hắn phải làm gì bây giờ hắn hít sâu một hơi trên mặt không còn nụ cười ấm áp như gió xuân nữa ngón tay thon d à i k h ẽ dây nhẹ mi tâm t h ư ớ n g ra người tốt sẽ được trời cao phù hộ một n g u y ệ t kỳ nhẹ nhàng nói không dám để hắn nhìn thấy vẻ xót xa trong mắt người tốt sẽ được trời cao phù hộ ư hắn cười khổ nếu thực sự như thế thì trước đây làm sao có thể nhưng hắn cũng biết một n g u y ệ t kỳ có ý tốt nên không nói gì đúng lúc này một ông cụ tóc trang xóa lại bước vào so với người vừa rồi trong mắt ông cụ có khí phách hơn nhiều còn ngươi mắt cũng sáng như sao mặt đầy vẻ mừng rỡ thiếu chủ đừng lo đã tìm được pháp sư năm xưa rồi ông ta nói có thể khôi phục lại trí nhớ thời điểm trước bốn tuổi của công chúa hơn nữa ông ta cũng nói công chúa vẫn chưa chết hiện đang ở phương bắc thật sao hai mắt thượng quan cẩn duệ như sáng rực lên tin vui bất ngờ trong lúc vô cùng tuyệt vọng khiến hắn không thể tin nổi cẩm cẩm không sao hơn nữa còn tìm được pháp sư năm xưa nếu vậy cũng có thể nói cho cẩm cẩm biết thân phận của nàng được rồi tất nhiên là thật trên mặt ông cụ kia cũng đầy vẻ vui mừng thật ra không phải họ không muốn nói thẳng chuyện năm xưa cho công chúa nhưng nếu công chúa không tin thì họ biết giải quyết thế nào bây giờ tìm được pháp sư kia đương nhiên cũng dễ lo liệu mọi chuyện hơn hắn thở phào một hơi nụ cười nhã n h ậ n lại một lần nữa nở rộ trên mặt thượng quan cần duệ vậy thì sắp xếp thu dọn chút đi mấy ngày nữa ta sẽ từ biệt hoàng phủ hoài hẳn ý thiếu chủ là ông cụ hơi khó hiểu hắn cười đáp cứ tiếp tục ở lại đông lăng cũng không phải là cách lâu dài hoàng phủ hoài hàn đã nghi ngờ ta giám sát chặt chẽ hiện giờ ta và hắn cả hai bên đều không làm gì được hai bên đều không thể thể hiện bản lĩnh chi bằng rời khỏi đây chúng ta hành động cũng dễ dàng hơn nhiều lấy lui làm tiến cũng có thể coi là thượng sách cựu thân h i ể u rồi ông cụ đáp rồi lui ra ngoài thu xếp lúc này trong phòng chỉ còn lại thượng quan cẩn duệ và một nguyệt kỳ hắn quay sang nhìn nàng trong lòng thầm cảm thấy ấ y náy cô gái này mình chỉ cứu nàng một lần nhưng nàng lại đáp lại không oán hận không hối tiếc tới tận bây giờ nhưng đối với nàng t r ừ hay náy ra hắn thực sự không thể cho nàng điều gì hơn được hắn đành nhẫn tâm nói một cô nương cô đi đi chuyện của tại hạ vốn không nên liên lụy cô dù muốn b a o ân thì mấy năm nay cũng đã đủ rồi tướng ra có ơn với một nguyệt kỳ một nguyệt kỳ cũng sẽ không đi đâu cả nàng rũ mắt xuống giấu đi vẻ chua s ó t trong đáy mắt câu trả lời này nằm trong dự đoán của hắn nhưng hắn lại cảm thấy bất luận thế nào mình cũng không nên để cô nương nhà người ta lãng phí tuổi thanh xuân như vậy được hắn khẽ nhữ mày cố tình nói một cô nương ta nghĩ bản thân cô cũng nghe thấy rồi tại hạ sẽ lập tức đi tìm cẩm cẩm cô đi theo chúng ta nếu để cẩm cẩm hiểu lầm tại hạ sẽ rất khó xử lý do này cũng đủ để ép nàng đi chứ nghe hắn nói vậy một nguyệt kỳ cứng đờ người cắn môi dưới ngẩng đầu nhìn hắn một cái hai mắt ngân n g ấ n lệ từ sau khi phụ thân qua đời nàng không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa nhưng hôm nay lại bị mấy câu nói của hắn đâm đến thâm tím mình mẩy nàng chỉ muốn ở bên hắn thôi mà dù chỉ là đứng xa xa dõi theo hắn cũng được vậy mà chút ân huệ đó hắn cũng không muốn bố thí cho nàng thấy mắt nàng ngập nước thượng quan cẩn duệ càng cảm thấy hay náy hơn hắn cô ép mình quay đầu đi không nhìn nàng nữa tiếp tục lạnh lùng nói một cô nương là người vô cùng thông minh hiểu biết tin rằng cô sẽ không khiến tại hạ phải khó xử một n g u y ệ t kỳ hiểu suy nghĩ của tướng gia tướng gia bảo trọng nàng không phải c ạ n gốc nàng và thượng quan cẩn duệ cũng coi như c h i âm c h i kỷ nàng sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn nhưng chẳng lẽ rời xa hắn thì nàng có thể tìm được cái gọi là hạnh phúc sao nàng chỉ cảm thấy cuộc sống của mình ưu ám mất hết màu sắc mà thôi nói xong câu đó nàng lập tức quay người bước đi đi đến cửa nhìn lên bầu trời ưu ám mờ mịt nàng đông có cảm giác muốn gào lên thật to nàng biết nàng thua cuộc không phải vì nàng kém tô cầm bình mà vì nàng thua ngay ở điểm khởi đầu đi ư đi đâu bây giờ nàng không biết sau này sẽ làm gì nàng cũng không biết thậm chí nàng hoàn toàn không hiểu mình còn sống vì cái gì nữa nàng lê t ừ n g bước l o ạ n t r ọ n g bước ra khỏi tướng phủ đôi mắt ấm áp nhìn chăm chăm theo bóng nàng trong mắt đầy vẻ d â y dứt một cô nương xin lỗi nàng nếu hắn không thể cho nàng hạnh phúc thì không nên tiếp tục làm vướng bận người ta nữa hắn cúi đầu nhìn bức tranh đầy màu sắc của mình hít sâu một hơi rồi gấp gọn lại đặt sang một bên tiếp tục mở giấy ra vẽ lần này quân lâm n g uyên ngất xỉu tô cẩm bình hoàn toàn bỏ tay vì nàng thực sự không nghĩ ra được chút biện pháp nào để chữa bệnh cho hắn chỉ có thể để hắn nằm nghỉ trên giường chờ hắn tự tỉnh dậy nàng biết bệnh tình của quân lâm n g uyên đã càng lúc càng nghiêm trọng nhưng dù có ngất xỉu cũng chỉ trong một thời gian ngắn là tỉnh dậy không đến mức mất mạng điều này cũng ép nàng phải đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu ý, ý thuật và nhận diện thảo dược hơn thời khắc này hắn nằm trên giường sắc mặt trắng bệnh không còn giọt máu nào ngay cả nốt ruồi son vẫn luôn đỏ thắm ở mi tâm lúc này nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thấy được hơn nữa tuyệt đối không thể để lộ tin hắn ngất xỉu ra ngoài nếu không bắc minh ngắt sẽ đại loạn ngay cả tô cẩm bình cũng không khỏi cảm thấy lo lắng thỉnh thoảng nàng lại đi tới bắt mạch cho hắn hơi thở của hắn có vẻ đã ổn định hơn nhưng cơ thể lại càng có vẻ suy nhược căn bản không sờ được mạch đập phải dùng sức một chút mới có thể dò được hai nàng khẽ động đậy nghe tiếng bước chân ngoài cửa sắc mặt tô cẩm bình nghiêm lại xem ra có người sắp đến đây nàng vội chạy ra ngoài ngăn người đang chạy tới có chuyện gì bị ngăn lại hãy ghi nhân kia thoáng giật mình một chút sau đó nói cô nương thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo với hoàng thượng có chuyện gì cứ nói với ta là được ta sẽ chuyển lời cho hoàng thượng hiện giờ hắn đã nghỉ ngơi rồi tô cẩm bình n h ư mày nói cố giữ sắc mặt bình thản hãy ghi nhân cũng n h ư mày cô nương chuyện này rất lớn thuộc hạ phải bẩm báo trực tiếp với hoàng thượng mới được hoàng thượng nói bất cứ kẻ nào cũng không được phép vào cái giày ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu giọng tô cẩm bình lạnh đi ngữ khí không nặng nhưng lại khiến người ta sợ hãi nghe nàng nói vậy hắc y y h i, I. n n thoáng do dự một chút cuối cùng đành phải nói vậy phiền cô nương bẩm lại tin này với hoàng thượng kiểu giang vương ngưu phản nam bình vương tiếp tay hai đoàn đại quân đang hướng về phía kinh thành tô cẩm bình hoảng sợ ngưu phản trong thời loạn thế không có gì là lạ nhưng lần này chắc hẳn vì quốc khố của quân lâm uyên đã trống rỗng nên mới gặp phải chuyện này Tô c ẩ một Bình Bắc tình không trạng quân Minh, nên không truyền lung tung thánh chỉ của quân、lâm、Nguyên、được. nhưng nàng vẫn giả vờ giả vị nói với y. Nhân thể H.I.R. chờ kia, giả giả giả rõ lắm Lâm m về vờ vịt với sự ở của được, ngươi trị chút, chỉ của hoặc thị Hoàng thượng. H.I.R. ta đi xin đầy lát sau nàng đi ra cầm lệnh bài mà quân lâm uyên hay đeo bên hông đưa cho hát y hệ nhân kia sắc mặt nghiêm nghị nói hoàng thượng có mệnh tung tin ra ngoài chuyện quốc khố bị trộm chỉ là lời đồn thổi mệnh cho các tướng sĩ tử thủ chờ hắn hạ lệnh tiếp theo h ắ c y ghìa nhân kia nghe vậy cũng cảm thấy có vẻ là do vị kia hạ chỉ liền gật đầu nhanh chóng rời đi chờ y ghìa đi rồi tô cẩm bình mới thở phào một hơi nàng nhớ mày quay vào phòng đúng lúc này người trên giường đã tỉnh lại nét mặt vẫn còn chút mơ hồ tô cẩm bình bước nhanh tới hỏi không sao chứ không sao hắn nhẹ nhàng đắp xong mới phát hiện không thấy lệnh bài bên hông mình đâu khẽ nhớ mày nhìn tô cẩm bình nghi hoặc tô cẩm bình vội kể lại chuyện vừa rồi cho hắn nghe quân lâm viên nghe xong sắc mặt vốn tái nhuận trợt biến thành vô cùng khó coi không phải sợ hãi mà là phẫn nộ hắn hất chăn ra xuống giường một đám không biết trời cao đất dày dám mưu phản à. nói xong hắn lại ho xù xù tô cẩm bình nhữ mày hỏi chuyện này huynh xử lý được không dù sao quốc khố c h ố n g rông cũng là sự thực quân lâm viên khẽ nho mắt h ừ lệnh đầy khinh miệt chỉ với bọn họ sao dù cả sáu phiên vương còn lại cùng mưu phản chấp cũng không coi ra gì nhưng mà nếu những nước khác cũng t h ử a cơ s ô n g vào thì sao chỉ nghe chữ nhưng của nàng hắn đã hiểu nàng đang lo gì yên tâm chuyện này chấm xử lý được nàng cứ ở đây đọc sách cần gì thì nói với đám hạ nhân chấm đi trước ừng tô cẩm bình gật đầu nhìn theo bóng hắn trong lòng lại vô cùng sốt ruột thân thể của hắn còn có thể chịu được mệnh đọc sao nếu những nước khác cũng nhảy vào giúp vui nhưng mà dù hắn là bằng hữu của nàng nàng vẫn không thể ra tay giúp hắn vì nếu tiểu hồng hồng cũng độc thủ nàng sẽ rơi vào cảnh tiến thoái l ư ỡ n g nan một bên là tình yêu một bên là ân huệ cho nên cách tốt nhất là không tham dự vào bên nào cả nhiều ngày nay quân lâm n g uyên thực sự bận đến không biết trời đất là gì nữa ánh sáng ngũ sắc quanh bích huyết hoa đã dần tan biến nhưng tô cẩm bình cũng không dám tới làm phiền hắn nghe nói mấy ngày nay bệnh tình của quân lâm n g uyên cũng dần nặng thêm tô cẩm bình nghe đám hạ nhân nói chuyện mới biết tình trạng ho ra máu của hắn đã không còn khống chế được nữa nàng đã nghiên cứu ra đại khái phương thuốc chữa chứng đ i ệ huyết nhưng vẫn thiếu mất một vị thuốc nữa chính xác mà nói là một loại thuốc điều hòa hơn ba mươi loại thảo dược phối hợp với nhau có thể chữa được bệnh của hắn nhưng dược tính của ba mươi mấy loại này đều tương đồng với nhau không thể cùng làm thuốc được mấy ngày nay tô cẩm bình nghĩ muốn nát óc cũng d i ở rách cả sách lý đi rồi vẫn không thể lý giải được vấn đề này dù lấy phương thức gì kết hợp cũng không được khiến nàng sắp tự ép mình phát điên lên rồi may mà năng lực của quân lâm u y ê n không phải chuyện đ ù a chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã xử lý xong được chuyện mưu phản cựu giang vương và nam bình vương còn chưa kịp thi triển quyền cước đã bị c h u di cựu tộc ban đầu mộ dung thiên thu của tây võ cũng định chen chân vào chuyện này nhưng đại quân còn chưa đến nơi chuyện này đã bị dập tắt đành lại ủ rũ quay về hơn nữa trong cơn giận dữ quân lâm nguyên hạ lệnh trảm hết hơn hai vạn tướng sĩ tham gia vào vụ mưu phản này trong đó còn có không ít trọng kỵ binh mà hắn tốn rất nhiều tiền của huấn luyện ra đế vương giận dữ d u n g động cả mấy ngọn núi mệnh lệnh này khiến không ít người cầu xin nhưng quân lâm uyên không thèm bận tâm cuộc đời này hắn hận nhất là sự phản bội cho nên sau khi chuyện này được ghi lại v ề o sử sách thì hắn cũng bị gắn liền với ác danh bạo quân nhưng sau khi bình ổn được chuyện ngữ phản trong cung cũng không mở yến tiệc ăn mừng ngược lại toàn bộ hoàng cung vô cùng hoảng loạn vì chủ nhân của hoàng cung quân lâm uyên lại ho ra máu hơn nữa lần này thái ý địa viện n g h ĩ hết cách cũng không thể nào ngừng được nhận được tin tô cẩm bình vội vàng chạy tới dựa vào y lý thuật và suy luận của mình phân phó hạ nhân hám dược cầm máu khó khăn lắm mới có thể ổn định được bệnh tình của hắn tuy không còn nôn ra máu nữa nhưng toàn thân hắn không còn chút sức lực nào ngồi dựa vào thành giường sắc mặt tái đến kinh người mở mắt ra nhìn thấy tô cẩm bình hắn đang định nói gì đó nhưng vừa há miệng lại ho sụ sụ tô cẩm bình vỗ vỗ lưng cho hắn thuật khí trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng được rồi chưa nói được thì tạm thời đừng nói gì cả nghỉ ngơi đi đã bệnh của hắn vốn đã rất nghiêm trọng sau khi quốc khố bị trộm đám người kêu mưu phản mệt mỏi suốt mấy ngày đêm rõ ràng đã khiến cơ thể của hắn không thể chịu nổi nữa một lúc lâu sau hô hấp của hắn mới ổn định lại sắc mặt tốt hơn nhiều đôi mắt xếp lẳng lặng nhìn tô cẩm bình giọng nói hơi yếu ớt vang lên những thứ cần học nàng đã học xong rồi chứ ừ tô cẩm bình gật đầu lần này đến bắc m i n h nàng vừa học được đọc chữ viết chữ còn học hết y n h ệ thuật đúng là những gì cần học đều đã học được hết rồi khu khu thật ra hôm trước bích huyết hoa có thể chế thuốc được nhưng chấm không đi là vì khu khu tô cẩm bình ngắt lời hắn ta biết vì huynh bận ta hiểu mà nhìn hắn vừa ho vừa nói cũng không ra hơi tô cẩm bình vội nói thay hắn ha ha quân lâm nguyên cười lắc đầu không phải vì nếu luyện xong bích ngọc hồi hồn đan rồi nàng sẽ phải đi nhưng mà chấm muốn kéo dài thêm mấy ngày nghe hắn nói vậy tô cẩm bình cũng khẽ nhữ mày vì sao không phải chúng ta là bằng hữu sao sau này còn nhiều cơ hội gặp lại cơ mà nói tới đây chính nàng cũng cực lại nếu là người khác thì đúng là sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhưng trước mặt nàng là quân lâm n g uyên là quân lâm n g uyên đã ôm yếu đến mức này hắn hiện giờ đã không còn là hắn của cái ngày đó nữa nàng còn nhớ hôm đó khi nàng tỉnh lại vừa nhìn thấy hắn bên môi hắn vẫn n ở nụ cười thoạt nhìn rất ôn hòa nhưng lại lạnh leo y y như con rắn nhãn kính vương đang phun ra thụt vào nọc được vậy nhưng chỉ qua mấy tháng hắn đã yếu đến mức gần như không đứng dậy nổi hai mươi năm trước sư phụ của chấm đưa chấm đi gặp vô ưu lao nhân hảo hữu chi giao của ông năm đó ông ấy đã từng nói chấm không sống qua được hai mươi lăm tuổi khu khu cụ ban đầu chấm còn không tin nhưng mấy năm gần đây chấm không thể không tin nữa giọng điệu của hắn rất bình tĩnh giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường không liên quan gì đến mình vậy tô cẩm bình trợt cảm thấy sống mũi cay xè, mấy lời nói lung tung của thầy tướng số mà huynh cũng tin mình sẽ không sao đâu. Thấy giọng nàng nghẹn nghẹn, Thấy hắn khẽ sẽ sao đâu. quân a y đầu lâm nguyên cười khẽ nàng yên tâm dù chấm có chết thì trước hết cũng sẽ giúp nàng luyện xong bích ngọc hồi hồn đan sống không quá hai mươi lăm tuổi ngày kia chính là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của hắn huynh bao giờ thì đến sinh nhật lần thứ hai mươi lăm nàng muốn biết rõ nếu thực sự đúng như lời vô ưu láo nhân nói thì nàng còn bao nhiêu ngày để nghĩ cách hắn hơi sững người chút rồi cười đáp vẫn còn sớm chấm vừa mới qua hai mươi b ố thôi lại nói dối trước giờ quân lâm viên vốn ghét nhất là nói dối nhưng mấy ngày nay hắn không biết mình đã nói dối nàng bao nhiêu lần rồi tô cẩm bình thoáng thở phào một hơi vẫn còn sớm mà huynh cuống lên thế làm gì làm ta sợ chết đi được đang yên đang lành cứ nói chết chết sống sống làm như ngày mai hắn sẽ chết luôn vậy quân lâm huyên cười không nói nữa chỉ quay đầu hỏi sang chuyện khác nàng còn nhớ cánh cửa ở phía tây của minh dẫn cư không tô cẩm bình gật đầu nhớ chứ ngày hôm đó mấy người cưỡng bức quân mộng nhã đều đi từ trong cánh cửa đó ra quân lâm huyên ho mấy tiếng xong mới nói chấm khu khu sau khi chấm đi rồi nàng hãy đi từ cánh cửa phía tây ở đó có một mật đạo dẫn thẳng ra đến ngoài hoàng thành bắc minh vào trong mật đạo bên tường trái có một cơ quan nàng khởi động cơ quan đó lên minh dẫn cư sẽ lập tức sụp đổ lúc ấy không có ai biết nàng trốn đi đâu nữa rõ ràng hắn đang để lại di ngôn ba hai t r ò n g mắt tô cẩm bình đỏ h n g lên máng đang yên đang lành cứ sau khi đi cái gì chứ huynh yên tâm huynh sẽ không chết nhất định sẽ có cách nàng cũng không biết nàng đang an ủi hắn hay đang tự an ủi chính mình nữa ha ha khu khu chấm lỡ lời thấy hai mắt tô cẩm bình đỏ h n g hắn lại khét cười quân lâm n g uyên thực ra huynh rất lợi hại chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã dẹp viên chuyện n g ư phản nhưng ngược lại hắn cũng vì thế mà trả giá quá đắt ốm đến mức mỏng manh như sợi chỉ gió thổi là tan biến quân lâm n g u y ê n nói cũng phải cảm ơn nàng ngay khi xảy ra chuyện đã sai người truyền tin nói là quốc khố bị trộm chỉ là tin đồn nếu không chấm cũng nói tới đây hắn lại hò không ngừng tô cẩm bình còn đang định nói gì đó một tiểu thái dám lại vào sợ sệt cúi đầu bầm báo bậy hạ thái hậu sai nô tài tới bẩm báo nói là nếu ngài cố tình muốn gả công chúa nhã tới nam cương thì ngài ấy ngài ấy sẽ chết cho ngài xem thái hậu dùng cái chết để ép hoàng đế đúng là chuyện có một không hai vừa nghe vậy quân lâm v i ê n thoáng giận dữ sau đó liền h ụ t máu khiến t u cẩm bình chỉ muốn đạp thẳng g ã thái giám không có mắt này ra ngoài rõ ràng đã biết hiện giờ sức khỏe của hắn không được tốt còn nói mấy lời này ra ngay sau đó trong mắt nàng lại nhanh chóng hiện lên tia sáng lạnh hoàng thượng Tiểu thai trận trứng mắt.、Gã、biết hoàng thượng trọng giám kia hai nghiêm hoàng bệnh nặng, nhưng không Gã nặng, ngờ m sợ đến đã cốt như đi tô cẩm bình nổi giận nàng thề từ trước tới giờ nàng chưa từng muốn giết chết một người nào đến mức này vương thái hậu chắc chắn mụ già đó cố tình ba cơn giận của tô cẩm bình khiến gã thái giám hết hồn hết vía ngã bổ nhào ra ngoài khu khu khu quân lâm liên tún chặt lấy n g ư a áo khuôn mặt tái nhợt ho đến đỏ bừng khó khăn lắm mới hít thở được cánh tay tô cẩm bình bị hắn túm chặt lấy vô cùng đau đớn một lúc lâu sau tiếng ho ngừng lại sắc mặt vốn khó coi của quân lâm n g u y ê n lại càng khó coi hơn hắn buông tay tô cẩm bình ra mặt đầy vẻ h ã y náy xin lỗi nàng không sao cánh tay bị hắn nắm đã mất đi cảm giác nhưng hốc mắt tô cẩm bình lại càng đỏ hơn khi hắn bệnh nặng vương thái hậu không đến thăm hắn đã đành còn cố tình sai người truyền tin này đến nói thẳng ra là muốn chọc tức hắn r ồ n nén khí huyết lên cổ nếu không kiềm chế được sẽ mụ ra đó còn không biết xấu hổ luôn miệng nói rằng yêu thương con mình nhất rồi mấy năm nay hối hận lắm rồi làm mọi chuyện chỉ vì muốn chuộc tội này nọ chẳng qua chỉ vì muốn lừa người đợi mà thôi khu khu đừng tức giận chẳng qua bà ta muốn chọc tức chết chấm thôi nhưng chấm sao có thể thỏa mãn ý đồ của bà ta được khi nói lời này sắc mặt hắn hơi tàn khốc nhưng t u cẩm bình lại nhận thấy rõ vẻ bi ai ẩn giấu dưới lớp vỏ tàn khốc ấy nhìn hắn như vậy tâm trạng vốn đã khó chịu của tô cẩm bình càng khó chịu hơn nàng im lặng một lúc mới hỏi huynh định xử lý họ thế nào nàng hỏi không phải là xử lý chuyện này thế nào mà là xử lý họ hắn thoáng im lặng có lẽ cảm thấy chính mình còn sống không được bao lâu hận thù trong lòng cũng vơi đi ít nhiều có lẽ ngay từ đầu dù hắn có hận đến mấy cũng không thực sự định tự tay lấy mạng vương thái hậu hắn có thể không cần muội muội nhưng vương thái hậu ta đi báo thù cho huynh tô cẩm bình nhận ra sự do dự của hắn lạnh lùng đứng dậy được không ngờ hắn lại đáp rất thoải mái thật ra chính hắn cũng rất tò mò không hiểu nàng sẽ báo thủ giúp mình như thế nào yên tâm ta sẽ không giết họ tô cẩm bình cũng nhận ra hắn vẫn còn chút khoan dung với vương thái hậu quân lâm nguyên khẽ gật đầu rồi lại ho mấy tiếng huynh sẽ không sao chứ thấy hắn ho liên tục thế này nàng cũng hơi lo lắng không đâu còn hai ngày nữa mới đến hai mươi lăm tuổi hơn nữa chuyện hắn hứa với nàng hắn còn chưa làm thì sao có thể chết được tô cẩm bình gật đầu yên lòng vậy mới phải chứ làm người phải có chi khí đừng có lúc nào cũng nói chết này chết nọ chờ đó ta đi báo t h ủ cho huynh nói xong nàng quay người đi ra ngoài nhưng cùng lúc vừa quay l ư n g đi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nàng biết mình thực sự bất lực với căn bệnh này hoàn toàn không có loại thuốc dẫn nào có thể điều hòa được hơn ba mươi loại thảo dược đó chắc hẳn chính quân lâm viên cũng đã nghĩ tới phương thuốc này nhưng cuối cùng cũng mắc kẹt giống mình nghe tiếng được nhẹ như gió thoảng trên mặt hồ vang lên sau lưng trong lòng nàng thấy đau đớn khó hiểu bước ra khỏi điện cơn gió lạnh h ậ p tới còn mang theo cái bước giá của băng tuyết tô cẩm bình mới trợt nhận ra mùa đông đến đến rồi từng cơn gió lạnh tê người thổi qua nhưng tô cẩm bình không có chút cảm giác nào ngoài trời có lạnh đến đâu cũng làm sao lạnh được bằng tâm địa của những người đó làm mẫu thân mà lại hại con trai mình như vậy thậm chí còn thừa lúc hắn ốm nặng để kích thêm một kích chuyện này vốn không liên quan gì đến nàng nhưng nếu quân lâm nguyên đã là bằng hữu thì nàng phải đòi lại công bằng cho hắn dọc đường đi nàng vẫn cân nhắc nên đối phó với họ thế nào thật ra nàng cứ cảm thấy dùng cách nào cũng có chút hạ thấp phẩm chất của mình đám người kia chỉ phù hợp để đấu với x u ấ t sinh thôi đúng rồi x u ấ t sinh hai mắt nàng sáng rực lên có cách rồi nàng bước nhanh đến cửa tầm cung thái hậu chúng hạ nhân vừa thấy nàng đã muốn vào bầm báo nhưng tô cẩm bình phất tay ngăn lại tuy hạ nhân thấy không ổn nhưng cũng không dám ngược ý nàng cửa điện đóng không chặt lắm có thể nghe thấy tiếng đối thoại từ trong điện v ọ n g ra giọng nói của quân mộng nhã không còn ương ngạnh như lúc đầu nữa khẽ hỏi mẫu hậu cách này có tác dụng không nhã nhi vẫn cảm thấy hoàng huynh sẽ không đồng ý đâu vương thái hậu hiền hậu xoa đầu hạ, nói đương nhiên hoàng huynh con sẽ không đồng ý nhưng con không nghe tên nô tài vừa rồi nói sao hoàng huynh con đã tức hộp máu rồi cơ thể của nó chắc không chống đỡ được mấy ngày nữa để ta góp một tay tiễn nó đoạn đường cuối cùng cũng tốt dù sao nó cũng sắp chết rồi vì sao cứ phải làm liên lụy con trước khi chết chứ nói tới đây sắc mặt vương thái hậu rất dữ tợn nhắc đến quân lâm nguyên cũng không còn là thái độ hối hận ngày xưa nữa mà là căm hận căm hận rất rõ ràng tô cẩm bình đứng ngoài cửa nghe trong lòng giận run người nàng chỉ muốn lao ngay vào trong điện đập mụ già chết tiệt kia một trận tơi bởi mới hạ nàng nói với hạ nhân đi theo mình đi dắt bốn con lửa đến đây cho ta lựa trong hoàng cung làm gì có lửa cô nương trong cung không có lửa ạ không có thì đi tìm t ì m ngay ba giọng điệu của tô cẩm bình cực kỳ bực bội cung nhân kia nghe vậy vội vàng chạy đi tìm cung nhân ngoài cửa điện của thái hậu cũng cảm thấy rất kỳ quái cô nương này cần lửa làm gì không phải là định gây chuyện gì với thái hậu chứ vậy có nên bẩm báo với thái hậu một tiếng không nhưng cô ta vừa dịch chân một cây châm vàng đã kể ngay dưới cổ họng cô ta khiến cung nữ đó sợ hai suýt h é tầm lên ngay. ánh mắt lạnh lùng phía quét về đảo á các dám phát dám phát Ánh m một âm mạng mắt, làm mắt cung coi cho câu, hoặc cô cung còn nhiều nhân bên nhất người như không nói thanh nữ trận trứng tiếng động gì gì, gì. thử Hai hai biết kia, kia Ai ta. ra ta ta. sao ra tốt lấy là dư sẽ sợ đ khắp bốn phương chỉ mong có cấm vệ quân đến bắt người đang định gây chuyện này lại nhưng hôm nay thật kỳ lạ không hề có thị vệ tuần tra nào cả có điều những người đứng sau lưng tô cẩm bình lại sợ t r á n g bệnh mặt mũi họ cảm thấy hành vi của tô cẩm bình quá to gan không liên lụy đến họ chứ không bao lâu sau bốn cung nữ dắt bốn con lừa tới nhìn mấy con lừa có vẻ khó chịu như đang ngủ say thì bị đánh thức vậy tô cẩm bình sai họ dắt bốn con lừa đến thẳng trước cửa tẩm cung của vương thái hậu sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy cung nữ nàng rút châm cài tóc của họ lùi lại hơn m ư ờ bước sau đó bắn thẳng bốn cây châm ra ghim thẳng vào mông bốn con lừa kia vứ ba cả bốn con lừa đều kêu lên đau đớn rồi lao như liên về phía trước phá tung cánh cửa nặng nề kia sau đó lao lung tung trong điện tô cẩm bình cười lạnh không đạp chết các ngươi thì cũng quẻ chân cụt tay tại quân lâm viên lương thiện chứ nếu là tô cẩm bình nàng thì đi vào giết chết các nàng luôn là xong chuyện sau khi bốn con lừa lao vào bên trong lập tức vang lên những tiếng hét kinh hãi và thảm thiết a ai thả chúng vào đây mẫu hậu cứu con a a người đâu mau tới đây mọi người ngoài cửa đều sợ ngần người bọn họ hoàn toàn không ngờ một cô nương nhìn có vẻ yếu ớt thế kia lại có thân thủ tốt như vậy búng tay một cái phóng được chính xác cả bốn cây t r â m họ càng không thể ngờ được lại có người to gan dám thả lừa vào trong cung của thái hậu như thế nữa nghe tiếng la hét càng lúc càng thảm thiết vang lên trong điện lúc này mấy cung nữ ngoài cửa mới kịp phản ứng vội lao vào trong hộ giá hộ giá mau cản mấy con lừa này lại đừng để chúng làm thái hậu và công chúa bị thương huệ hương hô to vương thái hậu cũng rất nghề mặt cô ta huệ hương ngươi mau xông lên ngăn đám x u ấ t sinh này lại nếu không phải vì đã được giáo dục tốt thì lúc này huệ hương thực sự muốn đáp lại mụ ta một câu sao bà không lao lên đi bản thân mình trung thành như vậy mà thái hậu lại bảo cô ta chạy lên chặn lửa có khác nào bảo cô ta đi tự sát dù có thắng hay thua mấy con lửa kia thì cũng phải chuyện vẻ vang gì thậm chí còn chắc chắn một trăm phần trăm sẽ bị thương nặng nữa nghĩ vậy trong lòng cô ta cũng thầm cảm thấy oán hận thái hậu nhìn thấy một con lửa phi ẩm ẩm về phía thái hậu nếu như bình thường bằng sự trung thành của huệ hương chắc chắn cô ta sẽ không do dự chắn trước mặt mụ ta nhưng hôm nay sau khi nghe thái hậu nói câu kia cô ta không còn muốn che chắn cho mụ ta một chút nào nữa cô ta giả vờ hụt chân đứng không vững ngã sang một bên mặc kệ con lửa kia chạy tới sau đó vương thái hậu hét tầm lên một tiếng vang lên tận chín tầng trời mẫu hậu công chúa nhã cũng hoảng sợ phóng như điên về phía con lửa kia con lửa ngốc to gan dám bất kính với mẫu hậu ta con không mau nhận tội đi À vừa dứt lời mọi người đều s ư n g sờ đã biết nó là lửa ngốc con bắt nhận tội cái gì hét xong chính quân Ngọc nhã cũng cảm thấy xấu hổ bình thường t á c vai t á c quái quen rồi nên hôm nay gặp l ừ a cũng quen miệng bật ra nhưng vẻ xấu hổ của ả cũng chỉ tồn tại được trong c h ư ớ c mắt rồi nhanh chóng tự chấn an mình bình tĩnh lại có điều mấy con l ừ a kia cũng đâu có dễ nói chuyện đang ngủ ngon lành bị người ta kéo thẳng đến đây sau đó tự dưng còn bị người ta đâm vào mông nữa khiến chúng vừa đau vừa tức giận giờ còn có thêm nhân loại ngu ngốc này quát tháo chửi bơi chúng đủ thứ bất thức dồn nén khiến chúng càng điên cuồng hơn lao thẳng về phía quân mộng nhã quân mộng nhã ngờ ra mất một lúc sau đó cực kỳ lý trí chọn cách quay đầu bỏ chạy nhưng động vật hai chân làm sao có thể đấu lại động vật bốn chân không bao lâu con lửa kia tung chân cực kỳ nghệ thuật đạp thẳng vào người quân mộng nhã người và lửa đều kêu to một đau đớn một sung sướng nghe vừa kỳ quái vừa nực cười a người đâu cứu mạng ba mau bắt con lửa điên này ra ngoài cho ai ra a ba tiếng kêu của vương thái hậu càng khiến đám lửa giận dữ hơn vì thế mụ ta lại trúng thêm một cốc nữa cuối cùng ngự lâm quân cũng bị tiếng kêu thảm thiết ở nơi này kéo tới cũng rất chậm rãi bước từng tới để tới cứu giá còn t u c ầ m bình vẫn đứng yên ngoài cửa không nhúc ních mặt không hề có vẻ e ngại vì mình gây chuyện thậm chí còn rất ung dung thoải mái cùng nụ cười lạnh khiến người khác phải r ẻ chừng chương một trăm bốn mươi hai thái hậu và công chúa bị lừa giết chết sau khi làm xong hết những việc này tô cẩm bình quay đầu nhìn đám cung nữ xung quanh mình hỏi vừa rồi các ngươi có nhìn thấy gì không hả thấy cái gì thấy cô gây chuyện chứ thấy gì mấy cung nữ đáng há miệng định nói may mà một cung nữ có vẻ khá lanh lợi vội đáp cô nương vừa rồi chúng ta không thấy gì cả tô cẩm bình tỏ vẻ tán thưởng sau đó lại nhìn sang các cung nữ khác cô ấy không nhìn thấy gì cả còn các ngươi thì nhìn thấy gì vừa nhìn sắc mặt tô c ầ m bình chúng cung nữ sợ trắng bệnh mặt mũi nếu còn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì họ đúng là đ ồ u nốc họ vội lắc đầu q u ạ y q u ậ y chúng ta cũng không nhìn thấy gì hết đừng đua nữa tình hình xảy ra ngay trước mắt rõ ràng là nếu họ mà nói nhìn thấy gì sẽ cực kỳ bất lợi với sự an toàn của chính bản thân mình cô gái này còn dám thả lừa vào đối phó với cả thái hậu và công chúa nếu muốn giết họ chẳng phải còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến sao tô cẩm bình gật đầu hài lòng có một số thời điểm cũng nên như thế để mọi người biết các cô không nghe thấy gì không nhìn thấy gì nên không biết gì hết người như vậy mới có thể sống lâu hơn chút được nghe nàng nói vậy các cung nữ sợ toát mồ hôi giữa mùa đông lạnh giá trong lòng thầm ca thán may mà họ nhanh trí may mà họ kịp nói không biết gì cả phải rồi vừa rồi các ngươi đi dắt lửa có qua tay người khác không nàng quay lại nhìn cung nữ đi theo mình một cung nữ ấp tùng nói cô nương trong hoàng cung không có lửa chúng nô tỉ phải nhờ tiểu tàm tử công công của cung trường xuân đi tìm giúp ạ tiểu tam tử công công kia là người thế nào ôi gã vô cùng chuông hoa lại tàn nhẫn làm không ít chuyện xấu trong cu n g nếu chúng ta không đưa cho gã chút bạc thì gã cũng không chịu giúp đâu ạ nhưng gã cũng khá bản lĩnh nói xong mặt cung nữ kia nhăn lại tiếc quá bạc của họ tô cẩm bình khẽ gật đầu ừng nếu g ã không phải là người tốt nếu lát nữa muốn đổ tội lên đầu các n g ư ờ i chúng ta phải kiên quyết nói rằng g ã nói láo muốn h ã m hại những người vô tội chúng ta vừa nói tô cẩm bình vừa gật gù như thật chỉ nhìn dáng vẻ của nàng lúc này quả thực ý ỉa như người vô tội một cung nữ không kìm được liền hỏi cô nương không phải người tốt thì làm như vậy chứ nếu tiểu tàm tử là người tốt thì sao ạ tô cẩm bình liếc nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc chuyện này thì đơn giản quá còn gì nói là có người dịch dùng giả dạng thành các ngươi lừa tiểu tam tử vậy mà cũng nói được à? một giọt mồ hôi to chạy xuống sau gáy mọi người mấy lời này gượng ép thì cũng gượng ép nhưng cũng không phải không có lý cuối cùng cũng có một cung nữ thông minh một chút cảm thấy có gì đó không ổn nhưng mà cô nương mấy cây châm này đều lấy trên đầu chúng ta mà nếu bị lấy mấy cây châm ra làm vật chứng thì họ chết chắc vì trong hoàng cung châm của mỗi cung nữ đều được đánh dấu cả ừng ngươi nói rất có lý t ô cẩm bình gật đầu sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện l à thế này vừa rồi có một cao thủ tuyệt thế tới đây hắn mặc áo đen bị khăn che mặt có vẻ vô cùng thần bí chúng ta đều không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn chỉ thấy hắn ra tay rất nhanh châm trên đầu các ngươi đều rơi vào tay hắn sau đó hắn lại dùng châm gây án ngoài ra lát nữa chắc chắn tiểu tàm tử sẽ vu cáo lên đầu chúng ta càng chứng tỏ chuyện này đều là một tâm mưu mục đích là muốn hãm hại những người đơn thuần lương thiện đáng yêu như chúng ta còn các ngươi vô duyên vô cớ bị người ta lấy mất châm vô cùng sợ hãi nên hiện giờ các ngươi bắt đầu hét được rồi đấy hả chúng cung nữ đ ờ người nàng đang kể a không đang sáng tác chuyện cổ t í c h à? họ có thể hét là sao sao thế không biết hét à tô cẩm bình lại xa sờ mặt nàng vừa dứt lời tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa lập tức vang lên hoàn toàn không giống bị cướp châm mà giống bị người ta chém cho vài đau hơn a ba a ba hiện giờ bọn họ đều là những con trâu trấu bám trên cùng một sợi dây chính họ dắt mấy con l ử a kia tới nếu cô nương bị hỏi tội họ cũng không thể nào thoát được họ cũng không phải kẻ ngốc nên nếu hét mấy tiếng mà giữ lại được mạng sống thì hoàn toàn đáng giá hai cung nữ trước điện thái hậu vốn đang định mật báo lại thấy tô cẩm bình còn vạch kế hoạch rõ ràng ổn thỏa ngay trước mặt mình chuyện này chứng tỏ gì chứng tỏ là nàng hoàn toàn không ngại họ vào trong mật báo hơn nữa tuy câu chuyện đó khiến người ta toát mồ hôi hột nhưng thật sự cũng rất hợp lý vậy giờ họ nên mật báo hay không mật báo đây cung nữ đứng sau lưng tô cẩm bình cũng nhanh chóng nhận ra người ngoài cửa đang cân nhắc xem c o nên n vào mật báo hay không cô ta chỉ vào hai người kia nói với tô cẩm bình cô đ ư ơ n g vừa rồi họ đều nhìn thấy cả nếu họ bẩm báo với thái hậu thì làm thế nào chuyện này quá đơn giản để họ bẩm báo xong ta sẽ vì bị người ta vu hoan mà cảm thấy vô cùng ất ức vô cùng phẫn nộ nhanh chóng ra tay giết chết họ sau đó nói với thái hậu rằng họ bị người ta dùng tiền mua chuộc bán chủ cầu vinh lừa gạt thái hậu ta tin rằng sau khi họ chết những người ở ngoài cửa mà có nhìn thấy điều gì đó không nên thấy chắc chắn cũng sẽ ăn ngay nói thật nói với thái hậu rằng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cũng tránh để ta quá giận dữ vì bị oan uổng mà ra tay giết hết bọn họ thế nên chắc chắn họ sẽ không vu oan cho những người vô tội như chúng ta đâu tô cẩm bình thản nhiên nói đôi mắt phượng nhìn hai cung nữ kia như cười như không mấy lời này khiến hai cung nữ sợ hãi trắng bệnh mặt m ũ i vừa rồi chính mắt họ đã nhìn thấy công phu của cô gái kia hơn nữa họ tin chắc rằng cô gái có lòng dạ hiểm độc này tuyệt đối sẽ đối phó với họ như nàng vừa nói nghĩ vậy họ vội quỳ xuống cô nương tham mạng chúng ta không nhìn thấy gì hết đứng dậy đi đứng dậy đi quỳ gì mà quỳ để người khác thấy được lại tưởng ta đe dọa gì các ngươi các ngươi phải biết rằng phẩm chất của bản cô nương rất cao thượng chưa bao giờ uy hiếp đe dọa bất cứ ai tô cẩm bình vung vẩy bàn tay nhỏ cực kỳ địa bộ khoe môi hai cung nữ kia khẽ giật giật vội vàng đứng lên ra vẻ bình tĩnh đứng ngoài cửa hôm nay rốt cuộc họ cũng hiểu được cái gì gọi là đổi trắng thay đen hơn nữa đây chắc chắn là người thứ nhất từ xưa tới nay có thể làm đến mức thế này một mình nàng tự biên tự diễn còn ép mọi người không thể không phối hợp với nàng thật đúng là ôi trời các ngươi còn đứng xứng ra ở đó làm gì chẳng lẽ không biết thái hậu bị lừa đá sao mau đi gọi ngự ý thì tới chữa t r ị đi làm một cung nữ trung thành sao các ngươi không có chút nhạy bén nào thế thế là không được đâu các ngươi thế này sẽ phụ công thái hậu xưa kia tin tưởng và bồi dưỡng các ngươi đó tô cẩm bình lên giọng dạy dỗ khoe mắt hai cung nữ giật giật sau đó ra vẻ hoảng hốt điên cuồng chạy về phía thái ý địa viện cung nữ đứng sau tô cẩm bình toát mồ hôi c h á n lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng cô nương này thực sự quá tàn nhẫn từ trước đến giờ đi truyền thái y y này nọ đều là việc của thái g i á m sai vặt vậy mà bị nàng nói vài câu cung nữ canh cửa lại quên hết cả quy củ cuốn quít chạy đi như thế nhưng có một cung nữ khá sắc sảo bước tới hỏi cô đ ư ơ n g ngài không sợ họ lật lọng sao hừ nàng khinh bị h ừ lạnh rồi nói vậy thì cứ để họ lật lọng đi hành vi hiện giờ của họ cũng đã chứng tỏ họ có vấn đề rồi còn gì cung nữ canh cửa lại đi làm việc của thái g i á m sai vặt nếu dựa theo quy củ trong cung thì cũng coi như hành vi tự ý rời khỏi nơi làm nhiệm vụ nếu họ có thể ngoan ngoan phối hợp với chúng ta thì ta có thể giúp họ giải thích hành vi hiện giờ của họ là do nhất thời bối rối vì thấy thái hậu gặp chuyện chẳng lành vội vàng chạy tới thái ý h ể u viện không kịp cân nhắc gì nhiều còn nếu định lật lọng hãm hại người vô tội chúng ta thì sẽ là thấy thái hậu gặp chuyện chẳng lành cho rằng hãm hại thành công nên nhất thời cao hứng không kiềm chế được kích động quên cả nhiệm vụ canh cửa của mình đây rõ ràng là biểu hiện của việc c có vấn đề vậy mà cũng nói cho được chẳng trách tự dưng nàng lại kích động mấy người kia đi tìm thái y ỉa hóa ra là nàng tính toán như vậy chuyện khiến họ toát mồ hôi nhất là rõ ràng chính nàng gây ra toàn bộ những chuyện này nhưng nàng cứ mở miệng ra ngậm miệng lại là người vô tội chúng ta nếu ai mà không biết nội tình thì thật sự sẽ cho rằng nàng hoàn toàn vô tội mất sao thế có phải đ ố n g nhiên cảm thấy rất sùng bái ta không chỉ tùy tiện suy luận một chút mà có thể phát hiện ra được chân tướng của sự việc bản cô nương đúng là thần thám trên thế gian ồ chúng cung nữ vừa toát mồ hôi vừa vội phụ họa đúng thế cô nương ngài thông minh thật đấy chỉ nói mấy lời mà vạch trần được tất cả mọi chuyện chúng ta phải bài p h ủ c h ú n g nô tì bài p h ủ bản lĩnh đổi trắng thay đen thực sự khiến người ta phải bài p h ủ họ dám chắc rằng trên thế gian này không thể tìm được người thứ hai bịa chuyện giỏi hơn nàng được nữa tô cẩm bình nết môi cười không nói người trong cung là thế đấy chỉ cần giữ được mạng sống còn bạn nói gì họ sẽ nói theo như vậy nếu là nơi khác tô cẩm bình sẽ không dám b i ị u đặt không chút rẻ t r ư ờ n g như thế vì chắc chắn sẽ sót lại mấy hạ nhân thực sự chân thành nhưng ở trong cung có quá nhiều chủ nhân mà mỗi chủ nhân lại có thể tùy ý bỏ rơi những cung nữ không quan trọng vì lợi ích của mình nên đại đa số cung nữ đều rất nhanh nhạy biết làm thế nào để giữ mạng sống của mình đương nhiên nếu có một số bộ phận nhỏ không sợ chết hơn nữa lại ra sức chứng minh sự chân thành của mình thì tô cẩm bình cũng không ngại tiễn họ xuống địa ngục để chứng minh sự trong sạch của nàng không bao lâu sau hai tiểu cung nữ kia liền kéo trương ngự y cuống cuồng chạy về hôm nay trương ngự y trực thái y nghệ viện cũng đã sai người đi mời các thái y khác đến để chữa trị cho thái hậu và công chúa trong lòng trương ngự y thầm ì t h dùng mình thái hậu và công chúa bị lừa đ á sao khi vừa nghe thấy tin này phản ứng đầu tiên của ông ta là muốn ôm bụng cười lăn một trận thỏa thích hai người đàn bà đó lúc nào cũng cao ngạo chết đi được sao lại bị lửa đá nhưng nghĩ đến kết cục của mình sau khi cười xong cũng chẳng tốt đẹp gì ông ta lại phải nhịn xuống nhịn đỏ bừng cả mặt rồi cũng chạy theo cung nữ tới đây thật ra ông ta rất muốn cười ba nhìn thấy tô cẩm bình ở ngoài cửa chậm nhớ thân phận của đối phương không bình thường ông ta lập tức túi người hành lễ không cần bận tâm đến thân phận của mình tham kiến cô nương ừ tô cẩm bình khẽ gật đầu điều nàng muốn chính là sự cung kính và dẹ chừng của họ thì nàng mới có thể thể hiện bản lĩnh và quyền ủy của mình được ôi chao tiếng kêu đau đớn vang lên sau đó giọng nói ngang ngược của quân n g ộ n g nhã lại vang lên đám thai y y chết tiệt kia đến giờ còn chưa chịu tới chờ họ tới đây bản công chúa sẽ diệt cả cựu tộc của họ đau chết bản công chúa mất rõ ràng họ cố tình đến chế, cố tình muốn bản công chúa phải chịu khổ đ â y mà chưng ơ ngự y y hay đen mặt cảm xúc cứng đờ lại trong lòng cũng hơi ngại ngần lo mình sẽ bị diệt cựu tộc thật dù sao thiên hạ đều biết vị công chúa kia vô cùng n g ưng n g ạ n h có gây ra chuyện như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ tiếng vương thái hậu cũng vang lên nhã nhi đừng nóng giận vội chờ đám lang băng kia chữa cho chúng ta xong ai ra nhất định sẽ băm v ò m họ trong thiên hạ này có lẽ trừ vương thái hậu ra không có người thứ hai có thể nói thẳng mấy lời bạc bèo ăn cháo đá bát như thế này tô cẩm bình thầm cười lạnh mụ già kia còn dám nói mình ăn chay niệm p ậ t lần đầu gặp mụ đúng là nàng đã bị biểu hiện bên ngoài của mụ ta lừa gạt nhìn thấy gân g ố c trên mặt thái y kia giật giật hiển nhiên đã bị mấy lời của thái hậu kích thích tô cẩm bình cười thầm trong lòng thái hậu nói vậy có khác nào giúp mình vào hại mụ ta vị ngự y ỉa đại nhân này tiểu nữ cũng hiểu sơ qua y ỉa lý chi bằng ta cũng vào thăm thái hậu cùng ngài góp chút sức mọn vì thái hậu ý của câu này chính là tô cẩm bình sẵn lòng đi chữa trị cho thái hậu giúp ông ta nếu vậy có vấn đề gì cũng không liên quan đến chương ngự y ỉ ánh mắt trương ngự y ghìa nhìn tô cẩm bình cũng thêm chút thiện ý thậm chí còn có vẻ cảm kích ông ta chẳng qua chỉ là một ngự y ghìa nho nhỏ nếu thái hậu muốn lấy mạng ông ta thì dù ông ta mọc cánh cũng không thoát được nhưng vị cô nương này thì khác hiện giờ nàng thậm chí còn cao quý hơn cả sùng phi của hoàng thượng chắc hẳn thái hậu cũng sẽ không làm gì được nàng đi thôi tô cẩm bình bước vào trước ngự y ghìa cũng theo sát phía sau không ít cung nữ đi theo tô cẩm bình tới đây đều lộ vẻ lo lắng sau lưng họ cô nương vào trong chẳng lẽ muốn mưu hại thái hậu sao khu khu tô cẩm bình vừa vào phòng vương thái hậu tưởng thái y y tới há miệng định mắng chửi nhưng vừa nhìn thấy là tô cẩm bình sắc mặt mụ thay đổi hẳn cố tỏ ra vẻ hiền lành dù sao sống bao nhiêu năm trong hậu cung không có bản lĩnh gì nhiều nhưng mụ vẫn biết thuật ngụy trang cơ bản nhất sao ngươi lại tới đây không cần chăm sóc bên hoàng thượng sao vừa rồi nghe nói thái hậu bị lừa đá à không bị lừa mạo phạm tiểu nữ cũng hiểu sơ sơ về y nghệ thuật nên mới đến góp chút sức mọn hiện giờ hoàng thượng đang bệnh nặng không thể tự tới vấn an thái hậu mong thái hậu thứ lỗi giả vờ ạ ai mà không biết thái hậu gượng cười hỏi tiếp sức khỏe của hoàng thượng thế nào trong mắt mụ ta ánh lên vẻ mong chờ tô cẩm bình k h é c h cười cũng phải đa tạ thái hậu đã phái người truyền lời kia cho hoàng thượng khiến hoàng thượng tức giận h ộ t máu không ngờ lại giúp tiêu tan chút khí huyết tích tụ ở lồng ngực nên giờ không còn đáng ngại nữa rồi nghe nàng nói vậy sắc mặt thái hậu lập tức thay đổi hơn nữa còn cực kỳ khó coi mụ vốn muốn lấy mạng quân lâm n g uyên sao lại vô tình xui xẻo giúp hắn đỡ bệnh được thế này nhưng t h á i y yà đứng bên cạnh lại thay đổi sắc mặt ông ta là người hiểu rõ y n g h thuật cũng hiểu rõ bệnh tình của hoàng thượng hoàn toàn không thể nổi giận chẳng lẽ cô nương này thật ra cũng không hiểu gì về y n g h thuật có điều vừa quay sang nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ông ta lập tức thấy lòng lạnh bớt đó đâu phải là cười vẻ mặt nàng khiến người ta còn run sợ hơn cả nổi giận nhìn lại sắc mặt thái hậu ông ta chợt nhớ đến chuyện bảy năm trước thái hậu b u n g d è m c h ấ p chính lại thêm câu hoàng thượng tức giận hộp máu mà tô cẩm bình vừa nói chưng ngự a y ỉa vội cúi đầu giấu đi vẻ kinh hãi trong mắt rõ ràng thái hậu cố tình ngự hại hoàng thượng ba tô cẩm bình liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của trương ngự a y ỉa thầm cười l ệ n h đây là lý do ta chở ngươi đến đấy quân lâm n g u y ê n không nỡ xuống tay diệt trừ mụ già chết tiền này thì để tô cẩm bình đẩy rút một phen nàng không biết sức khỏe của người kia còn chống trọi được mấy ngày nhưng dù chết cũng phải kéo hai kẻ chết tiệt này chết trước mới được nào nào thái hậu công chúa mau để ta khám xem thế nào vừa nói tô cẩm bình vừa bước tới chúng cung nhân vốn canh giữ ngoài cửa giờ bước vào cứu giá thấy hành động của tô cẩm bình đều sợ t r ắ n g mặt muốn lên tiếng nhắc nhở thái hậu nhưng lại nhớ đến thân thủ mà cô gái kia thi triển lúc ấy họ lại nhất thời không dám lên tiếng nữa mọi người đều biết gần đây tô cẩm bình đang học y di thuật của hoàng thượng cho nên vương thái hậu vẫn có chút tín nhiệm đối với y ý thuật của nàng m g ụ lương ngự a y yề một cái chứ ngự a y yề vội lùi ra sau rèm lúc này huệ hương mới bước tới kéo ống quần thái hậu lên cô ta kéo mạnh đương nhiên cũng động đến vết thương khiến vương thái hậu đau chẫn mắt liền tắt cho huệ hương một cái tiện t ì vô dụng bảo ngươi ngăn con lửa kia cho ai ra ngươi lại ngã xong xoài xuống đất hại ai ra chịu chịu khổ thế này huệ hương vội cúi đầu nhận lỗi tô cẩm bình lại nhận ra ánh mắt xác lệnh của cô ta ngay khi cô ta vừa cúi xuống Huệ hương mất hứng cũng là chuyện bình thường, làm gì có ai tình nguyện cũng gì mất làm có là ai đùa vương thái hậu lại nói như thể họ sinh ra là để hy sinh mạng sống vì mụ ta vậy xem ra đúng là vương thái hậu lớn tuổi nên đã quên cả việc lung lạc lòng người cơ bản nhất rồi nếu vậy thì để mình giúp mụ ta lôi kéo người là được rồi chưa biết chừng ở thời điểm mấu chốt huệ hương này còn có thể có chút tác dụng thái hậu nương nương Mạng của nô tài cũng là mạng, nô cũng ngài vẫn luôn yêu dân như con, giờ của trước tài là yêu sắc a ta của vừa của chữa kia o Nào, nào. cho thái hậu, không hề có ý lôi kéo có được. cảm xúc phức Cẩm chỉ túc có cảm xúc phức cảm kích. nói gió thể vết thương thế dứt rất tạp, Tu xét, thấy túi Thái tạp như Huệ Hương nhìn Bình nhưng nghiêm khám Hậu, không hề mình, thành để ngài Nàng nàng dần biến lời, với lôi mới vậy vẻ đầu xem ý s mặt thái hậu lúc đỏ lúc trắng tuy hiện giờ mụ đang xa suốt nhưng bị một tiểu nha đầu giao hấn lại còn giận mà không nói được câu gì khiến trong lòng mụ ta như bùng lửa tô cẩm bình kiểm tra một lúc lâu mới kêu lên kinh hãi ôi chao thái hậu ngài bị con lửa ngốc kia đạp gây sưng rồi để ta chỉnh lại giúp ngài vừa dứt lời tay nàng lật đi một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết văng lên ôi cha xin lỗi thái hậu ta sơ s u ấ t bẻ ngược mất rồi để ta làm lại lại tiếng rắc giòn tan văng lên vương thái hậu lại tiếp tục kêu la thảm thiết khiến quân n g ộ n g nhã ở bên cạnh sợ trắng mặt không khỏi giật mình lùi lại phía sau trong lòng vô cùng sợ hãi chẳng lẽ chữa trị vết thương cũng đau như vậy sao sao nhìn sắc mặt mẫu hậu còn đau hơn cả lúc bị lửa đà thế ô sao ở đây vẫn sưng lên thế này chẳng lẽ vừa rồi nắn chưa chuẩn nắn lại lần nữa đi nói xong nàng bẻ mạnh chân thái hậu sang bên trái rồi lại bẻ quạt sang bên phải khiến thái hậu suýt chửi ầm lên nàng nghĩ nàng đang nặn bánh quậy sao ba chưng ơ ngự y y đứng ngoài rèm nghe tiếng động bên trong cũng thầm thấy sung sướng một trong những nguyên nhân khiến ông ta sảng khoái đó là thái hậu dám bỏ qua luân thường đạo lý bỏ qua đạo nghĩa quân thần dám mưu hại quân vương nguyên nhân thứ hai là rõ ràng trương lão đây hoàn toàn vô tội mà vì sao thái hậu bị lừa đá lão biết chuyện chạy tới đầu tiên mà còn bị dọa c h u di cựu tộc ngay cả bệ hạ cùng lắm cũng chỉ nói một câu mang đầu tới gặp hay giết thôi vậy mà mụ g i a thái hậu này cùng với công chúa quỷ q u ẹ t tương ngạnh k i a lại độc gác như vậy ngay cả cựu tộc của ông ta cũng không chịu b ô n g tha quả nhiên tàn độc nhất là lòng dạ đàn bà bị lừa đá là đúng ông ta thỏa thích mắng chửi trong lòng nhưng không dám nói ra ngoài nửa câu khó chịu là một truy hẹn còn có muốn chết hay không lại là chuyện khác ui ra rốt cuộc ngươi có biết chữa bệnh không hả a vung ra vung ra đau chết ai dám mất ngươi nghĩ chân ai ra là bánh q u y hay sao a ba vương thái hậu đau chạy cả nước mắt lúc này mụ ta thực sự nghi ngờ tô cẩm bình cố tình nếu không sao lại bẻ chân mụ hết sang phải lại sang trái như bánh q u ẩ y thế này được thái hậu trong bác minh này nếu ta không biết chữa thì sẽ không có ai chữa được nữa đâu gãy xương phải chữa thế này chứ bị trẹo thì mới chữa như vậy gãy xương mà chữa như vậy chỉ khiến mụ ta dạn nhiều hơn rồi hỏng hẳn thôi chưng ơ ngự a y ỉa chưng ơ ngự a y ỉa ui chao đau chết hai giá mất thái hậu đau mở cả mắt thoạt nhìn rất đáng thương chưng ơ ngự a y ỉa vội vàng chạy vào nhìn tình cảnh này ông ta buồn cười mà không dám cười không biết thái hậu nương nương có gì cần sai bảo ngươi tới chữa cho ai ra mụ ta gầm lên chứ ngự y y ở đâu có ngốc tới chữa cho mụ ta chẳng phải tự chuốc phiền phức vào thân sao ông ta vẫn nhớ rõ mấy lời thái hậu nói hồi nãy sau khi chữa bệnh sẽ chu di c ử u tộc ông ta cho nên dù đánh chết ông ta cũng không chen chân vào mấy chuyện thối nát này ông ta bước tới mấy bước nhìn ngó một lúc rồi khẽ lắc đầu vừa buồn rầu vừa tiếc nuối thái hậu xin thứ cho thần vô dụng nhưng cựu thần thực sự không thể chữa được vết thương của ngài nếu để cô nương này chữa cùng lắm ngài cũng chỉ chịu đau chút thôi nếu là cựu thần e rằng ngài còn không giữ được mạng nữa trương ngự ý ghiền nói như thật thái hậu giận dữ chừng mắt nhìn ông ta đồ vô dụng bà quát xong mù cũng đành để tô cẩm bình chữa tiếp xuống nước nói vừa rồi ai ra đau quá nên nói năng không cẩn thận ngươi đừng để tâm trương thái ý ghiền là người có ý n thuật tốt nhất danh vọng cao nhất ở thái ý g ề n viện ông ta đã nói như vậy nếu tô cẩm bình còn phủi tay không chữa cho mình chẳng phải mình sẽ rất thảm sao đương nhiên tô cẩm bình sao có thể để tâm được nàng khẽ gật đầu rất dễ tính sau đó lại vặn mạnh một cái nữa thật ra vết thương đó chỉ cần kiếm nẹp bó lại kê thêm vài thang thuốc dưỡng bệnh mấy ngày là khỏi chỉ tiếc rằng có sự xuất hiện của tô cẩm bình vết thương rõ ràng không nặng lắm giờ biến thành tình trạng không phế đi một chân thì không xong việc có điều chỉ lấy một chân của mụ ta thì làm sao đủ được sau khi chỉnh mụ ta đủ rồi nàng mới băng bó vết thương cho vương thái hậu nhưng quân Ngọc nhã kia mới là người xui xẻo nhất bị lừa đạp thẳng vào khuôn mặt như hoa như ngọc mũi bị đạp đến biến dạng cả tô cẩm bình ho khẽ mấy tiếng rồi nói với trương ngự y yể e rằng phải dùng tuyết hoa cao mới khỏi được nếu không mặt công chúa sẽ để lại xẻo mất trương ngự y yể khẽ gật đầu cũng hoàn toàn đồng ý với nàng nhưng tô cẩm bình lại bồi thêm một câu phiền trương ngự y yể thêm giúp ta chút lá bạc hà và cỏ lưu ly li vào trong đó hiệu quả sẽ càng cao hơn cả vương thái hậu và quân mộng n h á t đều biết tác dụng của lá bạc hà là giải nhiệt làm khô vết thương cỏ lưu ly thì họ đều không biết nhưng nghe tên cũng rất hay vì vậy nghe câu này cũng không cảm thấy gì cả chỉ riêng trương ngự ý ỉa là biến sắc mặt cỏ lưu ly là một trong những thành phần chủ yếu của bột hoa thi nếu pha vào chỉ e sẽ khiến tốc độ thối giữa của vết thương càng nhanh hơn vì sao vị cô nương này lại bảo mình kê đơn thuốc đó không chút rẻ chừng như vậy thấy thái hậu nhìn ông ta nghi hoặc ông ta vội gật đầu vâng được thôi cứ nhận lời trước rồi tính sau thêm hay không thêm không phải đều phụ thuộc vào chính ông ta sao nếu hiện giờ vạch trần lời nói của tô cẩm bình nàng mà đi tố cáo với hoàng thượng thì rất khó nói trước được hoàng thượng sẽ đối phó ông ta như thế nào hơn nữa việc gì ông ta phải giúp mụ yêu quái già thái hậu này chứ khi tô cẩm bình đọc quyển sách dược ghi lại một số dược thảo hiếm có đã từng nhìn thấy cỏ lưu ly chắc chắn trong hoàng cung sẽ có loại cỏ này cỏ lưu ly li cũng không khác gì acid c ờ lộ hì dịp ở hiện đại tuy hiệu quả không cao như vậy nhưng vẫn có đủ công lực hủy dung mạo làm da thịt thối rữa hơn nữa so với acid c ờ lộ hì dịp cỏ lưu ly li còn trội hơn ở tính ôn hòa của nó dù có vấn đề cũng là từ từ xảy ra sẽ không bị phát hiện sớm nó sẽ khiến da thịt người ta chậm rãi thối rữa từ trong lòng vết thương sau đó lan ra b ố n phía đến khi da thịt trên người họ đều nát hết rồi không cần tô cẩm bình ra tay chính họ cũng sẽ tự kết liễu mình thôi còn bạc hà ngoài rất nhiều lợi ích của nó ra nó còn có một công hiệu lớn đó là có tác dụng gây tê cực kỳ hiệu quả đối với động vật có vú chỉ cần pha nhiều bạc hà một chút thì dù có lưu ly có đục khoét đau tới đâu tô cẩm bình dám chắc họ cũng sẽ không có cảm giác gì thậm chí nếu dùng nhiều lá bạc hà có khi hai người kia còn chết tươi luôn nữa có điều ngoài quân lâm viên và tô cẩm bình ra e rằng không có ai biết được điểm này ai mà ngờ được lá bạc hà thoạt nhìn rất vô hại thậm chí còn có rất nhiều công dụng lại có thể có tác dụng độc ác như vậy được dù sao bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có tiền lệ quân lâm nguyên năm xưa cũng chỉ thí nghiệm thử rồi ghi lại vào sách kể cả trương ngư y thì nghe tô cẩm bình nhắc đến lá bạc hà cũng chỉ nghĩ nàng tun ô dễ hỏa mù che mắt mà thôi xử lý vết thương xong đương nhiên vương thái hậu sẽ bắt đầu truy cứu chuyện vừa rồi mụ ta nhìn đám lửa ở cách đó không xa xanh mét mặt nói ai thả lũ lửa này vào mấy người lao vào điện cứu giá vội chỉ sang tô cẩm bình là do nàng làm cái gì thái hậu quay sang nhìn tô cẩm bình đầy kinh ngạc nghĩ đến cơn đau mà mình vừa phải chịu mụ càng cảm thấy nàng cố ý nhưng chương ngự ý y đã nói như vậy thì làm sao có thể tô cẩm bình cũng như rất kinh hãi trận chừng hai mắt nhìn họ ngỡ ngàng nói lung tung cái gì thế nếu ta muốn hại thái hậu sao ta còn vào chữa trị cho thái hậu hơn nữa các ngươi đừng coi thường ta như thế nếu ta muốn hại người ta ắt sẽ thêm thạch tín vào móng lửa chứ đã muốn hại người ta thì sao không làm cho triệt để những lời này rất có lý nhưng vương thái hậu cũng cực kỳ sợ hãi mụ thật không ngờ một tiểu nha đầu như nàng lại tàn nhẫn đến mức đó thêm thạch tín vào móng lửa ư đúng thế nếu thêm vào mình lại bị đa đến chảy máu thế này chắc chắn sẽ không thể thoát chết được nhưng mà nhưng mà chính họ nhìn thấy nàng gây chuyện mà tô cẩm bình cười lạnh thái hậu chắc chắn mấy người này bị người khác mua chuộc hãm hại ta ta với ngài không thù không đoán vì sao phải thả lửa vào làm ngài bị thương chứ dù có muốn tranh sủng ta cũng phải đi tìm đám phi tần chứ đến hại ngài và công chúa làm gì cho phiên p h ứ c nàng càng nói càng có lý vương thái hậu cũng tin tưởng hơn nhiều lạnh lùng nhìn đám cung nhân canh cửa hưởng công ai ra nuôi đám vô dụng các ngươi để lũ lửa chạy vào trong đã đành giờ còn dám vu hoan giá họa lung tung tốt nhất là các ngươi nên thành thật nói cho ai ra biết rốt cuộc ai gây ra chuyện này nếu không ai ra sẽ lột ra các ngươi mấy người kia sợ nhúng chân vội quỳ xuống mồ hôi lạnh chảy ròng ròng họ chỉ nói thật thôi mà vì sao thái hậu không tin họ thái hậu chúng nô tài nói đều là sự thật hoàn toàn không có nửa câu dối trá không tin ngài cứ nhìn trên mông mấy con lửa kia vẫn còn cắm mấy cây t r â m đều là trên đầu mấy cung nữ đi theo nàng tới đây mà họ nói xong mọi người đều nhìn về phía mấy con lửa đang bị ngự lâm quân không chế hiện giờ tâm trạng của mấy con lửa kia vẫn còn rất bực bội mũi thở p h ì p h ì trên mông chúng đúng là có cắm mấy cây châm sáng lóe vương thái hậu nhìn tô cẩm bình hỏi ngươi giải thích thế nào thái hậu chuyện này sắc mặt tô cẩm bình thoáng cứng lại còn có cảm giác như nàng vô tội mà không biện bạch được vội vàng nói thái hậu chuyện này thực sự không liên quan đến ta là do một hi ắ c y rẻ nhân làm hơn nữa ngài nghĩ lại mà xem dù ta có to gan như vậy thì đám cung nữ này cũng làm gì to gan đến thế thái hậu vẫn luôn rất hài lòng với khả năng quản lý đám hạ nhân của mình cho nên mụ ta cho rằng trong hoàng cung này dù địa vị của mụ không còn như xưa nhưng đám cung nữ cũng không to gan đến mức dám mưu hại mình mụ cũng rất nhanh nhạy nắm bắt được chữ hi d -E、hẻ nhân trong lời nói của tô cẩm bình có điều mụ cũng chưa thể tin toàn bộ mấy lời này được thấy mụ không tin tô cẩm bình lại nói tiếp hơn nữa việc ngăn cản mấy con lửa đều là việc của thị t ỷ bên cạnh ngài cũng là chuyện của ngự lâm quân trong cung có quy định dù là kẻ nào cũng không được phép tùy tiện rời vị trí làm việc nếu không được cho c h u y ể n mấy người kia chỉ lo giữ cửa không ngăn lừa lại còn để ngự lâm quân phải tới cứu nếu nghĩ theo mặt tốt thì là họ trung thành với thái hậu nhưng nếu nghĩ theo hướng xấu thì câu tiếp theo nàng không nói ra nhưng làm gì có ai ở đây không hiểu rõ nếu nghĩ theo hướng xấu chính là họ đã thông đồng với nhau muốn hãm hại tô cẩm bình sau đó vừa vặn lao vào cứu giá lại được thái hậu trọng thưởng một mũi tên chúng hai đích nếu thái hậu vẫn không tin ngoài kia vẫn còn hai cung nữ canh chừng ngài có thể cho truyền họ vào để hỏi mà tô cẩm bình lại nói thêm thật ra nàng không sợ cuối cùng chuyện này sẽ bị phanh phui ra là nàng dở trò vì dù thế nào quân lâm uyên cũng sẽ bảo vệ nàng nhưng nếu như vậy chuyến ra ngoài quân lâm uyên sẽ thành đứa con bất hiếu bao che cho kẻ hám hại thái hậu nàng không thể để hắn gánh chịu tiếng xấu đó được cho truyền lúc này thái hậu cũng đã tin hơn một nửa tô cẩm bình thực sự không có lý do gì phải hãm hại mình hai cung nữ kia nhanh chóng được cho truyền bảo t h ầ n s ắ c hơi hoảng hốt thật ra lúc ấy sau khi hai người bị tô cẩm bình kích động chạy đi mời ngự a y y xong cũng đã hiểu chính mình cũng thành đồng loa rồi nhưng khi hai người kịp hiểu ra thì họ đã đang trên đường quay về nên cũng không thể nào tự giải thoát mình đúng thời điểm được nữa bây giờ chỉ có thể phối hợp với tô cẩm bình mà thôi các ngươi nói đi rốt cuộc đã có chuyện gì vương thái hậu nghiêm mặt lạnh lùng nhìn họ hai cung nữ kia cũng hoàn toàn không phụ sự kỳ vọng của tô cẩm bình kể y ghi h ả nguyên phiên bản hắc y ghi h ả nhân mà hồi n ã y tô cẩm bình nói ngoài cửa không sai chữ nào khiến chính tô cẩm bình còn muốn vỗ tay khen họ quả nhiên không hổ là người sống trong cung kể chuyện cũng lôi cuốn ngoạn mục hơn người thường vương thái hậu giận dữ đập bàn nực cười không ngờ lại có kẻ to gan muốn hãm hại ai ra như thế đám ăn hại chỉ biết ăn không ngồi rồi các ngươi còn đứng c h ơ ra đó làm gì không mau đi bắt thích khách cho ai ra ai ra nhất định phải trừng phạt các ngươi ba mấy lời này là mụ ta gầm lên với mấy người ngự lâm quân các ngự lâm quân đáng thương vì muốn hộ giá thái hậu đã liều mạng đấu với đám lửa không ít người còn đổ máu rốt cuộc lại gặp phải kết cục thế này không khen ngợi họ đã đành lại còn bị mắng tơi bởi cuối cùng còn đòi phạt họ nữa sao trong lòng họ đương nhiên rất bất bình hoán hận chuyện này làm sao trách chúng ta được nguyên tắc tuần tra là như thế dù không rẽ sang bên này không biết chuyện thì cũng chẳng có gì đáng trách cả t ứ c giận là thế nhưng họ lại không dám nói câu nào có người to gan hơn một chút trong lúc quá nóng giận liền buông con lửa mình đang giữ ra thái hậu chúng tiểu nhân đi ngay nói xong y lập tức quay đầu bước ra ngoài vương thái hậu sợ hai trận t r ừ n g mắt nhìn con lửa bị thả ra kia hoảng hốt quát to đám ngu ngốc các n g ư ờ i mau bắt mấy con lửa này ra ngoài cho ai ra khó khăn lắm mới được tự do giờ lại thấy một con người gào thét vào mặt chúng đám lửa liền bộc lộ hết sự phẫn nộ của mình lên người vương thái hậu Lao phía như điên về phía vương Thái Hậu h về k ông cần bận ta â m Cẩm bất Bình Tô cứ điều gì. Tô Cẩm Bình vội gì. nhảy s n g một biết ê n tranh nẻ, đồng t h ờ kéo tay hề theo. tay Trương Trương một chút sau đó nhìn Tô Cẩm Bình bối rối. Ông ta sau Y Y đầy rối. Ngự Ngự ngạc nhiên nhìn Bình Ông hề hề Cẩm bối i đó b rõ hành động lần này của nàng chính là vì chuyện cỏ lưu i ly và lá bạc hà nhưng ông ta thực sự không dám đồng ý vì cuối cùng nếu điều tra rõ thì ông ta sẽ là người chết đầu tiên mấy con lửa kia lao qua lại đạp mấy đạp vào người thái hậu nhóm ngự lâm quân cũng cố tình chậm lại nửa nhịp tuy họ biết nếu không bảo vệ thái hậu an toàn có thể họ sẽ bị phạt nhưng dù thế nào thì thái hậu cũng muốn phạt họ rồi giờ bắt thái hậu chịu khổ cùng họ một chút chẳng phải là lãi hơn sao chờ thái hậu bị đá thêm mấy cái nữa họ mới lao tới kéo đám lửa ra quả nhiên sau khi thái hậu hồi h ồ n lại lập tức giận dữ hạ lệnh lôi đám vô dụng này ra ngoài cho ai ra đánh mạnh ba mươi t r ư ợ n g làm thịt hết lũ lửa này đi làm thịt ba dứt lời mụ lại nhìn sang đám hạ nhân vừa tố cáo tô cẩm bình đang quỳ trên sàn cũng lôi luôn đam bán chủ cầu vinh này xuống cho ai ra thẩm tra cho rõ ràng nhất định phải hỏi cho ra kẻ chủ mưu thái hậu nương nương chúng nô tài bị hoan mạ đám hạ nhân vừa kêu ầm ĩ vừa bị lôi ra ngoài tô cẩm bình ra vẻ lo lắng băng bó lại cẩn thận cho thái hậu sau đó cùng trương thái y rời khỏi điện trong tiếng rên rỉ đau đớn của vương thái hậu và quân mộng nhã